Jesse nghĩ nghĩ sau đó cảm thấy có một chút kỳ quái phương nó không phải diệp ra trang viên người máy đi làm sao biết trên lầu vẫn còn phòng trống Jesse bây giờ còn chưa dư vị tới nghe đột nhiên nhớ tới gian phòng kia là ai lập tức đằng một tiếng đứng lên hắn lập tức liền quên đi tiểu đa chuyện này sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn thôi dịch liếc mắt thôi dịch biểu lộ quả nhiên có chút biến hóa Jesse rất rõ ràng nhìn thấy hắn nắm vớt đá năng lượng ngón tay đều nắm thật chặt trên lầu quản gia thái độ cũng lãnh đạm rất nhiều hắn đem diệp thiều hoa đưa đến lầu bốn một cái phòng sau đó mười điểm lãnh đạm nhìn về phía diệp thiều hoa tam tiểu thư đây là ngươi gian phòng ngươi trước nhìn xem có gì cần ngươi lại tìm ta quản gia nói xong đi xuống lầu chủ nhân chúng ta rời đi nơi này đi tiểu đa nhìn xem diệp thiều hoa trên mặt lãnh đạm thần sắc sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói chúng ta đi tìm tô diêu vân đi ta thích bên cạnh hắn cái kia đầu bếp diệp thiều hoa đối với diệp quản gia rất rõ ràng lạnh nhạt không có cảm giác được cái gì chỉ là cười cười ở hào c h ạ c h ngươi còn không cao hứng lúc đầu nàng còn muốn hỏi hỏi diệp quản gia nàng học tịch vấn đề bất quá dưới mắt nhìn đến nàng muốn bản thân làm những thứ này thiều đa nhìn xem diệp thiều hoa có thể bọn họ không phải người nhà ngươi sao diệp thiều hoa đem đá năng lượng tùy ý tìm ngăn tủ bông xuống không vẻ mặt gì đáp đúng vậy à chỉnh lý xong đây hết thệ thời điểm diệp thiều hoa tắm rửa một cái kéo ra tủ quần áo nhưng không có phát hiện cái gì quần áo nàng lại trên giường trước đó quần áo bất quá đồng phục áo khoác nhưng không có lại mặc tóc có chút tầm ư ớ c nàng phiền cực kỳ trực tiếp dùng một sợi dây thừng ghim lên đến làm xong đây hết thể về sau nàng mới nhìn thoáng qua vừa mới một mực vang lên không ngừng quăng não lật ra xem xét là trước đó phòng đấu giá tin tức nàng trung cấp đá năng lượng cùng sơ cấp đá năng lượng đều bán mất phòng đấu giá rút lấy mười phần trăm trích phần trăm về sau cho diệp thiều hoa chuyển hai mươi hai vạn tính tệ cái này kết xủ con số dọa diệp thiều hoa nhảy một cái trung cấp đá năng lượng đồng dạng giá tiền là một nghìn diệp thiều hoa không nghĩ tới nàng trung cấp đá năng lượng thêm mười cái cấp thấp đá năng lượng vậy mà bán hai mươi hai chơi tính tệ trên quang não còn có phòng đấu giá bên kia phát tới b i ể u kiện đối phương muốn gặp nàng diệp thiều hoa trực tiếp cự tuyệt đối phương chuyển hướng muốn cho nàng phòng đấu giá thẻ kim cương diệp thiều hoa suy nghĩ một chút liền đem hiện tại địa chỉ gửi tới nhìn xem trên quang não biểu hiện trên thẻ hơn hai mươi vạn số dư còn lại nàng rốt cuộc biết phủ ấn sư tại sao sẽ như vậy kiếm tiền thu thập xong bản thân diệp thiều hoa cầm lên quăng não liền đi lầu dưới tìm quán ra hỏi hắn liên quan tới học tịch tư liệu cùng trường học mới sự tình xuống lầu thời điểm nàng mới phát hiện người diệp ra đại bộ phận đều trở về cùng thôi dịch nói cười yến yến xinh đẹp nữ nhân hẳn là diệp thiên ngọc đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên ghế sa lông cao lớn thân ảnh hẳn là diệp cha diệp thiều hoa rất rõ ràng nhìn thấy diệp cha trên tay cầm lấy một cái đá năng lượng những người này vừa mới nên đang thảo luận khối này đá năng lượng khối này đá năng lượng thoạt nhìn nhìn rất quen mắt nhưng mà không đợi diệp thiều hoa phản ứng diệp cha phát hiện nàng xuống tới sau khi lập tức cầm trong tay đá năng lượng thu hồi đến hết chương này chương chín trăm chín mươi bảy chín trăm chín mươi bảy bị vứt bỏ thiếu nữ mười một hai càng đoàn người này hẳn là đàm luận sự tình gì mà trong đại s ả n h lúc đầu chính thảo luận lời nói cũng kết kết mà ngừng y ê n tĩnh có chút đáng sợ diệp thiều hoa biết rõ bản thân xuất hiện quáy dày đến bọn họ nói chuyện nàng nói một câu xin lỗi diệp cha đứng lên nói với nàng vài câu không đau không ngứa quan trường lời nói diệp thiên ngọc thì là tò mò nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt cũng có chút vì diệp thiều hoa trở về mà vui vẻ bộ dáng quản gia trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười còn hỏi diệp thiều hoa xuống tới có phải hay không có chuyện gì diệp thiều hoa lập tức liền hỏi trường học bên kia sự tình quản gia không nghĩ tới diệp thiều hoa sẽ còn hỏi vấn đề này hắn nhớ tới trước đó tại diệp thiều hoa trên quăng não nhìn thấy t h à n h tích khoe miệng co quắc một trận tam tiểu thư ngươi chính là muốn đi đến trường sao ta đã biết chuyện này ta biết hảo hảo xử lý diệp thiều hoa hướng hắn gật gật đầu tạ ơn nàng quay người muốn đi gậy mạ tinh cầu đi dạo lại cảm thấy một đường chú thích nàng ánh mắt diệp thiều hoa híp mắt quay sang nhìn v ừ a v ậ n đối mặt thôi dịch hai mắt đây là thôi dịch lần thứ nhất mắt nhìn thẳng trước đó đang phi hành khí bên trên thôi dịch lưỡi n h á t nhìn diệp thiều hoa cái này một hồi lơ đãng quét qua lại đứng tại diệp thiều hoa trên gương mặt kia cả người giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng đối với người khác trong mắt thôi dịch là nhìn diệp thiều hoa nhìn ốc diệp thiều hoa biểu diễn kỹ thuật rất tốt có thể rất dễ dàng dùng biểu lộ diễn xuất tâm lý hoạt động cũng cực kỳ giỏi về phân tích diễn viên biểu hiện trên mặt thôi dịch nhìn mình hơi có vẻ trống rông đáy mắt cũng không phải là nhìn nàng nhìn ốc diệp thiều hoa cực kỳ xác định thôi dịch hẳn là trên người mình thấy được một bóng người khắc tử đối với dạng này tiết mục nàng không cảm thấy hứng thú cũng không muốn truy đến cùng diệp thiều hoa trực tiếp mang theo tiểu đa đi ra phía ngoài không bao lâu liền biến mất ở người diệp ra trước mặt nàng hiện tại có tiền đến đi ra trước xem một chút đợi nàng sau khi rời đi từ đầu tới đuôi một mực rất lãnh đạm coi như diệp cha trở về đều không nói lời nào thôi dịch đống nhiên mở miệng diệp tam tiểu thư là muốn đi trường học sao lão sư ta ngay tại gệ mạ học viện đi học trong tay còn có một cái học viện danh lệch ta đi không cần diệp cha cười cám ơn qua thôi dịch để cho nàng bản thân đi thi đi thi được cái nào trường học liền cái nào thôi dịch gậy mạ học viện không thích hợp nàng lần trước quản gia trở về liền cùng hắn nói diệp thiều hoa thành tích nói thật thành tích như vậy vô luận đi đâu cái trường học đều như thế nhưng nếu là đi gậy mạ học viện cái kia chính là thật lại ra xấu xí diệp cha mình cũng có năng lực đem diệp thiều hoa đưa đến gậy mạ học viện nhưng hắn cũng không muốn đem diệp thiều hoa đưa qua diệp phủ nói tới chỗ này thôi dịch cũng kém không nhiều hiểu rồi hắn không nhắc lại bắt đầu để cho diệp thiều hoa đi gậy mạ trường học sự tình diệp thiên ngọc đứng ở một bên cũng không chen vào nói chỉ là khoe miệng có chút ôm lấy một đoàn người vừa nói lại trở về chính sự bên trên thôi dịch ngươi tại khoáng mạch tinh cầu kia có nghe nói hay không cái gì diệp thiều hoa sau khi đi diệp cha cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trong túi quần một khối đá năng lượng khối này đá năng lượng ngươi có từng thấy không rẽ xí nhìn thấy khối này đá năng lượng đã cảm thấy quen thuộc tay đụng một cái về sau quen thuộc số liệu hiển hiện đôi mắt chừng một cái diệp thúc thúc khối này đá năng lượng ngươi nơi nào đến phòng đấu giá sơ cấp đá năng lượng ta dùng một vạn tinh tệ trục tới diệp c h a thấp giọng nói thôi dịch cũng nhìn ra khối này đá năng lượng chỗ khác thường hắn trực tiếp đưa tay nhận lấy diệp phủ trong tay đá năng lượng tay đụng một cái liền có thể biết được đá năng lượng bắt đầu dùng trình độ biểu lộ luôn luôn không thế nào lộ ra ngoài thôi dịch cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi chín mươi thôi dịch cố gắng kềm chế nội tâm chấn kinh nhìn về phía diệp cha diệp thúc ngài biết rõ chế tạo ra cái này đá năng lượng người là người nào không ta không biết hiện tại các lộ nhân mã đều ở tìm nàng diệp cha trầm ngâm một chút phòng đấu giá người không chịu để lộ tin tức ta cũng ở tay để cho người ta cha nhưng cha được tỷ lệ không lớn cũng không biết đối phương là ai thôi dịch cũng liệu đến kết quả này trong tay hắn còn cầm mua về đá năng lượng chỉ là sơ cấp đá năng lượng nhưng so trên thị trường trung cấp đá năng lượng ẩn chứa năng lượng cao hơn khó trách bán đấu giá một vạn tinh tệ giá cả diệp thúc khối này đá năng lượng ta nghĩ lấy về cùng ta láo sư nghiên cứu thôi dịch chính thân sắc diệp cha cũng có quyết định này thôi dịch hiện tại chính là bọn họ diệp ra mặt bài hắn mạnh diệp ra tự nhiên sẽ càng mạnh bên này đã đi ra diệp t h i ể u hoa tại xung quanh đi dạo một vòng sau đó nghe máy phi hành giá cả 120 vạn tinh tệ lại đi gậy mạ trường học nhìn một chút đang hỏi thăm đến nửa đường nhập học hay là từ gà rừng trường học chuyển đi gậy mạ trường học còn muốn có người tiến cử thư giới thiệu bằng không thì liền phổ thông kiểm tra đều không nhìn thấy diệp thiêu hoa tự nhiên không sợ kiểm tra nhưng đầu tiên nàng nếu có thể vào gậy mạ học viện chỉ có gậy mạ học viện có cao cấp đá năng lượng ân ký nếu nói lúc bắt đầu thời gian nàng cảm thấy người diệp ra làm sao cũng là nguyên chủ thân nhân cái này phong thư giới thiệu lấy diệp ra quyền thế nhất định có thể viết nhưng bây giờ diệp thiều hoa không cảm thấy như vậy nàng nhìn xem q u a n g não trên q u a n g não chỉ có một người phương thức liên lạc nàng nghĩ sau một lúc lâu g ử i một phong b i ê u kiện đi qua diệp thiều hoa không phải một cái ưa thích phiền phức người khác người trở về diệp ra trước đó nàng đi mua một cái chất lượng tốt nhất t r u n g cấp đá năng lượng đương nhiên nàng cũng muốn mua cao cấp đá năng lượng nhưng nàng hiện tại nắm vương ân ký không đủ đây cũng là nàng nhất định phải đi g ậ m mạ trường học nguyên nhân bởi tôi khắc xong t r u n g cấp đá năng lượng sáng sớm hôm sau diệp thiều hoa liền đi tìm quản gia hỏi nàng trước đó cái kia trường học học tịch những vật này làm tốt không nhất là nàng hiện tại liền cái chứng minh thân phận đều không có quản gia sửng sốt một chút sau đó cười nói cho nàng khả năng còn muốn một đoạn thời gian hết chương này chương 998, 998 bị vứt bỏ thiếu nữ 12, ờ ba càng trên thực tế quản gia quên diệp thiều hoa nhìn quản gia l ư ớ t mắt nói không có việc gì qua đi liền ra cửa còn tại diệp thiều hoa sau lưng q u ả n ra nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, nhạt bởi vì hôm qua bỗng nhiên xuất hiện đá năng lượng diệp cha cùng thôi dịch đi suốt đêm phù ấn sư tổ chức thảo luận một đêm lúc này mới vừa trở về thôi dịch thấy được diệp thiều hoa từ diệp ra đi ra ngoài nàng không có máy phi hành hẳn là muốn bản thân ngồi không t r u n g xe buýt đi ra ngoài so với hôm qua trải qua một đêm hắn nhìn về phía diệp thiều hoa lúc sau đã không có h ô m qua tâm tình một đêm này hắn nên là nghĩ thông một chút lần này là nhìn thẳng diệp thiếu hoa nhưng ánh mắt mười điểm lạnh lùng diệp cha vốn đang không có hoài nghi cái gì nhìn thấy dạng này thôi dịch chập n h ớ tới cái gì hơi biến sắc mặt hắn há miệng muốn an ủi vài câu mà thôi dịch không có chờ hắn thẳng vào diệp ra diệp quản g i a tự mình cho bọn hắn bưng tới trả x a n h còn có điểm tâm tam tiểu thư là cái như thế nào người thôi dịch trầm mặc ngâng c h u n g trả lên sau một lúc lâu thấp giọng hỏi diệp quản gia nghe được thôi dịch thanh âm có chút khó khăn diệp cha hướng diệp quản gia nhìn thoáng qua diệp quản gia mới nói lần trước đi đem nàng từ nhỏ quản chỗ sách đi ra sau khi trở về muốn khảo giáo thành tích của nàng lật một chút nàng học tập q u ă n g não lại đem ta khí trở lại rồi lần này nàng muốn tại g ệ mạ tinh cầu bên trên học ta cũng cực kỳ xoắn suýt không biết có hay không trường học đồng ý thu đây cũng là quản gia không thiên nguyện ý cùng diệp thiều hoa trước đó cái kia trường học liên hệ nguyên nhân thành tích này làm bọn họ người diệp ra cũng thực sự quá kém không nói diệp thiên ngọc hiện tại thành cựu diệp ra nhiều người như vậy liền không có cái nào rất kém cỏi quản g i a xác thực xấu hổ mở miệng thôi dịch nghe thế bên trong về sau thong xuống lạnh lùng đôi mắt không tiếp tục tiếp tục trải qua hỏi diệp thiêu hoa đã tới trước đến về mạ học viện trên đường thời điểm trả cho một cái bản thân khắc qua sơ cấp đá năng lượng cho theo sau lương tiểu đa nàng là muốn sớm đến chờ tô diêu vân lại không nghĩ rằng nàng đến thời điểm tô diêu vân đã chắp tay đứng ở nơi đó diệp thiều hoa đi nhanh hơn một chút không cần phải gấp gáp tô diêu vân hướng nàng cười cười ta cũng vừa mới đến không bao lâu người điểm tâm ăn không diệp thiều hoa còn chưa lên tiếng tiểu đa một bên gặm sơ cấp đá năng lượng một bên thay diệp thiều hoa trả lời còn không có tô diêu vân hướng bên người gạ rẽn nhìn thoáng qua gạ rẽn đem ánh mắt từ tiểu đà trên tay đá năng lượng rời qua sau đó đưa trong tay mang theo một phần món điểm tâm ngọt cho diệp thiều hoa ăn trước đi tô diêu vân trầm ngâm một chút sau đó nói chờ một lúc ta mang ngươi đi vào tìm viện trưởng để cho nàng ă n bài một chút n g ư ơ i thi đầu vào diệp thiêu hoa vừa định nói không dùng cho nàng một phong thư giới thiệu là được tô diêu vân gấp lại nói tiếp ngươi ngay cả viết thư giới thiệu người cũng không tìm tới vậy ngươi cùng một chỗ cầm tình cầu kia tư liệu rời qua có tới không tiểu đa vừa định nói chuyện bị diệp thiều hoa nhìn thoang qua liền ngồi s ổ m ở một bên gặm đá năng lượng nàng không nói tô diêu vân lại là nghĩ đến hắn để cho gạ r è n đi xử lý diệp thiều hoa tư liệu vấn đề ngươi không cần phiền thoái như vậy diệp thiêu hoa sửng sốt một chút tô diêu vân nhìn nàng một cái không phiền phức quả thật là không phiền phức bởi vì gạ r ẹ n nửa giờ liền đem nàng học tịch còn có thân phận làm xong diệp thiêu hoa hít sâu một hơi diệp ra ra đại nghiệp đại nếu là có lòng muốn đem nàng học tịch từ trước đó tinh cầu kia làm tới chỉ là một chiếc điện thoại sự tình bao nhiêu người nguyện ý bưng lấy nàng tư liệu đưa qua diệp quản gia sở dĩ nói còn muốn mấy ngày bất quá là bởi vì không có đem vị này tam tiểu thư sự t ì n h để ở trong lòng mà thôi hết chương này chương 999, 999 bị vứt bỏ thiếu nữ 13, ờ b ố n cảng diệp thiêu hoa còn có cái gì không minh bạch tiểu đa đá năng lượng gần một nửa đ ỗ n g nhiên mở miệng chủ nhân chúng ta rời ra ngoài a được sao diệp thiêu hoa cũng cảm thấy ở tại diệp ra khả năng không phải sự t ì n h tô diêu vân nhìn một người một người máy lướt mắt không có mở miệng bất quá tiểu đa lại là nhìn thấy hắn giống như lại cười hắn t r ở gạ rèn đem tư liệu cái kia sau khi trở về liền mang theo diệp thiều hoa đi gặp hiệu trưởng hiệu trưởng không biết vị này ra sáng sớm tìm hắn tới làm gì người khác không có ở đây trường học nghe được tin tức sau lập tức ngồi máy phi hành chạy tới hiện tại muốn nhập học nghe được tô diêu vân lời nói hiệu trưởng từ trên xuống dưới đem diệp thiều hoa đánh giá một lần tô diêu vân cứ điểm đi vào người hắn thật đúng là cự tuyệt không được chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ có người nào có thể mời được đến tô diêu vân tới làm thuyết khách tô diêu vân ngồi một bên trên ghế m ạ n bất kinh tâm nói ân phù ấn sư chuyên nghiệp hẳn còn có danh n g ạ c ra toàn bộ gệm mạ tinh cầu chỉ có nơi này có phù ấn sư chuyên nghiệp nhưng là không phải tùy tiện một người đều có thể lên hơn nữa gệm mạ học viện đã thật lâu chưa từng xuất hiện nửa đường vào gệm mạ học viện học sinh đồng dạng mặc kệ là ai vừa ra đời đều sẽ kiểm tra tinh thần lực chỉ cần tinh thần lực đủ bên trên phù ấn sư danh giới cuối cùng cũng sẽ ở đế quốc đăng ký sau đó phân phối đến về mạ học viện hoặc là phù ấn sư hiệp hội hiện tại phù ấn sư quá hiếm hoi đế quốc không thể không dạng này đến cam đoan cho nên chỉ cần có thể làm phù ấn sư người vừa ra đời liền bị sắp xếp xong xuôi đi nơi nào tiếp nhận giáo dục cao đẳng nghĩ diệp t h i ế u hoa dạng này nửa đường muốn tới phù ấn sư chuyên nghiệp thật đúng là đầu một cái cũng được nói như vậy khi còn bé không có bị kiểm chắc đi ra tinh thần lực sau khi lớn lên trên cơ bản cũng không nhớ nổi viện t r ư ờ n g giả bộ như không thèm để ý chút nào hỏi diệp thiều hoa đúng không ngươi h ã y thành thật nói cho ta biết ngươi tinh thần lực đến tài nghệ sao diệp thiều hoa không biết cái thế giới này đẳng cấp cho nên trần trờ lắc đầu ta không biết viện t r ư ờ n g bản thân đưa cho chính mình chậm thở ra một hơi sau đó ngược lại nhìn về phía tô diêu vân điện hạ ngài xác định vị này diệp thiều hoa muốn đi phù ấn sư chuyên nghiệp cái này chuyên nghiệp muốn kiểm tra phi thường mạo hiểm không bằng đi những chuyên nghiệp khác như thế ta vẫn là có quyền quyết định đây đã là hiệu trưởng tìm tới có thể nhất cân nhắc lợi hại biện pháp không liền đi phủ ấn sư chuyên nghiệp tô diêu vân cuối cùng giải quyết dứt khoát nàng kia còn cần tiếp nhận kiểm tra viện trưởng cuối cùng chỉ đành phải nói mặc dù hắn rất muốn giúp tô diêu vân đầu năm nay để cho tô diêu vân thiếu mình nhân tình phi thường không dễ dàng tô diêu vân cười đến lời nhắc chín đương nhiên kiểm tra sự tình ngươi tới an bài viện trưởng lập tức an bài kiểm tra trong lúc đó phù ấn sư chuyên nghiệp lão sư há miệng muốn hỏi hắn lại bị viện trưởng một ánh mắt chừng trở về viện trưởng mang theo bọn họ đi tới một cái đại s ả n h hắn chỉ trung gian một cái dụng cụ tinh vi hướng về phía tô diêu vân cùng diệp thiều hoa nói phù ấn sư không giống những chuyên nghiệp khác cần tinh thần lực cho nên chỉ có một cửa tinh thần lực đạt tới hai trăm ba mươi đây cũng là phù ấn sư danh giới cuối cùng ngươi nằm ở máy này bên trên là được diệp thiều hoa nhìn xem dụng cụ tinh mật này đối với thời đại này người dâng lên một trận khâm phục nàng theo lời nằm ở trên dụng cụ chỉ thấy dụng cụ hung hăng run lên một cái lập tức một đường trói mắt quang mang xuất hiện tiếp lấy biểu hiện tinh thần lực con số không ngừng nhảy vọt từ màu trắng biến thành màu đỏ con số trực tiếp ảo tới năm trăm trở lên còn tại không ngừng kéo lên cuối cùng oanh một tiếng toàn bộ dụng cụ đột nhiên hư hao trên dụng cụ một làn khói xanh bốc lên viện trưởng còn có gà r ẹ n phụ trách kiểm tra tinh thần lực người bị cả kinh sắc mặt đều trắng bệnh hết chương này chương một nghìn một nghìn bị vứt bỏ thiếu nữ 14, canh một loại kết quả này tô diêu vân có chút dự liệu chỉ là tựa ở không xa địa phương k híp mắt nhìn một hồi nhìn thấy hiệu trưởng lão sư còn có gạ r ẹ n còn tại thất thần diệp thiều hoa nằm ở trên dụng cụ tô diêu vân thiền lên tiếng nhắc nhở hiệu trưởng đo kết thúc rồi k h ông a a có thể có thể diệp đồng học ngươi xuống đây đi vừa mới còn diệp thiều hoa trong nháy mắt biến thành diệp đồng học ngự khi ôn h ò a đến không được tô diêu vân không khỏi liếc hiệu trưởng liếc mắt n g ự a khí nhàn nhạt, nhạt vậy coi như qua sao làm đương nhiên hiệu trưởng cố gắng để cho mình xem không phải đắc ý như vậy kích động như vậy cái gì đó nhập học tư liệu rất nhanh liền có thể làm tốt ngày mai ngươi liền có thể tới đến trường nhập học sự tình làm được so diệp thiều hoa trong tưởng tượng đơn giản hơn nhiều hiệu trưởng chỉ là kiểm tra nàng tinh thần lực về sau liền không có hỏi lại nàng sự t ì n h khác tạ ơn diệp thiều hoa nghĩ nghĩ sau đó móc ra bản thân đêm qua khắc trúng cấp đá năng lượng đưa cho tô diêu vân ta còn không có học được t r ú n g cấp tấn phụ chờ ta học xong lại khắc cao cấp cho ngươi tô diêu vân nhìn xem trong tay nàng đá năng lượng không có tiếp đó bên miệng nụ cười lại là nhạt cảm tạp phí diệp thiêu hoa nhéo nhéo lông mày lấy về đi ngươi muốn là nói đưa cho bằng hữu ta không chừng c ò n tiếp tô diêu vân quay người hướng bản thân máy phi hành bên kia đi đến ở trên máy phi hành dừng một chút m ặ t không thay đổi nhìn về phía diệp thiếu hoa ngươi cùng ngươi bằng hữu cũng như vậy giúp cái chuyện nhỏ mà thôi không đến mức hắn ngồi lên máy phi hành g ã r è n nhìn xem diệp thiều hoa thân ảnh càng ngày càng nhỏ mới hồi phục tinh thần lại không chỉ là vừa mới diệp thiều hoa cái kiêm lịch thiên tinh thần lực vừa mới hiệu trưởng nói thế nào cái kia dụng cụ có thể tiếp nhận 999 t i n h thần lực cho nên cuối cùng tại diệp thiều hoa tinh thần lực bên trên lớp một con số 999. c ó thể đó là dụng cụ chỉ có thể kiểm chắc đi ra 999. mà không phải đại biểu diệp thiều hoa tinh thần lực chính là 999, g ã r ẹ n liền bắt đầu hoài nghi tại cái kia khoáng mạch tinh cầu thời điểm cái kia cứu tô diêu vân người thần bí mà vừa mới diệp thiều hoa xuất ra khối kia trung cấp đá năng lượng g ã r ẹ n liền triệt để xác định điểm này hắn há miệng muốn hỏi một chút tô diêu vân có phải hay không đã sớm biết nhưng nhìn lấy tô diêu vân khỏe miệng cắn một điếu thuốc tựa tại máy phi hành trên ghế salon biểu lộ hết sức lãnh đạm không hiểu để cho g ã r ẹ n có chút không dám nhìn hắn hắn chỉ cảm thấy tô diêu vân trong miệng ngậm điếu thuốc kia nhìn đều có chút sắc bén người cha cho ta cha nàng đến tột cùng là tình huống như thế nào tô diêu vân lẳng lặng nhìn chằm chằm phía dưới sau nửa ngày một cái phù ấn sư làm sao cũng sẽ không thiếu tiền trước đó tại tinh cầu kia coi như xong đến chủ tinh cầu nàng cả kia bên cạnh tư liệu đều không cách nào quay tới nàng kia đến tột cùng là làm sao trở về tô diêu vân nghĩ đến nàng tại tinh cầu kia ở tựa hồ còn có thể phòng khi đó hắn cũng ở đây nàng sắt vách ở một đoạn thời gian biết rõ vậy coi như là cái khu nhà giàu lúc đầu cho rằng thời gian dài như vậy hai người cũng coi như được có thể nói tới bên trên bằng hưu a nơi nào nghĩ đến không không phải ngươi muốn t r a người ta tư liệu làm gì gạ rẽn lên tiếng sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó ngược lại nhìn về phía tô diêu vân không thể tưởng tượng nổi điện hạ nàng mới mười sáu tô diêu vân cười lạnh nhờ ngươi điều tra thêm nàng hiện tại ở đâu trong nhà có người nào một cái thiên phú cao như vậy phù ấn sư nếu là đặt tại gệm mạ tinh cầu mấy gia tộc lớn sớm đã bị thổi bưng lấy đi phù ấn sư hiệp hội chỗ nào còn muốn đi đến trường còn muốn đi kiểm tra tinh thần lực a đúng rồi lần thứ nhất thấy được nàng thời điểm nàng đang tại phạm nghiện ma túy tại tinh cầu kia thời điểm tô diêu vân một mực cực kỳ tôn trọng nàng không có cha nàng một chút tư liệu nhưng những sự tình này hắn tổng cảm thấy có chỗ không đúng ta lập tức cũng là m người ta bắt tay vào làm cha ga rẻn cực kỳ lên đường tô diêu vân cắn thuốc lá mạng bất kinh tâm nói ân thuận tiện để cho hiệu trưởng đem chuyện này phong tỏa ngăn cản diệp thiều hoa đã lấy được lâm thời xếp lớp thông tri ngày mai là có thể đi lên học nàng từ trên mạng tra được chỉ cần lấy được nhập học thẻ cũng có thể đi trường học nghe những cái kia cao cấp phù ấn sư khóa xem xét thư viện nhà trường tư liệu trong tay trung cấp đá năng lượng tô diêu vân không có cần diệp thiều hoa nghĩ nghĩ đem trung cấp đá năng lượng nhét vào trong túi quần sau lưng tiểu đa nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiều hoa trong tay đá năng lượng nhìn sau nửa ngày nuốt vào sơ cấp đá năng lượng máy móc con mắt chuyển chuyển g ệ mạ học viện thời điểm giải quyết rất nhanh diệp thiều hoa không có lập tức trở về mà là cẩn thận ở chỗ này thương nghiệp tập trung trung tâm đi dạo trong chốc lát lại mua mấy cái trung cấp đá năng lượng cùng một đống sơ cấp đá năng lượng trở về cũng là không có khắc ấn cửa hàng người đại diện nhìn xem diệp thiều hoa sau lưng biểu hiện được m ộ ư ơ i điểm nhân khí hóa người máy từ đ ấ y lòng khen một đợt vị tiểu thư này chỗ nào có thể mua được ngươi người máy bị khen tiểu đa cũng không thấy cao hứng chỉ là sâu kín nói có những người máy mặt ngoài phong phong q u a n quang trên thực tế sau lưng nó liền t r u n g cấp đá năng lượng đều không có diệp t h i ề u hoa quay người n g ư ờ i im miệng chủ nhân cậu thả phú quý chớ diệp t h i ề u hoa mi tâm nhảy lên liếc mắt qua sao có việc diệp t h i ề u hoa lúc này mới quay người hướng không trung xe buýt phương hướng đi qua nàng quay người về sau trở i mới mặt không thay đổi xuống máy móc ngực. Mẹ, thật đáng sợ. Diệp Thiều hoa lần nữa về tới Diệp Gia, buổi tối.、Nàng、đi ể u xuống đa đáng đã thay Hoa nữa mặt máy móc mẹ, sớm thật t không ngực, lần Nàng vỗ về về sợ. là ễ đồng đến đi đầu đi dạng người không nàng nào, nàng lần đầu tới gãy mạ tinh nên ngày. Gia gãy Diệp dạo mạ hỏi coi tới hiếu hai chắc chỗ chỉ cầu, có chút hiếu kỷ, cho là sẽ kỷ, t r về thời điểm diệp g i a không có người nào diệp trang một mực rất bận mà diệp thiên ngọc tại trường quân đội quy định cũng phi thường nghiêm diệp thiều hoa chân chính nhìn thấy bọn họ cơ hội rất nhỏ nhưng lại thôi dịch rõ ràng không phải người diệp ra nhưng diệp thiều hoa lại thường xuyên nhìn thấy hắn ở diệp ra nhất là trong khoảng thời gian này diệp thiều hoa chú ý tới diệp ra cùng thôi dịch đều hết sức khẩn trương đại khái là gặp chuyện gì diệp thiều hoa lật ra tủ quần áo cũng không có chuẩn bị nàng quần áo bất quá nàng hôm nay vừa vặn dạo phố mua hai kiện để cho tiểu đa lấy ra sau đó đi tắm rửa đổi một kiện tuyết bạch không có hoa văn váy cơm tối thời điểm thôi dịch khuôn mặt hết sức nghiêm túc cùng diệp thiên ngọc cùng nhau trở về nhìn thấy từ trên lầu đi xuống diệp t h i ế u hoa thôi dịch khuôn mặt hoảng hốt một lần sau đó đột nhiên trở nên lạnh sắc mặt biến đến đáng sợ quản gia lúc đầu mang theo nụ cười mời diệp thiên ngọc cùng thôi dịch tới dùng cơm khi nhìn đến thôi dịch sắc mặt còn có diệp t h i ế u hoa thời điểm quản gia nhìn xem diệp t h i ế u hoa ánh mắt như dao hắn để cho thôi dịch cùng diệp t h i ê n Ngọc đi trước ă n c ơ m sau đó m ặ t k h ô n g t h a y đổi n h ì n về phía c ò n đứng ở đầu b ậ c t h a n g diệp t h i ế u hoa ngươi đi lầu ba gian phòng ngươi y phục trên người nơi nào đến diệp thiều hoa đưa tay cắm vào trong túi quần cười nhạo ta mua mua quần áo loại sự tình này là chúng ta tới làm về sau tam tiểu thư không cần bản thân đi không cần ta có tay diệp thiều hoa cảm thấy nàng là thời điểm dọn ra ngoài quản gia nghe được nàng lời nói cũng không hề để ý chỉ là xoay người đi phòng bếp phân p h ó công việc chỉ khinh miệt cười cười tam tiểu thư nhị tiểu thư mua quần áo tiền cũng là tự kiếm hết chương này chương một nghìn l i một 1 0 0 n g h ì bị vứt bỏ thiếu nữ 15, canh hai quản gia đi phòng bếp tiếp nhận cao cấp đầu bếp làm r a tinh xảo bữa tối để cho máy móc quản gia bưng đến trên mặt bàn cái thế giới này mặc dù dinh dưỡng tề đã thông dụng chỉ là bình thường có chút vốn liếng người ta đều sẽ bình thường làm một chút viễn cổ tinh cầu mỹ thực diệp thiều hoa trải qua những sự tình kia không có xuống dùng cơm mà là tại trên lầu thu xếp đồ đạc cái nhà này không có người nào chú ý diệp thiều hoa sự t ì n h ngay cả quản gia cũng có chút lười biếng diệp thiều hoa dưới không xuống dùng cơm bọn họ căn bản cũng không có để ý trên bàn cơm nhưng lại diệp thiên ngọc chú ý diệp thiều hoa tình huống cha lúc này xếp lớp không quá dễ dàng ta trước đó lao sư còn tại gệm mạ học viện có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói nghe được diệp thiên ngọc lời nói diệp cha lông mày méo một cái lập tức bực bội chuyện này ngươi chớ xế vào nhị tiểu thư tam tiểu thư nàng nàng vào không được gệm mạ học viện quản g i a một mực đứng ở một bên chờ lấy lập tức giải thích gậy mạ học viện nhập học tiêu chuẩn tam tiểu thư một cái cũng không qua ta hôm nay đã giúp nàng tìm kiếm một trường học diệp thiên ngọc nhìn thôi dịch liếc mắt sau đó hỏi cái nào trường học k h i đ ặ t học viện quản gia thanh âm có chút thấp luôn có một số người vừa ra đời liền không thể hóa hình thú gậy mạ tinh cầu mấy tỷ nhân khẩu tự nhiên có không ít người như vậy mà k h i đ ặ t học viện chính là gậy mạ tinh cầu một cái duy nhất thu người bình thường học viện hơn nữa còn là một cái học viện tư thục mặc dù là một cái quý tộc trường học nhưng tất cả mọi người biết rõ trong trường học này là ai diệp thiên ngọc quá ngoài ý muốn ta ta thực sự là không nghĩ tới diệp cha cùng diệp mẹ hai cái cũng là nhân vật phong vân diệp cha có bạch hổ hình thú huyết mạch mà diệp mẹ tinh thần lực một mực rất cao hai người này sinh hạ h à i tử một mực là tinh tế điểm nóng nhiều năm như vậy hai người đem diệp thiều hoa tồn tại giấu giếm gắt gao diệp thiên ngọc đối với diệp thiều hoa biết rồi cũng không nhiều nhưng cũng không có nghĩ đến nàng cô mội mội này lại muốn đi hy đặc học viện được đừng nói nàng diệp cha đang phiền chuyện này không nghĩ nhắc lại diệp thiều hoa thật không biết nàng giống ai thôi dịch một mực nghe mấy người đối thoại đang nghe diệp thiều hoa không có hình thú thời điểm hắn dừng một chút trong ánh mắt tựa hồ còn có chút chờ mong cái kia nàng tinh thần lực đâu thôi thiếu tam tiểu thư lúc sinh ra đời thời gian liền n g h i ê m đi quản gia thấp giọng nói đo ba lần cũng là một trăm khoảng t r ư ờ n g thôi dịch nghe thế một câu liền không có nói chuyện trên bàn cơm một đoàn người đang nói diệp thiều hoa sự t ì n h diệp thiều hoa bỗng nhiên từ trên lầu đi xuống quản gia thấy được nàng trên người còn ăn mặc vừa mới món kia v á y trắng sắc mặt có chút không ngờ diệp thiều hoa vẫn như cũ vẻ mặt đó bất quá bây giờ bên miệng còn mang theo điểm khinh q u ồ n cười diệp thiên ngọc nhìn thấy diệp thiều hoa cầm trên tay cái túi đ e o lưng cười một tiếng ta muội tới dùng cơm đi chúng ta vừa mới lại nói ngươi trường học vấn đề trường học diệp thiều hoa nhưng lại kỳ quái các người giúp ta tuyển cái nào trường học tô diêu vân giúp nàng đem bên kia tư liệu làm đến đây nhìn xem bộ dáng người diệp ra còn không biết nói cách khác bọn họ căn bản cũng không có động bên kia tư liệu dựa theo tốc độ bọn họ đợi nàng đi trường học còn không biết cần thời gian bao lâu quản gia nhàn nhạt mở miệng khi đặt học viện là cái cao cấp trường học bất quá làm chương trình rất t r ư m học kỳ này cũng mau phải qua an bài không ngươi đi lên học ngươi học kỳ kế lại đi đến trường a học kỳ kế những người này sẽ không phải thật đem chính mình làm n ứ a ngẩn a còn cho là mình thật cái gì cũng đều không hiểu dựa theo diệp ra hiện tại địa vị liền cái xếp lớp hiện tại cũng an bài không còn phải đợi học kỳ sau diệp thiều hoa cười nhạo một tiếng không ta đã bản thân tìm xong trường học chín h n g ư ơ i n g ư ơ i nghĩ đi học hành gì trường học diệp cha để đua xuống ngẩng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa gậy mạ học viện diệp thiều hoa chậm rãi đưa tay đẻ lên tóc gậy mạ học viện quản gia có một cái chớp mắt như vậy ở giữa cảm thấy mình là nghe nhầm rồi có chút một lời khó nói hết nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi biết mình là cái gì thành tích sao tam tiểu thư quản gia còn tưởng là diệp thiều hoa là tam tiểu thư cho nên chưa hề nói bao nhiêu q u á phận lời nói bất quá hắn nhớ tới trước đó diệp thiều hoa thành tích đúng là có chút một lời khó nói hết mà một bên diệp cha nhưng không có tính khí tốt như vậy hắn trực tiếp ngã đũa gậy mạ học viện còn muốn đi gậy mạ học viện tâm tư ngươi thật là cao ngươi còn n g ạ i không đủ mất mặt sao muốn để toàn bộ tinh tế người cũng đang thảo luận diệp ra cái này liền hình thú đều không có tam t i ể u thư ý nghĩ ha huyền muốn đi ghệ mạ học viện bị người soát diệp thiều hoa nhìn xem diệp cha lạnh lùng biểu lộ đ ô n g nhiên cười nàng có thể tới ghệ mạ tinh cầu sợ không phải diệp cha quyết định bất quá những năm này bị người đâm dao diệp thiều hoa sớm đã thành thói quen tình huống bây giờ cũng không thảm chí ít bản thân hay là cái phù ân sư đi ghệ mạ trường học sau nàng có thể khắc cao cấp đá năng lượng thì càng kiếm tiền diệp thiên ngọc nhìn xem diệp thiều hoa lại nhìn xem diệp cha cối u cùng hướng về phía diệp thiều hoa nói tam vội ngươi không thích h i đặc học viện chúng ta tìm tiếp trường học khác cũng được không nên nháo tính tình không cần các ngươi ý tứ ta đã biết diệp thiều hoa khe cười một tiếng diệp cha lại không minh bạch nàng ý tứ chỉ là nhữ mày nhìn nàng ngươi an phận một chút nếu không liền an tâm ở lại nghe quản gia an bài đi h i đặc học viện ngươi chính là diệp ra tam tiểu thư nếu không ngươi trở về khoáng thạch tinh cầu trung thực ở lại đi làm người đừng quá lòng tham diệp thiều hoa đưa tay cắm ở trong túi quần liếc mắt nhìn về phía diệp cha ánh mắt bệ nghễ ngươi cho rằng ta trở về gệm mạ tinh cầu là vì ở tại diệp ra hết chương này chương 1 0 0 nghìn k h ô n bị vứt bỏ thiếu nữ 16, b à canh diệp cha còn có quản gia thôi dịch những người này sưng sở nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ phản ứng diệp thiều hoa đem ba lô vung ra sau lưng lười biếng nói ai cùng các ngươi chơi nói xong trực tiếp rời đi diệp ra cửa chính cửa chính có hệ thống phòng ngự tự động tiểu đa tùy tiện đưa tay điểm một cái hệ thống phòng ngự nửa chút không có tác dụng ai cùng các ngươi chơi diệp cha những người này còn cho rằng mình nghe lầm bọn họ cho là mình nói cái gì diệp thiều hoa đều sẽ trung thực nghe bản thân ăn bài cha ta đi ra xem một chút tam vội diệp thiên ngọc kịp phản ứng lập tức đứng dậy diệp cha tựa hồ là tức giận rất lâu mới phản ứng được sau đó cười lạnh không cần phải để ý đến nàng để cho nàng đi trên người nàng không có nhiều tiền tháng này không muốn hướng nàng trên thẻ thu tiền nàng nháo đủ tiền dùng hết rồi tự nhiên trở về quản gia cũng một chút cũng không gấp ngược lại trấn an diệp thiên ngọc một câu nhị tiểu thư ngươi từ một ư ơ i năm tuổi bắt đầu liền vô dụng qua trong nhà tiền diệp thiên ngọc nhìn xem c ú i đầu thôi dịch khỏe miệng ngoắc ngoắc tô diêu vân đang ngồi ở bên bàn tròn dựa vào thành ghế có chút lười nhác nghe những người này ở đây tranh luận cái gì khoe mắt liếc qua thấy được ngoài cửa gà rèn gà rèn thần sắc trên mặt có chút không đúng tô diêu vân nghĩ đến hắn vừa mới để cho gà rèn t r a diệp thiều hoa tư liệu lông mày v ặ n lên lập tức đứng lên cái ghế kéo kẹt một thanh â m văng lên lúc đầu hai phe chính nhao nhao túi b ụ i hội nghị bàn tròn đột nhiên yên tĩnh như gà tô diêu vân chỉ là muốn đi hỏi một chút gà rèn tình huống nhìn thấy trong hội nghị tất cả mọi người đều nhìn mình hắn mới nhớ cái gì thở ơ qua loa vài câu các ngươi tiếp tục ta có chút nhi việc tư nhìn xem hắn rời đi phòng họp bên bàn tròn mấy người này mới thở dài một hơi gạ rẽn không nghĩ tới tô diêu vân vậy mà liền như vậy đi ra quả thực cho xứng sở đến chớ ngẩn ra đó nói đi tình huống như thế nào tô diêu vân nói ngài đại khái nghĩ không ra nàng là người diệp ra tô diêu vân ngừng tạm cười nhạo không phải nàng người diệp ra chỗ nào giống người diệp ra gạ rèn gật đầu ta ngay từ đầu cũng cảm thấy không phải thật sự nếu là người diệp ra diệp ra hiện tại chỗ nào còn cần lấp song phủ ấn sư tổ chức nhưng ta tra được diệp tiểu thư nàng không có hình thú trước kia tại gệ mạ t ì n h cầu tư liệu bị người phá hủy bất quá ta tại khoáng thạch t ì n h cầu tìm được một chút lúc trước nàng lúc sinh ra đời thời gian tinh thần lực cũng không bằng người bình thường mười sáu năm nàng vẫn luôn là một người tại t ì n h cầu kia ngài cũng biết nàng loại tình huống này bất luận ở đâu cũng là không được hoan nghênh t ô diêu vân trầm mặc một chút sau đó đột nhiên quay người đi ra phía ngoài điện hạ ngài đi chỗ nào ga r ẻ n tại hắn sau lưng k ê ơ còn đã nói những gì t ô diêu vân không nghe rõ hắn nói cái gì cũng không muốn cẩn thận nghe hắn không nói một lời vào bản thân máy phi hành diệp thiêu hoa loại tình huống đó đúng là ở đâu đều không được hăng lên ga r ẻ n nói nàng từ đầu đến cuối cũng là tự mình một người tại tinh c ầ u kia chỉ có chút dạy nàng hút độc hồ bằng cầu hữu nàng không phải không biết làm sao cùng bằng hữu ở chung nàng chỉ là không có bằng hữu tô diêu vân hồi tưởng đến hắn hỏi diệp thiều hoa lúc lời nói không khỏi chửi nhỏ một tiếng ngực phảng phất bị người đâm một đao sắc mặt hết sức khó coi gạ rèn theo kịp hắn không có gì ánh mắt chỉ là thở dài ta thật không nghĩ tới nàng là người diệp ra cái này đãi ngộ cùng diệp ra trước đó lần kia oanh động toàn bộ ghẹm mạ tinh cầu động tác so sánh diệp ra đám kia thằng ngu tô diêu vân không nói chuyện sau một lúc lâu nhìn về phía ngoài cửa sổ cười lạnh hết chương này chương 1 0 0 nghìn ba m ộ b ị vứt bỏ thiếu nữ 17, ờ b ố n canh tô diêu vân đem máy phi hành mở ra gậy mạ học viện còn không có xuống tới hắn bỗng nhiên liền thấy một bóng người lập tức ngừng lại tại gậy mạ học viện một chỗ đường phố dừng lại diệp thiêu hoa cũng không đội mở ra phòng cho thuê nàng nhớ kỹ gậy mạ học viện là có ký túc xá vừa ra diệp ra nàng liền đi tới gậy mạ học viện g ậ mạ học viện người phụ trách quang não nàng hôm nay có ghi lại là hiệu trưởng cho nàng ký túc x á không có người nào ở không phiền phức n g ư ờ i trước đi theo ta người phụ trách cười cười hắn mang theo diệp thiều hoa trong đêm làm một chút thủ tục hiệu trưởng để cho hắn không nên lười biếng người học sinh này người phụ trách đương nhiên sẽ không có lời oán giận không có ý tứ cửa phòng làm việc ngoài truyền tới một thanh âm người phụ trách lập tức nhìn sang bên kia tô diêu vân nửa dựa vào khung cửa cười diệp đồng học trò chuyện hai câu người phụ trách hô hấp đều nhanh muốn ngưng lại lập tức túi đầu diệp thiêu hoa sớm lấy được nàng nhập học thẻ lúc đầu cũng không dự định để cho người phụ trách đưa bất quá nhìn thấy tô diêu vân nàng ngược lại có chút kinh ngạc đưa thẻ cho tiểu đà để nó đem đồ mình đưa về ký túc xá ngươi bây giờ tìm ta có việc đương nhiên có chuyện nhưng tô diêu vân nhìn nàng đôi kia con mắt dừng một chút trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu ngươi làm sao ở ký túc xá cuối cùng hắn chỉ là khăng khăng dưới ánh mắt trầm d ã i nói chuyện này không có gì tốt dầu diếm diệp thiều hoa nói thẳng tô diêu vân một bên nghe túi đầu sửa sang ống tay áo có chút tính sau một lúc lâu diệp thiều hoa mới nghe được hắn cười nhạo đám này cẩu vật diệp thiều hoa trong lòng trên thực tế cũng không buồn bã như vậy nghe được tô diêu vân lời nói cũng cười sắc thức chó diệp thiều hoa tại gậy mạ học viện đến trường cái này trường học đồ vật so với nàng trong tưởng tượng nhiều hơn rất nhiều nàng mỗi ngày đều ngâm mình ở thư viện thời gian khác ngay tại nghe giảng bài mười điểm khắc khổ học được một vài thứ về sau diệp thiều hoa liền quyết định ra ngoài mua một khối cao cấp đá năng lượng chuẩn bị trở lại thử xem đấu giá hội người lại phát mấy đầu tin tức tới diệp thiều hoa nghĩ đến trên người mình còn có mấy khối t r u n g cấp đá năng lượng liền để cho người ta cầm tới cho phòng đấu giá trở về trường học trên đường đi ngang qua gậy mạ tinh cầu phù ấn sư tổ chức diệp thiều hoa bước chân dừng một chút nàng nhìn thấy thôi dịch đối phương đang theo dõi cái kia trên tường một người ngần người diệp thiêu hoa dừng lại không phải là bởi vì thôi dịch mà là bởi vì trên tường chân dung liếc mắt liền thấy thôi dịch đang theo dõi chân dung đó là một người mặc quần áo màu trắng nữ nhân mắt ngọc mày ngài đại khái một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi bộ dáng gương mặt kia cùng bản thân có bốn phần giống nhau diệp thiêu hoa đôi mắt có chút meo lại nhìn một chút phía dưới viết chữ diệp đời trời trong xanh thôi dịch cảm giác được bên người có người lập tức tỉnh táo lại khi thấy rõ là nàng diệp thiều hoa về sau hắn trực tiếp đổi qua ánh mắt phảng phất không biết diệp thiều hoa đồng dạng mười điểm l ệ n h lùng quay người rời đi diệp thiên ngọc thu đến diệp cha thông chi tới nơi này tìm thôi dịch đi đấu giá hội xa xa liền thấy diệp thiều hoa a nàng đến gần khoe miệng mỉm cười ta muội ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp thiên ngọc mạn bất kinh tâm quét lấy diệp thiều hoa đối phương vẫn như cũ ăn mặc màu trắng áo toàn bộ ngũ quan mười điểm xinh đẹp đáng chú ý gặp diệp t h i ế u hoa nhìn c h ầ m c h ầ m trên tường người diệp thiên ngọc có chút của mắt khoe miệng một tia khinh miệt ý cười rất nhanh lướt qua đây là chúng ta đại tỷ diệp đời trời trong xanh lúc trước thi vào gệm mạ học viện thời điểm tinh thần lực chính là năm trăm hai mươi sáu tinh thần lực cùng thúc đại ca chỉ kém ba điểm thôi đại ca năm trăm hai mươi chín hai người đổi mới gệm mạ đế quốc tinh thần lực lịch sử ghi chép không biết nói cái gì cho mọi người chúc mừng năm mới hết chương này chương một nghìn bốn một nghìn bốn bị vứt bỏ thiếu nữ 18, một cảng nguyên chủ trước đó cũng không ở tại g ậ m mạ tinh cầu đối với g ậ m mạ tinh cầu chuyện phát sinh cũng không rõ ràng diệp đời trời trong xanh phải lớn nàng sáu tuổi lúc trước diệp đời trời trong xanh vang dội g ậ m mạ tinh cầu thời điểm nguyên chủ mới mười tuổi lại chỉ ở một cái tinh cầu xa xôi nơi nào sẽ biết rõ diệp giai đoạn này phong cảnh qua lại khó trách phù ấn sư tổ chức cùng diệp ra hợp tác mật thiết như vậy diệp thiều hoa thoáng qua liền đem chuyện này quên ở sau đầu nàng mua cao cấp đá năng lượng về sau ngay tại bởi ả bản phải phải n thân phòng ngủi thân thử đột phá một lần. Trên liền như năng lượng thời điểm, cũng phi thường gian nan. Liền như cũng năng lượng, cũng phải phế bỏ mới có thể thành công thử đột một thực tế thời thôi một thể một phá khắc chế phi dịch khắc khối phế khối. cấp cấp cấp đại đại điểm, mới bậc bỏ b đá đá xem xem cao cao có sư sư, sau vì cao cấp đá năng lượng bên trong năng lượng rất quần bạo một cái không thuận tại thả tinh thần lực thời điểm cũng sẽ bị phản tổn thương cái này cũng là bình thường trung cấp đá năng lượng mới một nghìn t i n h tệ mà bình thường cao cấp đá năng lượng nhưng phải năm vạn trở lên một khối nguyên nhân chất lượng tốt như thôi dịch bậc này nổi danh đại sư khắt chế đá năng lượng giá cả muốn đạt tới mười vạn một khối cái này cũng chưa tính c h ả y vào đến phòng đấu giá chục tới một trăm vạn cũng không phải là không có khả năng diệp thiêu hoa ủy vào tinh thần lực mình cường đại khối thứ nhất cao cấp đá năng lượng nàng hoa một buổi tối tinh thần lực đều dùng không tiểu đa một mực ngồi ở nàng khung cửa vừa chờ nàng đi ra nhìn xem cao cấp đá năng lượng độ sáng cùng độ tinh khiết diệp thiều hoa cảm thấy có thể lợi dụng năng lượng cũng sẽ không so trước đó đá năng lượng thiếu bất quá nàng tạm thời còn không có đi phòng đấu giá đấu giá đá năng lượng ý nghĩ tại tô diêu vân tìm đến nàng thời điểm đem khối này đá năng lượng cho đi đối phương sau đó liền đi ngay giảng nàng khi đi học thời gian tiểu đa là không thể đi cho nên thời gian này tiểu đa đồng dạng ngay tại chung quanh dạo chơi tô diêu vân vốn là thuận đường muốn đi tìm hiệu trưởng dư quang liếc về tiểu đa thời điểm bước chân dừng một chút lười biếng hỏi tiểu đa t h i ể u hoa ngày bình thường có phải hay không khắt chế ngươi đồ ăn vặt nghe t h ế một câu đi theo tô diêu vân sau lưng gạ rẹn mi tâm nhảy một cái hắn biết rõ tiểu đa đồ ăn vặt đó là có thể nguyên thạch một hơi một nghìn tinh tệ vẫn là có tiền mà không mua được loại kia cũng liền diệp tiểu thư có thể nuôi bắt đầu hắn còn không có tiếp lấy tiếp tục nghĩ nhìn thấy tô diêu vân dứt khoát cũng không tìm hiệu trường chỉ dựa vào khung cửa đôi mắt xoay một cái ngươi biết đây là cái gì ư cao cấp đá năng lượng nàng tối hôm qua mới vừa khắc xong lần trước trung cấp đá năng lượng còn chưa dùng hết g ã rẻn nhìn thấy tiểu đa cặp kia máy móc tay đang run rẩy tô diêu vân nói trong chốc lát mới sửa sang quần áo hướng tiểu đa ôn hòa lên tiếng c h à o đi phòng làm việc của hiệu trưởng thần thanh khí sảng phòng làm việc của hiệu trưởng diệp thiều hoa tinh thần lực còn không có bị công bố ra ngoài bất quá nàng phòng thí nghiệm ra mấy cái mang ý ký hiệu đá năng lượng thế lực khắp nơi trên cơ bản đều biết không ít người đều đến nghe ngóng diệp thiều hoa thân phận diệp thiều hoa xuất hiện đã phá vỡ tinh tế cân bằng hệ thống bên ngoài những chuyện kia coi như xong bí mật mỗi cái gia tộc đều có ước định tinh tế đá năng lượng 1 ộ t m trình độ đã ổn định rất nhiều năm thường cách một đoạn thời kỳ đều có năm trăm khoảng trường phù ấn sư xuất hiện dạng này phù ấn sư tương đối ít mấy năm trước diệp đời trời trong xanh không rõ mất tích phù ấn sư tổ chức chỉ còn lại có thôi dịch hiệu trưởng từ vừa mới bắt đầu phát hiện diệp thiều hoa lúc c h ấ n kinh đến bây giờ cũng càng ngày càng minh bạch thế cục diệp thiều hoa xuất hiện đối với tinh tế có hình thú người mà nói là tin mừng nhưng nàng xuất hiện cũng phá vỡ một số người lợi ích nếu diệp thiều hoa thật chỉ là một cái phía sau không có chút nào thế lực người bình thường hiện tại sớm đã bị điều tra ra được ách g i ế t t ử trong trứng nước đều có ai muốn hỏi thăm ngươi tô diêu vân trầm rãi vuốt vuốt trong tay cao cấp đá năng lượng hỏi hiệu trưởng cũng không dám d i u diếm chuyện này đến bây giờ đã không phải là một mình hắn có thể xử lý đem liên hệ người khác không thiếu một cái nói ra t ô diêu vân cười lạnh không sai tinh cầu hào phú quyền quý một cái không sót hiệu trưởng trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn t ô diêu vân sắc mặt bất quá diệp đồng học giấu giếm cũng rất tốt nghe nói có không ít người đi phòng đấu giá bên kia lại tìm không thấy mảy may dấu vết t ô diêu vân cười nhạo một tiếng bọn họ tự nhiên tìm không thấy nàng muốn tại trên tinh võng ngụy trang cái này tinh tế liền không có người có thể tìm ra nàng đến bất quá ta liền sợ bọn họ tìm không thấy hiệu trưởng nghĩ nghĩ vị này thủ đoạn không dám đón hắn câu nói này vị này tâm tư hắn không thể phỏng đoán nhiều năm như vậy cũng không gặp với ai đi được gần qua bất quá một giây sau bị hắn nói một câu nói khác kinh ngạc một chút diệp đồng học lợi hại như vậy diệp thiều hoa tư liệu là hiệu trưởng một tay xử lý tự nhiên biết rõ nàng là người diệp ra bất quá nàng cùng diệp ra những chuyện kia hiệu trưởng không dám còn nhiều bất quá hắn nhưng lại không nghĩ tới diệp thiều hoa năng lực vượt qua hắn nhận thức nhiều lắm nhìn thấy hiệu trưởng sắp mặt t ô diêu vân lung lay trong tay quăng não mỉm cười hiệu trưởng ngươi không cần để ý nàng với ngươi không quen đương nhiên sẽ không nói với ngươi những cái này nàng cùng không quen tiếng người cũng không nhiều gặp hiệu trưởng kịp thời tô diêu vân ngay sau đó lại với hắn khoa phổ một lần trong tay hắn là một cái cao cấp đá năng lượng lúc đầu muốn tiến đến gạ rẽn đang nghe lời nói này về sau bộ mặt biểu lộ mà thu hồi hai chân mẹ thiểu năng trí tuệ diệp thiều hoa nghe x o n g khóa cùng lao sư thảo luận mấy vấn đề rồi mới trở về trong tay nàng còn có một cái đỉnh cấp đá năng lượng diệp t h i ê u hoa cảm thấy tinh thần lực mình đủ nhưng phương diện khác còn khiếm khuyết hơi có chút lúc này tinh tế chỉ có áp dụng cao cấp đá năng lượng ấn phủ loại này phẩm giai đá năng lượng ấn phủ còn không người có thể thành công khắc họa đi ra tự nhiên cũng không có có thể lưu lại ấn ký cho nên nàng mấy ngày nay đều ở trường học tra tư liệu nàng muốn bản thân suy nghĩ ra một cái thích hợp đỉnh cấp đá năng lượng ấn phủ diệp thiên ngọc hôm nay là đến gậy mạ học viện tìm nàng trước đó lao sư chuyện này ta xác thực không rõ ràng thiên ngọc ngươi đã làm ấy ngày nay cái thứ sáu tới hỏi chúng ta diệp thiên ngọc lao sư cười cười diệp thiên ngọc đã sớm minh bạch khả năng không nghe được tin tức cho nên cũng không thất vọng chỉ là cùng lao sư cáo từ về sau mới hướng ngừng máy phi hành địa phương đi nơi này cùng trường học ký túc xá gần vô cùng vừa đi hai bước nàng liền thấy phía trước một bóng người diệp thiên ngọc con ngươi co rụt lại diệp t h i ế u hoa ngươi tại sao lại ở chỗ này hết chương này chương 1 0 0 nghìn k h ô n bị vứt bỏ thiếu nữ 19, ờ chín i cảng tình thế cấp bách ở giữa diệp thiên ngọc liền tam mội đều không lo được gọi trực tiếp gọi diệp t h i ế u hoa tên sau đó ánh mắt chuyển qua diệp t h i ế u hoa trong tay tấm kia nhập học trên thẻ diệp t h i ê n Ngọc đầu góc lập tức làm s á c diệp t h i ế u hoa không cảm thấy mình cùng diệp thiên ngọc còn có cái gì dễ nói không có ý định trả lời n h i ê m thân thể liền muốn hướng ký túc xá phương hướng đi đến diệp thiên ngọc đưa tay muốn bắt nàng quần áo bất quá không có bắt được tam vội trước đó phòng đấu giá người đưa một vật trong nhà ngươi coi như không nghĩ về nhà đồ vật cũng không cần diệp thiên ngọc khôi phục biểu lộ hướng diệp thiều hoa nợ nụ cười diệp thiều hoa bước chân dừng một chút vật kia là phòng đấu giá thẻ kim cương diệp thiều hoa lúc trước lưu là diệp ra địa chỉ phòng đấu giá bên kia hẳn là gửi đi qua cho nên những cái kia điều tra người khác hẳn là có mặt mày diệp thiều hoa mấy ngày nay nghiên cứu cao cấp đá năng lượng chán đều đau cơ hồ đều quên chuyện này nàng không xác định những người kia có tìm được hay không nàng bất quá diệp thiều hoa cũng không sợ diệp thiều hoa không nghĩ lại theo diệp gia n h ấ t lên quan hệ thế nào hiện tại thế lực khắp nơi đều ở tìm nàng nàng cũng sợ tấm thẻ kia lưu tại diệp gia sẽ sinh ra phiền thoái gì liền cùng diệp thiên ngọc cùng một chỗ về tới diệp gia ngồi là diệp thiên ngọc bộ kia trường học ban thưởng máy phi hành cũng là nguyên chủ trước đó phi thường muốn máy phi hành ngồi qua một lần diệp thiều hoa cảm thấy không có tô diêu vân bộ kia máy phi hành dùng tốt nàng dưới máy phi hành trực giác hôm nay diệp ra chung quanh hộ vệ thật nhiều trọng yếu nhất là những người này sơ hở cũng đặc biệt nhiều diệp thiều hoa xem như không có trông thấy quản gia sắc mặt nặng nề mở cửa để cho diệp thiên ngọc đi vào lại không nghĩ tới diệp thiều hoa cũng cùng theo một lúc trở lại rồi thần s á c hắn lập tức liền thay đổi tam tiểu thư ngươi tại sao trở lại đó có thể thấy được trên mặt hắn đối phương phòng bị cùng hoài nghi diệp thiều hoa xem như không nhìn thấy trở về cầm phòng đấu giá gửi tới đồ vật quản gia nghĩ một hồi mới trần trờ để cho diệp thiều hoa vào diệp ra diệp thiều hoa tinh thần lực đã sớm thăm dò qua diệp ra cũng biết diệp ra hiện tại có rất nhiều người trở ra quản gia không để cho nàng lên lầu mà là đi lầu hai lấy xuống diệp thiều hoa đồ vật để cho nàng cầm xong liền mau chóng rời đi nhưng mà hắn còn không có xuống tới liền thấy từ ngoài cửa tiến đến thôi dịch cùng diệp cha đám người phía sau bọn họ còn g ơ lên một cái cabin dinh dưỡng diệp thiều hoa cái góc độ này có thể nhìn thấy cabin dinh dưỡng bên trong nằm là một cái tuổi trẻ nữ nhân thôi dịch cùng diệp cha bọn họ ánh mắt đều ở cái kia thiếu nữ trẻ tuổi trên mặt căn bản cũng không có chú ý tới còn đứng ở đại sành diệp thiều hoa diệp thiều hoa lấy được quản gia đưa qua thẻ sau đó hướng bên cạnh đi xuống không e ngại thôi dịch còn có diệp cha bọn họ nói đường nàng tự nhiên chú ý tới ca bin dinh dưỡng người bên trong diệp thiều hoa đ o á n được người này 99% chín h là diệp đời trời trong xanh diệp thiên ngọc trong miệng vị kia có được hơn 500 t i n h thần lực đại tỷ lầu ba căn phòng ngủ kia hẳn là nàng lúc này thôi dịch mới nhìn đến trong đại sảnh diệp thiều hoa hắn mặt không thay đổi nhìn xem diệp thiều hoa ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp thiều hoa vẫn không nói gì quản gia lập tức mở miệng thôi thiếu ta lập tức liền để nàng rời đi nơi này nhưng mà thôi dịch trực tiếp lắc đầu hắn nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt sau đó đẻ xuống trên tay q u ă n g não bắt đầu cùng người thông tin hắn không tin diệp thiều hoa hiện tại nhất định phải cho diệp đời trời trong xanh đổi chỗ khác diệp cha lúc này cũng nhìn thấy diệp thiều hoa ta cho là ngươi sẽ thêm kiên trì mấy ngày hắn nhìn liếc qua diệp thiều hoa như thế ta có lẽ sẽ càng đánh giá cao hơn ngươi một chút diệp cha vốn là không cảm thấy diệp thiều hoa biết thật cam lòng rời đi diệp ra lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa trở về khó t r á n h khỏi h biết trào p ú n g hai câu, cái câu, này x ư ơ ơn n vẫn n g g cốt Cảm là quá mềm. ư ơ i mang ta trở về, đồ vật cầm, ta ta không trở vật về, đồ sẽ quấy dày ngươi. diệp tra h Hoa căn bản cũng không có lý diệp Cha, chỉ là hướng diệp Thiên thị i Diệp Diệp biểu u đầu, căn cũng có Ngọc bản gật gật lý là một l ầ nhìn cắm cửa. c muốn tạ, liền muốn đi ra ngoài、cửa. Ngươi! Diệp ra a n h xem nàng bộ dạng này trên trán gân xanh lại bạo lộ ra yên tâm ta ly khai diệp ra liền không phải là các ngươi người diệp ra câu nói này ta vội vã đâu diệp thiêu hoa hướng bọn họ cười cười diệp tra trên mặt nộ khí càng nặng nhưng mà hắn một câu còn không có nói ra ngoài cửa chính là một trận bối rối chuyện gì xảy ra bây giờ là thời kỳ không bình thường diệp tra thần sắc cũng phi thường trịnh trọng lập tức đem diệp t h i ể u h ò a phiết chắp sau lưng thôi dịch canh dự ở diệp đời trời trong xanh cabin dinh dưỡng trước trịnh trọng lắc đầu lại không hề rời đi diệp đời trời trong xanh bên người ngoài cửa có một người lảo đảo bước chân tiến đến sắc mặt trương bạch kém chút ngã s ắ p xuống diệp tra hít sâu một hơi chuyện gì xảy ra người kia quỳ trên mặt đất lắp bắp rất lâu mới nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói trưởng quan là là thí thiên đạo tặc vũ trụ thí thiên đạo tặc vũ trụ vẫn không có nói chuyện diệp thiên ngọc lúc này sắc mặt cũng là biến đổi bọn họ làm sao sẽ tới nơi này thí thiên đạo tặc vũ trụ gậy mạ đế quốc nhức đầu nhất một nhóm người người này nguyên một đám thực lực c ư ờ n g đại tâm n g oan thủ lạc nhất là thủ lĩnh c ư ờ n g đại đến làm người tuyệt vọng bất quá mấy năm gần đây là vương tử điện hạ cùng thí thiên đạo tặc vũ trụ ký hiệp nghị mấy người này mới không có ở ghệ mạ tinh cầu tàn phá bừa bãi những cái kia lui tới tại từng cái tinh cầu thương nghiệp nhà đang phi hành khí bên trên treo cái ghệ mạ tinh cầu cờ xí đại đa số tình huống dưới thí thiên đạo tặc vũ trụ cũng sẽ không tiến hành c ấ p đ o ạ n nhưng bây giờ bọn họ làm sao sẽ tới là diệp ra đời trời trong xanh bọn họ nhất định là vì đời trời trong xanh mà đến thôi dịch biến sắc nhanh triệu tập tinh cầu quân đội đời trời trong xanh tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay bọn họ theo hắn lời nói diệp ra tất cả binh sĩ đều vây lại trong trong ngoài ngoài đem diệp đời trời trong xanh ca bin dinh dưỡng làm thành nhìn một vòng đ â y hết chương này chương 1 0 0 nghìn sáu m bị vứt bỏ thiếu nữ 20, i ba cảng diệp cha lập tức đưa tay đẩy ra diệp thiếu hoa liền muốn nhao nhao diệp đời trời trong xanh bên kia đi đến bất quá diệp thiếu hoa trốn một lần không để cho hắn cho đụng phải diệp cha cũng không có chú ý diệp thiều hoa này quỷ dị sau lưng hắn cùng thôi dịch một trái một phải thủ hộ tại diệp đời trời trong xanh ca bin dinh dưỡng trước diệp thiên ngọc bên người chỉ c h ừ hai cái binh sĩ đem so sánh với nàng diệp thiều hoa chỉ lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên giống như là bị người đi đường này ngăn cách đồng dạng nếu là có người xông tới diệp thiều hoa khẳng định là cái thứ nhất bị tác động đến hiển nhiên diệp ra những người này không có một cái nào thật coi nàng là người nhìn Bất quá nàng t ừ trước đ ế n nay n là k h ô g tim không phổi quen, không có cảm giác cảm không không quen, có đến ư dưới, ợ c chút cửa, còn có lực tức cũng chỉ cái nửa không tầng tầng phòng hộ, tại ngoại tàn đánh không kín nhìn diệp ra những cái này phòng ra ra hoa ai, ra thoải hộ, phá thiêu hộ. Hừm, mật tại bạo. mái. Diệp Diệp Diệp Diệp Ẩm, mã xem lập đã là là đ bị sâu ngày đầu tiên nàng liền phun danh qua diệp ra cái này lưới phòng hộ không được liên tiểu đa một ngón tay đều không cản được đến diệp t h i ê u hoa chậm dại nghĩ đến đám này cái gì Thí t h i ê nàng đạo tặc trụ tệ cũng vũ người, không n lắm.、Nàng、chậm rãi nhìn xem trên tay quăng não tại trên mạng lục soát bắt đầu thí thiên đạo tặc vũ trụ đám này tổ chức thuận tiện còn lục soát một lần diệp đời trời trong xanh sự tình vây xem mấy cái bắt quái bài viết nít nêm đối với loại này quyền thế lợi ích ở giữa lui tới biết rõ cũng không nhiều thậm chí bọn họ cho rằng diệp đời trời trong xanh chết rồi lúc trước còn có không ít người một cái thuyết pháp không nghĩ tới diệp đời trời trong xanh là hôn mê tại cabin dinh dưỡng tình không đến đem so sánh với nàng nhàn nhã diệp cha còn có thôi dịch những người này liền như lâm đại địch bọn họ vốn đang trong lòng còn có may mắn khi nhìn đến đẩy mở cửa đi vào cầm đầu cái kia nam nhân áo đen thời điểm sắc mặt lập tức biến là ngươi thôi dịch nên đối với người trước mắt này ấn tượng mười điểm hiệu sâu hắn vừa nói một bên không nhịn được m u ố n tiến lên lại bị diệp cha cùng diệp thiên ngọc chặn lại không nên vọng động hắn là thí thiên đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh hai người đều hết sức cẩn thận khuyên lơn thôi dịch bọn họ lời nói để cho thôi dịch trong đầu khôi phục mấy phần thanh tỉnh nhưng nhìn xem thí thiên đạo tặc vũ trụ người ánh mắt mười điểm vũ lãnh lại dẫn hận ý mãnh liệt làm sao muốn giết ta thí thiên đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh mười điểm nghiền ngẫm nhìn thôi dịch liếp mắt bất quá lại là mười điểm thanh đạo tùy thời hoan n ê n ngươi tới chúng ta đại bản doanh tìm ta không chừng ta còn có thể cho ghệ mạ tinh cầu người trực tiếp trực tiếp làm sao treo lên đánh bọn họ phù ấn sư đâu thôi dịch nghe hắn lời nói trong lòng bàn tay đều nhanh muốn bị bản thân bóc phá thí thiên đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh làm việc bất thường hắn cùng các người phạm tội không giống nhau ỉ vào bản thân hình thú lợi hại hắn tại trên mạng căn bản liền sẽ không che lấp thậm chí tại phạm tội thời điểm có đôi khi tâm tình tốt còn mở toàn mạng trực tiếp hắn căn bản là không cố kỵ gì thăng thêm cái khuôn mặt kia cũng phi thường có lửa gạt tính tại trên tinh vong fans hâm mộ khoảng chừng hơn một t ứ c so đang hot minh tinh cũng không thua kém bao nhiêu người thôi dịch hít sâu một hơi hắn bỏ qua một bên diệp cha đám người tay trực tiếp đứng ra hôm nay ta sẽ không lại để cho ngươi mang đi đời trời trong xanh nhưng mà thí thiên đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh chỉ là cười nạo một tiếng căn bản cũng không có để ý tới hắn mà là hướng một cái khác phương hướng nhìn lại diệp tiểu thư là ta mời ngươi đi ra cũng là ngươi bản thân đi ra diệp thiêu hoa tại trên mạng lục soát một vài thứ còn chưa xem xong liền nghe được thí thiên đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh thanh âm nàng không khỏi tiếc nuối bông xuống quán não một tay cắm ở trong túi quần chậm rãi lắc đi ra các n g ư ờ i đây cũng có thể tìm tới ta có thể a đệ đệ hết chương này chương một nghìn lẻ bảy một nghìn lẻ bảy bị vứt bỏ thiếu nữ hai mươi mốt bốn cảng vốn đang thô cổ thôi dịch muốn nói điều gì giờ phút này lại một câu đều không nói được diệp ra tất cả mọi người bao quát những binh lính kia đều lập tức t r ở m ặ t nếu như không phải phòng đấu giá lỗ thủng chúng ta muốn từ trên tay hắn tìm ra ngươi cũng không dễ dàng thí thiên đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh hít một hơi khói miệng diệp tiểu thư ta là thật không muốn thương tổn ngươi cho nên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn mà theo chúng ta đi đi đương nhiên chúng ta thí thiên đạo tặc vũ trụ cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi nói xong hắn cũng không đợi diệp thiều hoa trả lời chỉ là nghiêng nghiêng đầu để cho người ta đem nàng mang lên máy phi hành diệp thiều hoa có chút không người một cái liền tiến vào thủ l ĩ n h trước khi đi còn phi thường phách lối tại ghệm mạ tinh cầu lưu lại một đầu động thái về sau diệp thiều hoa chính là ta người coi là nhiều năm như vậy ta hộ g h m mạ tinh cầu thương nghiệp nhà lợi tước chú ý người khác không ít trong lúc nhất thời g h m mạ tinh cầu những người kia còn không tìm ra diệp thiếu hoa nhưng bởi vì hắn đầu này động thái làm cho mọi người đều biết thủ lĩnh dạng này không có chuyện gì sao tô diêu vân bên kia một bên thủ hạ nhìn xem thủ lĩnh phách lối lời nói có chút chần chờ một cái phù ấn sư tô diêu vân cũng không trở thành vì nàng cùng ta trở mặt thủ lĩnh đem khói bông u xuống cười đến mười điểm tự tin mặc dù hắn có thể dẫn người đánh chúng ta căn cứ nhưng nghệ mạ quốc vương nhất định sẽ không cho phép chỉ cần hắn làm nghệ mạ tinh cầu binh lực biết biến mất một nửa sắt vách mấy cái quốc gia còn tại nhìn chằm chằm bọn họ hừng không dám mạo hiểm hội nghị bàn tròn bên trên bầu không khí rất nặng điện hạ bớt giận gạ rèn thấp giọng an ủi tô diêu vân vừa mới quốc vương nói chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn thí thiên cái loại người này ngài không muốn giống như hắn đ i ê n thí thiên đạo tặc vũ trụ người đi đường kia vừa đột phá g ã ề m mạ tinh cầu phòng ngự bên này liền có tin tức tô diêu vân mắc máy môi không có làm trả lời trước chỉ hỏi tin tức là ai chọc ra phòng đấu giá bên kia g ã r è n một c á i phù ấn sư cộng thêm tô diêu vân tâm phúc cùng tô diêu vân ở chung thời gian cũng không ngắn nhưng lúc này còn khó miễn có chút sợ hãi g i a hỏa này nổi giận lên quả thực không phải người a tô diêu vân chỉ là cười lạnh một tiếng gà rẻn sợ h ã i tô diêu vân đem sự tình làm lớn chuyện cái này lưỡng đại lao thật muốn tại gậy mạ t ì n h cầu đánh lên đến lúc đó có không ít người phải tạo hướng tổn thất bao nhiêu không nói sát vách lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đến lúc đó bọn họ căn bản không có binh lực chống đối quốc vương bọn họ cũng là cái này lo lắng chuyện này chúng ta chậm rãi kế hoạch chờ thí thiên đem diệp t h i ể u hoa đợi trở về căn cứ chúng ta mới quyết định ngươi yên tâm quốc vương cũng không không biết trơ mắt nhìn xem diệp tiểu thư bị bọn họ mang đi gà rẻn đem quốc vương ý kiến cùng tô diêu vân nói rõ ràng tô diêu vân cắn thuốc lá v ù n g t h o n g mắt không trả lời gà rẻn vốn đang cho là hắn ngăn không được tô diêu vân không nghĩ tới đối phương trầm mặc như vậy hắn dần dần yên tâm cùng quốc vương bàn giao t a ra ngoài một hồi tô diêu vân méo nhéo n g ó tay nhàn nhạt, nhạt cùng gà rẻn nói một câu trực tiếp đi ra ngoài cửa gà rẻn cho là hắn ra ngoài c h ầ m một hồi cho nên không chú ý vài phút về sau hắn quăng não kịch liệt mà nhấp nhầm đến nghe quốc vương đám người phát tới lời nói g ã rèn đảo tinh võng tay run đến mấy lần tô diêu vân cũng có tinh võng tài khoản bất quá hắn mở rất nhiều năm đến bây giờ cũng không gửi một cái động thái nhưng hắn tài khoản bên trên đã có tiếp cận năm trăm triệu fans hâm mộ g ã rèn thấy được tô diêu vân sinh thời lần thứ nhất phát động thái ngươi có thể sống mà đi ra gệ mạ tinh cầu coi như ta thua tô diêu vân hắn xác thực không có sử dụng gệ mạ tinh cầu binh lực bởi vì hắn mở ra bản thân máy phi hành một người đi mới vừa không ai có thể mới vừa qua được đang nổi giận tô diêu vân quốc vương thí thiên cũng không được hết chương này chương một nghìn không trăm linh tám một nghìn không trăm linh tám bị vứt bỏ thiếu nữ hai mươi hai một cảng diệp thiều hoa bị với lên thí thiên đạo tặc vũ trụ máy phi hành bên trên thời điểm biểu lộ không có biến hoa quá lớn thí thiên đang tại phân phó thuộc hạ cẩn thận gệ mà m người đế quốc nói chuyện trên đường không khỏi quay đầu nhìn một chút gặp diệp thiều hoa nhàn nhã đứng đấy không khỏi hơi kinh ngạc Ng còn không sợ thí thiên tìm một cái so sánh thích hợp hình dung tử ngoắc ngoắc môi gan rất lớn hắn nhưng là tinh t ư ở n g từ trên tư liệu nhìn thấy vị tông sư này cấp bậc quốc bảo đ ư ờ n g phu ấn sư không có hình thú rơi xuống trong tay người chỉ có thể mặc người chém giết g ệ mã người đế quốc cũng là t ầ m lớn lại dám thả nàng một người đi ra bằng không thì cũng sẽ không để hắn nhặt nhạnh được chỗ tốt không phải gan lớn ta nói ngươi có muốn hay không lưu một câu gì lời nói diệp thiều hoa hai tay hoàn ngực nghèo đầu nhìn xem thí thiên pha lê bên ngoài quang mang chiếu xuống tóc dối cản trở non nửa ánh mắt nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy nghiêng đi đến mặt mặt mày lạnh lùng thí thiên nhiều năm như vậy hoành hành bá đạo quen còn chưa từng nhìn qua rơi xuống trong tay mình người bình tĩnh như vậy lời nói ta đã lưu cho g ẹ m mạ tinh cầu người còn cần ta lưu lời gì thí thiên tùy tiện cười một tiếng hắn lưu chính là trên tinh võng một câu kia mang đi diệp thiều hoa mười điểm khiêu khích lời nói diệp thiều hoa nhẹ nhàng gật đầu vậy là tốt rồi tốt cái gì thí thiên đang nghĩ ngợi đột nhiên bản thân máy phi hành bị một cố năng lượng màu vàng nóng t r ù n g kích thí thiên đoàn cấp vũ trụ người đều cùng nhau giật mình tại năng lượng không có lan đến gần bọn họ thời điểm nguyên một đám hóa thành hình thú từ trên không trung rơi xuống tên điên thí thiên chật vật hóa thành những hình không dám tin nhìn xem điều khiển máy phi hành theo tới tô diêu vân còn có rõ ràng không có hình thú nhưng ở không trung tựa hồ có thể mượn lực đồng d ạ n g rơi xuống tô diêu vân máy phi hành bên trên diệp thiếu hoa đến vội vặn diệp thiều hoa mấy ngày nay làm phù ấn sư làm đã quen bên ngoài còn khoác một kiện thật dài áo choàng nàng dỗi ra một cái tay cởi ra trường báo nút thắt cũng không quay đầu lại mà nói có đánh hay không tô diêu vân tự lo c u ố n lên bản thân tay á o lộ ra cổ tay khoe miệng mỉm cười đúng là ta đến đánh nhau sau m ộ ư ơ i phút diệp thiều hoa một lần nữa cầm lấy bản thân áo khoác chậm rãi đưa cho chính mình phụ thêm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thí thiên ai nói cho các ngươi biết đánh nhau nhất định phải có hình thú dã man sau khi nói xong liền đem chuyện còn lại lưu cho tô diêu vân xử lý tô diêu vân trực tiếp một cái quang não liên lạc gà rèn gà rèn đến sau đó liền thấy đầy đất tàn thi hình ảnh gà rèn hít sâu một hơi hai người này thật không sợ sự tình bị làm lớn chuyện quang não lại một lần nữa lóe lên một cái là quốc vương hắn đem bên này sự tình chi tiết cùng quốc vương nói về sau mới phất tay đem trên mặt đất những cái này đạo tặc vũ trụ tất cả đều bắt được tinh tế trong đại lao đi nhìn xem đã từng đạo tặc vũ trụ một phương bá chủ thí thiên bị tóm lên đến thời điểm gạ rẻn không khỏi lắc đầu ngươi nói chính ngươi làm cái gì tô diêu vân mấy năm này không nháo xảy ra chuyện gì những người này đại khái quên mấy năm trước trận kia đàm phán là ai nói động gậy mạ đế quốc coi như xong tô diêu vân không nhất định sẽ quản có thể ngươi là ai bất động hết lần này tới lần khác muốn đi động diệp thiêu hoa hiện tại m ã o g i a o huấn không chỉ có chấn nhiếp cái này quần tinh trộm cũng chấn nhiếp đối với gậy mạ tinh cầu nhìn chằm chằm nước l á n i ề n không sai ba ba ngươi cũng là ba ba ngươi gà rẻn cảm thán một chút không biết hiện tại tại s á t vách tinh cầu thám tử thăm dò được một màn này lời nói biết có ý nghĩ gì hắn cười cười sau đó h a m hở chỉ huy tàn cuộc trên tinh v ó n g người bởi vì tô diêu vân lần này hành động triệt để nổ tô diêu vân từ ra đời xuống tới chính là ghệ mạ tinh cầu nhân vật phong vân hắn là hiếm thấy kim long huyết mạch vũ lực giá trị tăng mạnh tại hắn thu thập thí thiên đoàn cướp vũ trụ thời điểm nổi tiếng càng thêm rộng chỉ là về sau mấy năm hắn bảo thủ nóng nảy trứng quái dày dần dần liền không thế nào quản những chuyện này cũng không xuất hiện tại đại chúng trước mặt nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không mạnh không có nghĩa là ghệ mạ t ì n h cầu một loại đám quan chức biết khinh thị hắn chính là không nghĩ tới lần này hắn công khai xuất hiện lại mẹ nó mạnh lên diệp thiêu hoa trở lại trường học về sau liền tiếp tục nghiên cứu bản thân c ự c phẩm đá năng lượng nàng còn thiếu một chút nhi liền có thể nghiên cứu ra một cái sử dụng tại c ự c phẩm đá năng lượng mới ơn ký k hiệu ô n bên n g g có để ý o à bởi gió i vì nàng mà gây nên sóng to gió lớn. mà gây to h trưởng khi nhìn đến thí thiên vậy mà không để ý gầy mạ quân đội đế quốc trực tiếp ở tinh cầu phát ngôn bừa bãi đem diệp thiều hoa bắt đi thời điểm cả kinh ngồi trên đất nhưng mà còn không có qua một giờ lại có người nói cho hắn biết diệp thiều hoa hoàn hảo không chút tổn hại trở lại rồi không chỉ có trở lại rồi còn đi thư viện hiệu trưởng chưa tỉnh hồn phía dưới lập tức đi tới thư viện nhìn thấy diệp thiều hoa vừa vặn dùng tốt làm bút than vẽ lấy cái gì mới thở dài một hơi ngươi không sao chứ thư viện tư liệu rất nhiều nhưng đại bộ phận đều là đang trường học liền tinh võng liền có thể nhìn thấy trừ bỏ số ít học thuật tính nghiên cứu nhất định phải tự mình tiến tới thư viện hiệu trưởng thấp giọng hỏi diệp thiêu hoa ngầm đầu chưa kịp trả lời từ cửa ra vào phương hướng liền truyền đến một đường nhàn nhạt thanh âm không có việc gì bất quá hiệu trưởng ngươi tới nơi này làm gì ngươi có ý đồ gì hiệu trưởng trong lòng suy nghĩ ta mẹ nó không phải hỏi ngươi là hỏi diệp đồng học nhưng hắn không có lá gan kia dám như vậy cùng đối phương nói chuyện hỏi một chút liên quan tới thi thiên sự t ì n h hiệu trưởng thu thập tâm tình một chút ám chỉ chính mình cái này mà quỷ không thể gây không thể gây sau đó mỉm cười hắn làm như vậy đối với mình cũng không có ích lợi gì à g ậ mạ tinh cầu chỉ sợ có bọn họ người tô diêu vân không có lập tức mở miệng chỉ cúi đầu đem vừa mới đánh nhau lúc cuốn tay háo lên chậm rãi bông xuống cuối cùng mệt m ỏ i cười ngươi quản hắn làm cái gì có ta ở đây hắn đồng dạng cũng đừng hòng đắc thủ nhìn xem tô diêu vân một mặt phong đạm vân khinh bộ d á n g hiệu trưởng âm thầm lý sự diệp ra bên này thôi dịch những người này lúc đầu cho rằng thí thiên là hướng về phía diệp đời trời trong xanh đến cho nên đối với diệp đời trời trong xanh nhiều hơn bảo hộ ai có thể nghĩ tới diệp thiều hoa ở thời điểm này đ ố n g nhiên đi tới bọn họ khi đó đầu góc trống rỗng lúc đầu một câu diệp thiều hoa ngươi đang làm gì còn chưa nói ra miệng cái này thí thiên tinh đảo đoàn căn bản liền nhìn cũng không nhìn diệp đời trời trong xanh đem diệp thiều hoa mang đi diệp cha diệp thiên ngọc thôi dịch bọn họ chớ mắt nhìn diệp thiều hoa đi theo thí thiên bọn họ bên trên máy phi hành mà thí thiên người đi đường kia đối với diệp thiều hoa vẫn rất lễ phép hết chương này chương 1 0 0 nghìn chín bị vứt bỏ thiếu nữ 23, i hai cảng diệp gia đoàn người này sửng sốt không dám lên tiếng thí thiên đoàn cấp vũ trụ hung danh bên ngoài một cái không tốt thí thiên cùng diệp g i a đ o à n khiêng bên trên vậy bọn hắn diệp ra đá năng lượng khoáng mạch đều muốn bị thí thiên đoàn cấp vũ trụ hao t ổ n thật nhiều thằng đến thí thiên máy phi hành rời đi bọn họ mới dám mở miệng cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra diệp mẹ thì thào mở miệng thôi dịch cùng diệp cha đều không nói gì chỉ là cùng phân phó người đi thăm dò chuyện này thí thiên người đi đường kêu h à n h hành bá đạo quen sợ là đối mặt quốc vương cũng chưa chắc sẽ có quá hòa nhã sắc lúc này lại đối với diệp t h i ể u hoa có vẻ như rất có lễ phép bộ dáng thôi dịch nhìn lên trời bên cạnh máy phi hành càng đổi càng nhỏ hắn túi thấp đầu tại chính mình trên quăng não lần nữa phát ba chữ đi qua nhanh lên cha thí thiên tinh đảo đoàn đến để cho diệp ra kinh hồn một trận cũng may cuối cùng đi thôi một đoàn người mặc dù không rõ ràng bọn họ tại sao phải mang đi diệp thiều hoa nhưng lúc này vẫn là diệp thế t ỉ n h trọng yếu nhất diệp cha cùng thôi dịch đám người lập tức liền đem diệp thiều hoa quên ở sau đầu một lòng bổ nhào vào diệp thế t ỉ n h bên người mời các đại bác sĩ đến xem diệp thế tình diệp thế tình hôn mê rất nhiều năm lệ mạ đế quốc cùng phù hấn sư tổ chức đều phi thường coi trọng diệp thế tình cho nên đưa nàng bí mật bảo vệ gần nhất có sinh mệnh dấu hiệu cho nên mới để cho người diệp gia nhất trở về diệp cha cùng thôi dịch phái đi cha diệp thiều hoa tư liệu người tất cả đều tin tức trở về những người này tự nhiên cha không được cái gì nội bộ tin tức tối đa chỉ có thể cha được diệp thiều hoa tại lệ mạ học viện đến trường lại nhiều tỷ như tinh thần lực còn có diệp thiều hoa phù hấn sư thân phận không có tô diêu vân mở miệng những người này sợ là chết cũng lấy không được tiếp nhận diệp thiều hoa tư liệu diệp tra trong con ngươi có lo nghĩ lại còn thật vào gệm mạ học viện nàng đến tột cùng là làm sao đi vào thôi dịch đứng ở một bên nhìn xem bác sĩ đang bận nghe vậy cũng nhàn nhạt thong xuống con ngươi đối với điểm này cũng phi thường tò mò càng hiếu kỳ một người đối với người này chú ý thì càng nhiều thôi dịch cũng không ít sư đệ sư muội tại gệm mạ học viện đến trường trước kia hắn không biết diệp thiều hoa tại gệm mạ học viện coi như xong hiện tại đã biết tự nhiên sẽ để cho người ta đi nghe ngóng nội bộ tin tức những sư đệ này sư muội cũng không phải ăn chay mang về một chút tin tức cho thôi dịch thôi dịch đã biết diệp thiều hoa là học phù ấ n sư cái này khiến thôi dịch càng là hiếu kỳ hắn nghe diệp cha nói qua diệp thiều hoa tinh thần lực không có gia biên nhưng bây giờ tinh thần lực bên trong có gia biên diệp thiều hoa không chỉ có ghềm mạ học viện phù ấ n sư chuyên nghiệp nghe sư đệ sư muội nói những lao sư kia đều hết sức coi trọng diệp thiều hoa chỉ là lại nhiều thôi dịch liền làm sao cũng không nghe được hắn muốn cầm một phần diệp thiều hoa nhập học kiểm tra tờ đơn có thể coi là phần này tờ đơn thôi dịch tìm rất nhiều người đều lấy không được chứ bỏ vị thần bí nhân kia bên ngoài thôi dịch là g h m mạ tinh cầu lợi hại nhất một vị phụ ấn sư địa vị cao cả vốn cho là cầm diệp thiều hoa kiểm tra tờ đơn vô cùng đơn giản không nghĩ tới hao tốn vô số tâm lực đều lấy không được diệp thế tình một mực không tỉnh thôi dịch càng nhiều lực chú ý nhưng ở diệp thiều hoa trên người diệp t h i ê n n g ọ cùng c dẹt xỉ tìm đến thôi dịch nhìn thấy thôi dịch tại trên tinh võng lật diệp thiều hoa tin tức lúc cả người biểu lộ liền thay đổi về sau một tuần lễ diệp thiên ngọc cũng nghe được diệp thiều hoa hiện tại chuyên nghiệp không chỉ có như thế còn nói phục diệp cha để cho diệp thiều hoa về nhà cho diệp thiều hoa định một cái môn đương hộ đối hôn sự cái này ở trước kia diệp thiều hoa trong mắt nhất định chính là thiên phương dạ đàm hôn sự người diệp ra đều cảm thấy không thể tốt hơn vì lấy đó thành ý quản gia cùng diệp thiên ngọc tự mình đi tìm diệp thiều hoa nghe được hai người lời nói diệp thiều hoa trực tiếp để cho người ta đem hai người đổi u đến ngoài cửa quản gia mặt không thay đổi nhìn xem diệp thiều hoa ký túc xá không biết tốt xấu đồ vật dạng này hôn sự đặt tại trước kia nàng nằm ngộng cũng muốn không đến nhị tiểu thư chúng ta trở về đi thôi diệp thiên ngọc cũng mười điểm tiếc nuối gật gật đầu hai người về tới diệp gia vừa vặn hôm nay là bác sĩ đến xem diệp thế tình thôi dịch bây giờ đến diệp ra cũng không cần chỉ ngẫu nhiên trở về đến diệp thế tỉnh quản gia thêm mắm thêm muối đem diệp thiều hoa chuyện này nói một lần diệp cha quả nhiên tức giận không thôi vậy cũng không nên quan tâm nàng thôi dịch đứng ở một bên nhìn quản gia l ư ớ t mắt vặn vặn lông mày bất quá đến cùng không nói gì thêm diệp cha chính nổi giận lấy người máy quản gia bỗng nhiên báo lại tô diêu vân đến rồi quản gia còn có diệp cha những nhân thủ này đều run một cái hai mắt trợn tròn xoe điện hạ làm sao sẽ tới nơi này tô diêu vân tại đế quốc phân lượng không thể giải thích đế quốc có thể không có bất cứ người nào nhưng không thể không có hắn diệp cha mặc dù trong tay nắm giữ một đội quân nhưng hắn cùng thôi dịch rốt cuộc là thương nghiệp giáp hàng ngũ ngày bình thường liền gặp tô diêu vân mặt cơ hội đều không có lúc này đối phương làm sao sẽ tới diệp ra một đoàn người đều vô cùng kỳ quái nhưng nửa điểm cũng không dám thất lễ tất cả đều đứng lên chờ lấy tô diêu vân tiến đến tô diêu vân gần nhất mới vừa đi một chuyến lân cận tinh cầu đem diệp thiều hoa cần đá năng lượng tìm trở về đã vài ngày chưa có trở về vừa mới trở về liền nghe tiểu đa nói người diệp ra muốn bức diệp t h i ể u hoa lấy chồng hắn hiện tại chỉnh cá nhân trên người đều liễm lấy h ắ n ý nhưng tốt xấu hắn còn có một tia tia lý trí hắn nhìn xem kinh sợ một đoàn người bờ môi nhét lên thẳng người xem mồ hôi lạnh chảy dòng thời điểm hắn mới lười biếng mở miệng nghe nói các ngươi cho t h i ể u hoa định một mối hôn sự gì gì gà rẽn ở một bên nhắc nhở hà gia tam thiếu hà thành đúng liền cái kia hà thành dáng dấp không ta x o á i tinh thần lực không cao hơn ta cũng không ta có thể đánh tô diêu vân cười nhạo một tiếng các ngươi ai định diệp cha không nghĩ tới tô diêu vân dĩ nhiên là vì diệp thiều hoa chuyện này đến hắn vội v à n g mở miệng điện hạ không biết ta cái kia tam nữ nhi không có hình thú tinh thần lực cũng không đạt tiêu chuẩn cùng hà gia tam thiếu cũng thật là một trận lương phối tô diêu vân nghe lời nói này trong lòng càng là một đám lửa quấn quanh lấy hắn rút một điếu thuốc đi ra nghiêng đầu nhìn gạ r ẹ n l ư ớ t mắt thứ gì cũng lấy ra cùng với nàng so gà rèn ngươi lấy ra nhường một chút bọn họ xem thật kỹ một chút gà rèn một lời khó nói hết mà nhìn xem diệp tra sau đó lấy ra đến một phần phiếu điểm phi thường có lệ phép mà đưa cho diệp tra đ ắ n g người thôi dịch đứng tại diệp tra bên người hắn ánh mắt tương đối tốt liếc mắt liền thấy được phía trên nội dung tay trực tiếp dừng lại hết chương này chương 1010, 1010 bị vứt bỏ thiếu nữ 24, i b ố cảng diệp tra cảm thấy hắn biểu lộ có chút kỳ quái cũng cầm đi tới nhìn một chút đây là một phần gệ mà học viện trắc nghiệm đơn phía trên rõ rõ ràng ràng viết diệp thiều hoa tinh thần lực 999. 999. diệp cha cảm thấy đầu một trận trời đất quay cuồng trước tiên là không thể tin được có thể trước đó hắn cảm thấy một hệ liệt không làm rõ ràng được sự t ì n h cũng dần dần có đầu mối diệp thế tình 526 t i tinh thần lực liền để diệp ra không tiếc bất kỳ giá nào chữa cho tốt đối phương lúc này 999 lại bị bản thân tự tay khước từ bên ngoài diệp cha tâm huyết dâng lên phớt một tiếng một hơi tâm đầu huyết trực tiếp phun ra ngoài diệp quản gia thẳng đến diệp cha ngất đi về sau mới cầm lấy mà tốp tử nhìn một chút phía trên con số đủ để cho người rơi vào hầm băng nghĩ đến trước đó bản thân đối với diệp thiều hoa nói chuyện diệp quản gia chỉ cảm thấy tê cả da đầu hắn đã biết vì sao diệp thiều hoa muốn chuyển ra diệp ra vì sao tại hắn nói diệp thiên ngọc đồ vật đều là mình kiếm lời thời điểm diệp thiều hoa biểu lộ lãnh đ ạ bên trong còn mang một chút không kiên nhẫn nhìn thấy diệp ra loạn thành một bầy về sau tô diêu vân mới chỉnh dưới quần áo thản nhiên rời đi thôi dịch thôi dịch lúc rất nhỏ liền biết rõ tinh thần lực mình rất cao còn bị phù hấn sư tổ chức lao đại thu làm đồ đệ cùng diệp thế tình cùng một chỗ cũng bị trở thành song mới hắn từ nhỏ đã cao ngạo quen bên người lại là diệp thế tình loại này cùng hắn không phân cao thấp nữ nhân ưu tú đối với những nữ nhân khác chưa bao giờ nhìn tới Thẳng đến ở diệp ra là thôi dịch lần thứ n h ấ t mắt nhìn thẳng diệp thế tình cái này nhỏ nhất tiểu nội muội đối phương cặp mắt kia cùng diệp thế tình rất giống nhưng rốt cuộc muốn khác biệt so với diệp thế tình diệp thiều hoa cặp mắt kia càng sâu càng sáng hơn càng hấp nhân ánh mắt đang nghe diệp thiều hoa người máy nói lầu ba gian phòng lúc thôi dịch trong lòng liền cười lạnh diệp thiều hoa mang đến người máy cũng không phải là diệp da làm sao sẽ biết rõ diệp da cấu tạo chắc là diệp thiều hoa lúc trước thăm dò được tóm lại còn là không giống nhau thôi dịch không kiên nhẫn diệp thiều hoa thậm chí có chút thất vọng không ai có thể cùng diệp thế tình chắc hẳn từ đó về sau liền không có quản quan nàng tại biết rõ diệp da cố ý đưa nàng chạy trở về thời điểm thôi dịch cũng không có ngăn cản khăng khăng mang nàng tới là hắn cuối cùng cũng là hắn mặc cậy nàng t h ẳ n g đến về sau thí thiên xuất hiện hắn đem diệp thiều hoa mang đi sau đó trên tinh v o n g oanh oanh liệt liệt tô diêu vân cứu người chẳng diện để cho thôi dịch đối với diệp thiều hoa lại lần nữa dấy lên hiếu kỳ hắn vốn cho là tô diêu vân cũng không nhận ra diệp thiều hoa cứu diệp thiều hoa chỉ là nhiệm vụ t h ẳ n g đến tô diêu vân để cho người ta đem tấm kia tờ đơn ném qua đến thời điểm thôi dịch rốt cuộc biết nguyên nhân hơn một ngàn tinh thần lực thôi dịch lập tức mờ mịt hắn vô ý thức soát lấy diệp t h i ể u hoa tin tức thậm chí ngay cả diệp thế tỉnh tỉnh đều không có lại nhiều quá quan tâm bất quá cũng may hắn hiện tại một lòng đều ở vị kia thần bí có thể làm ra chín mươi phần trăm trở lên lợi dụng độ đá năng lượng phù ấn sư trên người phân tán một chút lực chú ý tại biết rõ vị kia thần bí đá năng lượng muốn công khai giảng bài để cao đá năng lượng lợi dụng độ tin tức đi ra lúc thôi dịch kích động cực kéo lên dẹt xì đi vị tông sư kia cấp bậc nhân vật giảng bài chi địa ngày đó thời tiết rất tốt hắn cùng dẹt xì nhìn thấy diệp thiều hoa từ trong đám người xuyên qua sau đó đứng ở chính giữa thôi dịch nhịp tim trong nháy mắt đó đều muốn ngừng tại diệp thiều hoa nhìn qua thời điểm hắn hô hấp đều ngừng lại rồi hết chương này chương 1011, 1011 bị vứt bỏ thiếu nữ song bốn c ẳ n g nhưng mà diệp thiều hoa chỉ là lướt qua hắn bên này cũng không có dừng lại mười điểm đạm nhiên cùng hắn trước đó nhìn nàng loại kia đạm mạc biểu lộ cơ hồ là một cái khuôn mẫu nhìn ra hắn có thể cảm giác được bên người dẹt xỉ cũng là một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ thôi dịch cuối cùng cười khổ một tiếng gậy mạ học viện hai ba sự tình gậy mạ học viện phù ấn sư chuyên nghiệp trong phòng thí nghiệm hai cái mới tới người đứng gần cạnh cửa địa phương cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem chính hướng đá năng lượng bên trên khắc cấn phù nữ nhân cái kia đó là diệp lao s ư a một người thấp giọng nói một người khác nhìn về phía ngồi dựa vào bên b à n nữ nhân đang chú ý khuôn mặt gầy go thân ảnh đồng dạng thấp tiếng nói trả lời gương mặt này như vậy tùy ý khắc ấn phủ toàn bộ tinh tế ngươi còn có thể tìm ra cái thứ hai đến đang nói khắc lấy ấn phủ nữ nhân nghiêm t h ầ n áo sơ mi trắng và táo theo bên cạnh bàn trượt xuống ngay tại lúc đó hai cái tân sinh thấy do cái kia áo sơ mi và táo chỗ đại biểu phù ấn sư tông sư ấn ký còn có tấm kia thanh tuyệt mặt vị này chính là bọn họ ghệ mạ học viện nổi danh nhất nhân vật ở trường học công bố nàng thành tích khảo sát cộng thêm nàng lịch thiên thành cựu chín m ư i lợi dụng độ đá năng lượng về sau đưa tới tinh tế sóng to gió lớn đáng chú ý tướng mạo thực lực đáng sợ là tất cả người thảo luận đối tượng hôm nay lại có mới tới người ý đồ truy cầu cao lãnh trí h ò a dũng can đảm lắm tinh thần lực bốn trăm hai mươi chín có thể ở trước mặt nàng ta như là thiểu năng trí tuệ chỉ có thể nhìn từ xa bên người nàng người máy đều lợi hại hơn ta các ngươi có thể hiểu ta tuyệt vọng sao thật vất vả có thể hướng nàng thỉnh giáo một lần ta không cẩn thận khắc sai một h ố i nàng cái kia một cái ánh mắt quét tới thời điểm ta cảm giác mình tại nam cực đau lòng ngươi sau đó cũng đau lòng chính ta tô diêu vân nhìn thấy những người này đã cảm thấy trướng mắt mỗi lần nhìn thấy quanh thân nhiệt độ cũng giảm mấy cái độ thiếu hoa ngươi có nghĩ tới hay không tìm đối tượng cùng diệp thiếu hoa hợp tác vị lao sư này cũng mười điểm chú ý đồng sự sinh hoạt vấn đề diệp ra cái này lòng lang dạ thu à, trước đó nhường ngươi đến hà g i a hay sao khẳng định có sau tiếp theo lao sư cũng biết diệp thiều hoa trước kia tình huống diệp ra bây giờ hối hận không được lao sư gừng một tiếng diệp thiều hoa cầm trong tay một cái cực phẩm đá năng lượng khắc s o n g trầm mặc sau nửa ngày lao sư ta có đối tượng lao sư kinh hãi thật lâu bạo tạc tin tức cao lanh chi hoa quá lạnh trong trường học không có người nào dám truy cầu đoá này cao lanh chi hoa nhưng thật muốn coi chủ rồi một đám người sắp điên hắn hắn hắn hắn là ai lao sư lắp bắp diệp thiều hoa cười cười lao sư nghĩ đến không có việc gì liền hướng phòng thí nghiệm c h u i người tâm lý nắm chắc một ngày nào đó tên học sinh mới lớn mật đi tìm diệp thiều hoa sau đó ủ rũ đi ra lao sư ngay sau đó liền thấy tô diêu vân mặt đen lên toàn thân khí tức mười điểm tàn nhẫn hình thú ẩn ẩn như hiện tại hiệu trưởng cái này có thể hay không xảy ra chuyện a lao sư đứng ngồi không yên thiều hoa không có hình thú điện hạ một bàn tay là có thể đem nàng đánh thành bánh thịt hiệu trưởng liếc mắt vậy ngươi đi hóa thân chính nghĩa sứ giả a lao sư quả thật lo lắng chạy tới phòng thí nghiệm mới vừa nhìn thoáng qua cửa liền bị ẩm một tiếng đóng lại trong phòng thí nghiệm vừa mới hình thú ẩn ẩn như hiện tại điện hạ chính đem cao l á n h chi hoa chống đỡ tại bên b à n túi đầu tùy ý hôn cao l á n h chi hoa thon dài trắng non trong tay còn cầm không khắc song đá năng lượng rõ ràng là thanh lánh đến không được quần áo màu trắng lúc này xoay tròn lộ ra tinh xảo xương quay xanh lại lộ ra mấy phần nhiệt độ đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng ba tám trăm tích phân đinh số 009 hệ thống vì ký chủ phục vụ 380 không điểm đã đến số sách thoát ly thế giới bên trong mọi người sớm có lẽ còn có một cái vị diện có lẽ còn có hai cái vị diện tối đa cũng sẽ trả thừa hai cái vị diện cũng có lẽ ngày mai trực tiếp viết hiện đại vị diện mặt dễ thương tóm lại tiếp cận hoàn tất hiện đại vị diện hơn một vạn chữ đại c ư ờ n g ta minh thiên lý lý ly đến thuận liền trực tiếp viết viết đại cương thời điểm tâm tình phức tạp a đề cử bạn văn manh thê vào lòng đàm tổng cần thiết chế tác giả g i a nghe n g giới thiệu văn tắt tiệc cưới hiện trường lam ước kiều cầm hung cưỡng ép con tin thành công phá hủy vị hôn phu cùng tiểu tam hôn lễ cũng lần nữa vào tù cho là mình sẽ chết già trong ngục con tin lại đem nàng vớt ra nàng khó hiểu nhìn xem con tin ngươi là tại lấy ơn báo toán sao con tin gọi đàm thiểu xuyên là một cái dậm chân một cái có thể khiến cho thanh thành địa chấn nam nhân nghe đồn hắn là gian thương gian thương không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán nàng phải đi nhà hắn làm nô tỷ triệt tiêu thiếu hắn nợ n h ầ n mới đầu nàng không tình nguyện mấy ngày sau lại mừng thầm bởi vì nàng nô tỷ kiếp sống h à i lòng giống nữ hoàng tại nàng ngủ lần nhà hắn giường lớn ghế s o f a sân thượng ngắm cảnh giường về sau nhàm t r á n hắn dưới nàng đem hắn c ũ n g ngủ hết chương này chương 1012, 1012 t r ự c tiếp nữ thần một canh một một trận mê mội qua đi diệp thiều hoa chỉ nghe được bên thai thanh âm biểu tỷ ngươi lần này nhất định phải tranh thủ được cơ hội đây là một đường ôn hòa giọng nữ bên cạnh một đường trâm trọc thanh âm vang lên còn tranh thủ cơ hội ngươi biết cùng với nàng an bài cùng một chỗ là ai khâu tiếu hiện tại bưng lấy du du ta cũng đã sớm nói hoạt động lần này coi như xong không nên lên vội vàng đi tự dứt lấy nhục á c ngươi nhất định phải không nghe được rồi của mình ngươi có thể hay không đừng lại nói nói chuyện nữ nhân không kiên nhẫn nhìn nam sinh liếc mắt hai người cãi lộn thời điểm diệp thiều hoa trong đầu đang tại chỉnh lý nguyên chủ lưu lại ký ức nơi này cũng là hiện đại chỉ là cùng với nàng sinh tồn hiện đại không giống nhau tựa hồ là cái không gian song song nguyên chủ diệp thiều hoa là một cái sinh viên đại học bình thường bởi vì khuôn mặt tại ấy bồ lên đi đỏ sau đó đấu hổ trực tiếp ký hợp đồng nàng trở thành đấu hổ trực tiếp một tên tinh tú ngay bình thường tâm sự nương tựa theo khuôn mặt liền có thể có một nắm lớn khen thưởng trực tiếp gian có một cái phi thường thổ hào người khâu tiếu tại lần trước trung thu trong hoạt động vì nguyên chủ bài danh một đêm tính cho nguyên chủ đập một trăm vạn lễ vật nguyên chủ liền nổi danh như vậy mà khâu tiếu cũng thông qua lần này hướng nguyên chủ biểu đạt truy cầu ý nghĩ nguyên chủ gia cảnh cũng là bình thường bị cái này thổ hào đánh ất vui vẻ đồng ý cùng khâu tiếu ở chung được hai tháng đều không trực tiếp chờ lấy g ả vào khâu ra hào phú có thể nguyên chủ tính cách đồng dạng cũng không cái gì đem ra được tài nghệ dựa vào khuôn mặt để cho khâu tiếu hai tháng liền c h ắ n g ghét ngay tại nửa tháng trước khâu tiếu cùng nguyên chủ chia tay không chỉ có chia tay còn coi trọng đấu hổ trực tiếp một cái khác người mới tinh tú nữ mc du du du Du là một tên ca hát sở trệ a mẹ đại học cũng là học âm nhạc trình độ mặc dù không bằng chuyên nghiệp ca sĩ nhưng ở đấu hổ đám này nữ mc bên trong phi thường xuất sắc khâu tiếu vung tiền như rác cho nàng đập 400 vạn lễ vật du du vốn là không kém bởi vì cái này nhân khí cùng những đại chủ kia lợi c h dễ ảm không phân cao t h ấ p mà khâu tiếu hiển nhiên so với một lần trước càng chăm chú càng náo động toàn bộ đấu hổ trực tiếp đều đã bị kinh động đều nói lần này khâu tiếu là nghiêm túc mà nguyên chủ tại đại học không học cái gì đều dựa vào mặt duy trì nhân khí trước đó lại bởi vì muốn gả hào phú đi thôi hai tháng lúc này trực tiếp gian căn bản là không có nhân khí nhưng nàng cũng sẽ không cái gì khác chỉ có thể lần nữa liếm láp mặt trở về trực tiếp nàng hiện tại như trước kia không đồng dạng trực tiếp gian thổ hào đi thôi bảy tám phần đấu hổ trực tiếp cũng sẽ không cho nàng lớn đề cử vị nàng muốn đề cử vị chỉ có thể tự tranh thủ vừa mới nói chuyện nữ sinh chính là nguyên chủ biểu tỷ một mực giúp nguyên chủ quản lý trực tiếp công việc xem như nguyên chủ trợ lý cố minh là nguyên chủ biểu đệ đến xê trên chợ đại học nghe được khâu tiếu sự t ì n h về sau muốn đánh khâu tiếu bị ngăn lại lúc này chính là đấu hổ tổ chức đấu hổ tốt tiếng ca từ đấu hổ trò chơi trang bịa đại chủ l ị c h dễ ảm là chủ bắt người báo danh tinh tú cùng mấy cái sở chê a mẹ kết nối mãi biểu diễn tài nghệ từ mấy cái lao đại chọn lựa mỗi cái lao đại chỉ có thể tuyển hai người bị chọn được liền cùng những đại chủ này là í dễ ảm chơi game cầm tới đệ nhất còn có thể đi đấu hổ r a niên hoa tham gia chính thức hoạt động không chỉ có như thế còn có một cái một đường để cử vị đôi này tất cả sở t r ệ a mẹ mà nói cũng là một cơ hội báo danh to to nhỏ nhỏ sở t r ệ a mẹ có gần một trăm cái nhưng là những cái này lao đại mới bất quá sáu người chia ba cái thi đấu khu mỗi lần từ hai cái tuyển thủ cùng hai vị đảm nhiệm người chủ trì lao đại kết nối mãi nguyên chủ biểu tỷ giúp nguyên chủ báo danh lại không nghĩ rằng vừa vặn xếp hàng cùng du du cùng tiến lên trận diệp thiều hoa khi đi tới thời gian đúng lúc là muốn lên sàn thời điểm biểu tỷ nhìn thấy diệp thiều hoa cúi đầu bộ dáng cho rằng diệp thiều hoa đang khó chịu thầm than một tiếng sau đó thấp giọng an ủi tùy ra cùng tinh mang cũng là trò chơi nhân khí cao nhất sở trệ a mẹ chỉ cần bọn họ một cái nhân tuyển ngươi nhập dây đề cử vị thì có dù sao cũng so hiện tại muốn tốt đang nói máy tính giao diện kết nối mải mời tới được rồi đến ngươi đừng như xe bị tuột xích biểu tỷ vừa nói một bên thay diệp thiều hoa điểm xác định diệp thiều hoa hiểu được nguyên chủ tình cảnh về sau cũng không có lập tức nói chuyện chỉ là nhìn thoáng qua nguyên chủ trực tiếp gian trực tiếp chỉ có tám nhân khí trên màn hình cũng không người nhắn lại công hiến tuần trên bảng chỉ có chút ít mấy cái khen thưởng du du ca hát quá g m h a i nàng đang nghĩ ngợi trong hai nghe chuyển đến một đường thâm trầm giọng nam ta cũng vì ngươi quen người diệp thiều hoa liếc qua máy tính giao diện nói chuyện là tùy ra tùy ra nói chuyện tinh mang cũng không cam chịu sau đó du du tuyền ta mang ngươi nằm thắng cầm đệ nhất tuyệt đối không sai du du trực tiếp màn hình tại tùy ra bên trái nàng cái kia khuôn mặt s ắ c thực cực kỳ đẹp đẽ nghe được tùy ra cùng tinh mang lời nói du du cắn cắn ngôi một mặt xoắn suýt làm sao bây giờ tùy ra cùng tinh mang ca cũng là ta cực kỳ sùng bái thật là khó tuyển tùy ra trực tiếp gian bên trong n h â n khi đã đạt đến một trăm ba mươi vạn mưa đạn nhanh cơ hồ đều thấy không rõ đều soát lấy để cho tùy ra tranh thủ thời gian cầm xuống du du về sau tranh tài bọn họ thì có may mắn được thấy cùng sướng thay không nên gấp từ từ suy nghĩ tùy ra mắt nhìn mưa đạn nội dung hướng du du ôn hòa nói tổ này còn có một người đợi nàng biểu diễn xong ngươi lại nói ngươi tuyển ai chúng ta không nóng nảy tinh mang cũng theo sát phía sau vội vàng nói đúng a du du không nên gấp từ từ suy nghĩ vậy cám ơn hai vị ca ca du du không hảo ý hướng hai người nợ nụ cười tùy ra liền vội vàng nói không có việc gì không có việc gì không có việc gì tiếp theo cái ai hắn cũng không biết tiếp theo cái là ai chỉ là nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính góc dưới bên trái một cái không có lộ mặt video m ạ n bất kinh tâm nói hoa niên đúng không ngươi bắt đầu đi ngươi muốn biểu diễn cái gì tài nghệ tùy ra cùng tinh mang trực tiếp gian người cũng thấy rõ tiếp theo cái sở trệ a mẹ là ai về sau không khỏi tại mưa đạn bền trên trào phúng đi lên ta không nhìn lầm chứ là cái kia hoan i ê n gả vào hào phú không được lại trở về mở trực tiếp hôm qua trở về các ngươi không biết đi chết cười ta trực tiếp gian đại lao tất cả đều đi thôi ta đều thay nàng xấu hổ không phải đây rốt cuộc là cái gì mà quỷ an bài hoan i ê n cùng du du một tổ đây là công khai tử hình sao đúng đúng đúng đúng là ta nói cái này nhân viên phụ trách thật là xấu a nhất định là cố ý an bài hết chương này chương 1013, 1013 t r ự c tiếp nữ thần hai canh hai ai cho hoa niên dũng khí tới tham gia cuộc thi đấu này van cầu nàng nhanh lên một chút đi đi trừ bỏ khuôn mặt còn có cái gì đẹp mắt biểu tỷ vụng trộm cầm điện thoại di động vừa đi vừa về hoán đổi tùy ra cùng tinh mang trực tiếp gian nhìn thấy những cái này bực mình mưa đạn nàng ngực khí đều không thở nổi lúc này cũng có chút hối hận cho diệp thiều hoa báo danh tùy ra cùng tinh mang trực tiếp gian người ở tại bọn hắn trực tiếp gian mắng không đủ còn theo bọn họ trực tiếp gian chạy đến diệp thiều hoa trực tiếp gian đến rêu cận biểu tỷ nhìn thấy mưa đạn bên trên từng câu trào phúng lời nói không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua diệp thiều hoa phát hiện trên mặt nàng vẫn là nhàn nhạt biểu lộ mới thở dài một hơi diệp thiều hoa dựa theo nguyên chủ ký ức mở ra trực tiếp cao thanh mỹ nhan ca mê ra dưới nàng gương mặt kia rất có thể đánh trước đó nàng không có mở trực tiếp ca mê ra tùy ra cùng tinh mang bên kia chỉ có diệp thiều hoa đen sống tiểu khung tùy ra cùng tinh mang hai người đều không hẹn mà cùng đem du du kết nối mải màn hình phong đại đem hoa niên màn hình rút nhỏ rất nhiều dù sao không có người không thích mỹ nhân mặc dù đấu hổ trực tiếp to to nhỏ nhỏ đều biết du du có khâu tiếu cái này đại thổ hảo nhưng không trở ngại bọn họ thưởng thức lúc này diệp thiều hoa mở ra camera tấm t i a rõ ràng diễm mặt lúc xuất hiện trực tiếp gian mưa đạn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa đều ngừng một chút tùy ra cùng tinh mang hai người biểu lộ cũng sửng sốt một chút hai người thờ ơ thái độ cũng lập tức biến mất tùy ra đi đầu mở miệng bất động thanh sắc đem diệp thiều hoa màn hình đ i ề u lớn hoa niên đúng không ngươi sẽ đánh vương giả sao diệp thiều hoa gật gật đầu tạm được vậy ngươi thường xuyên đánh cái gì vị trí tùy ra biểu lộ càng sáng hơn lúc đầu muốn nói cái gì đều được nhưng suy nghĩ một chút nguyên chủ trình độ còn có hiện tại nữ hải tử thường xuyên đánh vị trí diệp thiều hoa điệu thấp mở miệng pháp sư xạ thủ nữ hải tử đều chơi cái này tùy ra gật gật đầu vậy ngươi hôm nay mang đến cái gì tài nghệ ca hát ta nguyên chủ cái gì cũng không biết cho nên chọn một qua loa ca hát hai người nam sở trệ ạ mẹ lập tức để cho diệp thiều hoa ca hát diệp thiều hoa một tay khoác lên bàn máy tính bên trên một tay tùy ý cầm còn chuột lật nhạc đệm biểu tỷ bưng một chén nước đặt ở bên tay nàng nhạc đệm tiếng tại hai cái trực tiếp gian văng lên chưa nghe nói qua hoa niên biết ca hát ta sẽ không ra thai nạn xe cổ a vậy mà tại du du trước mặt ca hát du du học viện âm nhạc tốt nghiệp tìm hiểu một chút khả năng không phù ca tính ta đi du du trực tiếp gian nghe nàng ca hát nơi này coi không vừa mắt tùy ra nói với tinh mang để cho du du cân nhắc về sau du du liền bế kết nối m ạ i mạnh lưu cho vị kế tiếp tuyển thủ nhưng là nàng tại chính mình trực tiếp gian vẫn là mạch đang tại bản thân trực tiếp gian ca hát nói chuyện phiếm những cái này mưa đạn vạch qua thời điểm diệp thiều hoa đã mở miệng nguyên chủ chưa từng học qua âm nhạc cho nên biểu tỷ cho nàng tuyển ca cũng không có quá lớn độ khó cũng là một bài gần nhất trên internet phi thường lưu hành ca diệp thiều hoa vừa nhìn ca từ một bên giảm thấp xuống bản thân thanh âm chầm du d u mà hát đang chuẩn bị hút thuốc tùy ra nghe được diệp thiều hoa thanh âm về sau thủ hạ ý thức bung ô xuống sau đó không chớp mắt nhìn xem trên máy vi tính bị mình có thể phóng đại diệp thiều hoa màn hình thinh mang cũng kém không nhiều cùng tùy ra một dạng biểu lộ kinh ngạc hơn là còn tại hai cái trực tiếp gian fans hâm mộ mưa đạn bên trên những cái kia tận lực trào phúng lời nói đều dừng một chút sau đó x o á t càng thêm mãnh liệt a a a a mỹ khóc thanh âm này ai nói hoa niên không biết hát ai nói mau ra đầy bị đánh nói xong bị du du treo đánh đâu không được tùy ra n g ư ờ i hôm nay nhất định phải tuyển hoa niên tiểu t ỷ t ỷ nhất định phải quay người cái này nhất định phải quay người biết chơi game sẽ còn ca hát dáng dấp lại để mắt diệp thiêu hoa ca hát có năm phút đồng hồ trước đó du du xuất hiện Khâu tiếu tại tùy i tại ế u t Gia cùng tinh Mang Tinh t ra ự c tiếp i g n soát một cái một t du hít u đều y ề n bên gian lên hơn 100 vạn nhân hai h tiếp trực k ạ hạ i biểu diễn Du Du đầu xuống. bắt song song, nhân Nhưng khí đã một à bài Diệp Thiều Gia tiếp gian Gia hát Tùy trực Tùy hít Hoa nhân khí về sau, song đến 200 vạn. đã m hơi thật sâu ánh mắt của hắn không rời trên màn hình diệp thiều hoa video n ở nụ cười ta đến đấu hổ tới này vẫn là lần thứ hai đột phá hai trăm vạn nhân khí ta vì hoa niên q u a y người tinh mang nghe được tùy g i a lời nói không khỏi kinh ngạc nhìn tùy ra l ư ớ t mắt không có lên tiếng hắn trực tiếp gian đều ở nói để cho hắn q u a y người nhưng tinh mang giả bộ như không nhìn thấy không có hai người q u a y người diệp thiều hoa tự nhiên là phân đến tùy ra một đội này về sau du du cũng tuyển tùy ra bất quá những cái này diệp thiều hoa thật không có chú ý tùy ra ôn h ò a nói cho nàng xế chiều ngày mai cùng bọn hắn huấn luyện chung năm hàng làm nóng người mới có hơi không muốn cắt đứt kết nối m ã i định ngày hẹn tổ kế tiếp trở lại trực tiếp gian về sau diệp thiều hoa mới phát hiện nhân khí từ tám nghìn đã tăng tới bốn vạn nàng lười biếng cười cười một tay còn bám lấy cái bản hôm nay quá mệt mỏi ngày mai lại cho các ngươi trực tiếp à. nói xong tại một đoàn người lưu luyến không rời bên trong chặt đứt trực tiếp biểu tỷ ở một bên kích động nói thiều hoa ngươi có biết hay không ngươi trướng hơn một vạn đặt mua diệp thiều hoa nhìn mình trực tiếp giao diện chính phía trên đặt mua con số là hai trăm mười bốn nghìn bảy trăm năm mươi tám nàng cười cười không quá để ý t h ừ a dịp hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian luyện một lần vương giả đi biểu tỷ nói xong liền để cố minh đi lấy điện thoại di động cố minh biết để cho hắn dạy ngươi mà tùy ra bên kia cùng tinh mang đem mười bảy tổ người tất cả đều chọn xong về sau cũng qua hơn mười giờ nói xong rồi ngày mai đánh huấn luyện thi đấu liền hạ xuống trực tiếp dưới trực tiếp về sau bên người tiểu trợ lý không khỏi oán trách hắn một câu tùy ra ngươi làm sao tuyển hoan n ê n h ế t chương này chương một nghìn lẻ mười bốn một nghìn lẻ mười bốn trực tiếp nữ thần Ba, bà canh tùy ra cùng các trò chơi sở trệ ạ mẹ không giống nhau hắn tương đối chuyên tâm trò chơi đối với đấu hổ chuyện phát sinh không hiểu rõ nghe được câu này thuận miệng hỏi một câu làm sao vậy đấu hổ là nóng nhất trực tiếp bình đài mà đấu hổ trò chơi trang bịa cũng là nóng nhất đại chủ lấy dễ ảm không chỉ có phát triển fans hâm mộ đồng thời còn kinh doanh xung quanh cái gì đều cần trợ lý đến quản lý cho nên trên cơ bản có danh tiếng sở trệ ạ mẹ bên người đều có một cái trợ thủ nghe được tùy ra lời nói trợ lý thấp giọng nói ngươi không biết khâu tiếu là hoa niên tiền nhiệm kim chủ bất quá hắn không coi trọng hoa niên hoa niên một cái tam lưu tốt nghiệp đại học còn cho là mình có thể gả vào hào phú hai tháng không trực tiếp khâu tiếu vung nàng về sau ngược lại liền đi nâng du du tóm lại hoa niên hiện tại điểm đen rất nhiều t u y ể n nàng có khả năng biến khéo thành vụn khâu tiếu tùy ra h ư ở n g một tiếng ta nhìn vô luận là tướng mạo vẫn là tài nghệ du du cũng không sánh nổi hoa niên a phú nhị đại tâm tư ngươi có thể biết cái gì trợ lý lắc đầu thở dài nghe tin tức n g ầ m nói khâu tiếu cùng du du là đánh vương giả nhận biết du du là sẽ đánh vương giả nhưng hoan nghiên vừa mới mưa đạn đã nói nàng liền vương giả đều không đạo loạn nhìn thấy tùy ra trầm m ặ t mặt trợ lý tâm tình cũng không tốt lắm ta biết ngươi tại cùng tinh mang chính game mổ ba một khối này lao đại lần này hoạt động nói với ngươi quá trọng yếu cầm tới thứ nhất về sau tài nguyên sẽ không quá ít ngươi xem tinh mang cũng rất nghiêm túc căn bản cũng không có tuyển hoa niên tuyển hai người đều sẽ vương giả đừng nói nữa cũng không phải không mang qua tương đối đồ ă n phan vạn nhất hoa niên có thiên phú đâu sự tình đều thành định cục tùy ra thấy hối hận cũng hối hận không đến chỉ thản nhiên nói trợ lý suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể đáng bên trong làm vui hy vọng hoa niên là cái có thiên phú người a ngoài miệng nói như vậy trợ lý lại là biết rõ cũng chính là suy nghĩ một chút thôi chỉ có thể thầm than cái kêu hoa niên không nên quá hố liền tốt diệp thiều hoa bên này không biết tùy ra cùng với nàng trợ lý một đoạn văn cố minh trầm mặc cầm diệp thiều hoa thời điểm cho nàng đao loạt một cái vương giả đổ bộ diệp thiều hoa tài khoản phát hiện nàng là lần thứ nhất lên liền cho nàng làm tân thủ chỉ dẫn sau khi làm xong một câu không nói đặt chân lên bản thân thanh toán bảo cho diệp thiều hoa tài khoản nạp tiền một khối mua anh hùng cùng làng ra liên bắt đầu cho diệp thiều hoa nói trò chơi này chơi như thế nào diệp thiều hoa đương nhiên biết rõ trò chơi này chơi như thế nào hơn nữa chơi vẫn được bất quá nguyên chủ xác thực không chơi qua nàng liền một chút xíu cực kỳ kiên nhẫn nghe cố minh nói chuyện một bên biểu tỷ đang cùng người gọi điện thoại lại nhìn diệp thiều hoa cùng cố minh lúc nói chuyện nàng giảm thấp xuống bản thân thanh âm nhưng mà sau một lúc lâu vẫn là không nhịn được phóng đại thanh âm lần trước không phải đều nói được không cái này cũng có thể lâm thời lật lọng diệp thiều hoa lỗ thai rất nhạy đã nghe được có thất thất bát bát không khỏi ngẩng đầu nhìn biểu tỷ l ê n mắt biểu tỷ sắc mặt không tốt cúp điện thoại quay đầu nhìn thấy diệp thiếu hoa không khỏi cười khan một tiếng cái kia cái gì đó vừa mới đấu hổ bên kia quản lý nói n g ư ờ i mỗi tháng một lần t ì n h tú cảm ứng lớn để cử khả năng không thấy nguyên chủ hai tháng trước cũng cháy qua cùng bình đài ký hiệp ước trên hiệp ước rõ ràng viết mỗi tháng bởi vậy cảm ứng lớn đầy đấu hổ sờ trệ a mẹ nhiều tài nguyên lại có hạn nguyên chủ trực tiếp gian đại lão đều đi thôi lưu lượng cũng không cao nàng hiện tại ở vào bị lưu vong trạng thái đấu hổ trực tiếp đương nhiên sẽ không lại bưng lấy nàng Nghĩ tới đây, biểu tỷ nhìn về phía về Diệp thấy i việc gì, ta lại liên tiếp Diệp Thiếu cười nhạt một tiếng. Biểu ế Hết u quảng. muốn cầu. Hoa ánh chút tránh, không chút chương Chương thần, canh. Không Hoa nhạt h cao ta nẻ này. nữ cưỡng mắt một một trực tỷ t có có lạc gì, 1015, 1015 được nàng dạng này cũng lòng chua xót n ở nụ cười thiếu hoa hiện tại trâu ngồi quá lung túng bởi vì khâu tiếu quan hệ trực tiếp gian bên trong không thiếu có đến chào phúng hạn tỷ phan ân ngươi cùng cố minh hảo hảo chơi game tranh thủ không muốn liên lụy tùy ra về sau có tùy ra chiếu c ố ngươi cũng sẽ không quá kém nói xong liền khoát tay tự đi ngoài cửa sau đó thở dài một tiếng diệp thiều hoa cũng không biết nói cái gì nàng nhìn bên cạnh vừa mới còn trâm trọng nàng hiện tại chính mặt không thay đổi túi đầu mua cho nàng anh hùng điều phù văn biểu đệ ta trước mang ngươi đánh một cái cố minh thấp giọng nói diệp thiều hoa khoát tay không cần hôm nay nhanh chỉ đến giờ người buổi sáng ngày mai còn có lớp về sớm một chút ta buổi tối bản thân cùng người máy nghiên cứu chờ cố minh sau khi đi nói xong muốn bản thân cùng người máy nghiên cứu diệp thiều hoa đem điện thoại di động tiện tay vứt qua một bên ngày thứ hai diệp thiều hoa đứng lên rất sớm nàng cũng không có mở trực tiếp mà là để cho biểu tỷ cho nàng điều chỉnh thử trực tiếp đầu nhập màn hình bởi vì tiếp một tuần lễ sau đều muốn chơi game bên trong v ư ợ t qua xế chiều hôm nay cùng tùy ra huấn luyện tiếp đó mỗi một ngày nàng đều muốn tại tùy ra một đội này cùng với những cái khác sáu cái đội đánh tích phân thi đấu tổng tích phân cầm tới hạng nhất đội ngũ thắng lợi diệp thiều hoa chuẩn bị đem trò chơi đầu nhập màn hình đến trực tiếp bên trên đầu mình để lại đến trong góc cùng các phổ thông trò chơi sở t r ẻ ạ mẹ một dạng biểu tỷ sợ nàng chơi game chết xấu hổ ngay từ đầu cũng không đồng ý bất quá nàng không lay chuyển được diệp thiều hoa cuối cùng vẫn đồng ý hai giờ chiều năm mươi diệp thiều hoa mở trực tiếp thưa thất người bắt đầu tiến đến ba điểm thời điểm cùng tùy ra kết nối mài tùy ra bên này năm hàng chỉ đem nàng cùng du du hai cái tinh tú sở trệ a mẹ cái khác hai cái cũng là k i ngóp gỡ lỏ gì sở trệ a mẹ nhỏ nhưng cũng là vinh quang vương giả đẳng cấp ba mang hai đánh năm hàng tùy ra cùng ba cái kia cũng là vinh quang vương giả đẳng cấp du du cũng là kim cương chỉ có diệp thiều hoa là thanh đồng dạng này tổ hợp kỳ quái tự nhiên không đánh được dạ năm người chỉ có thể đi đánh xứng đôi diệp thiều hoa xếp tại vị cuối cùng bởi vì không phải dạ cũng không phải thi đấu hình thức đi vào về sau không có cấm anh hùng giao diện tùy ra cái thứ nhất chọn một dùng lệ vị trí cầm là lý bạch cái khác hai cái sở trệ ạ mẹ nhỏ trong đó một cái cầm phụ trợ đại k i ể u cho lý bạch đánh phối hợp một cái khác cầm xạ thủ đánh đuối dưới còn lại đường giữa cùng đường trên du du sẽ chỉ đường giữa du du ngươi cầm một đát kỷ đánh trung lộ sở trệ ạ mẹ nhỏ một đường tùy ra nhớ tới một chút hoa niên cũng chỉ biết đường giữa cùng đường dưới nếu không các ngươi hai cái đều tuyển pháp sư đi một cái đi đường trên một cái đi đường giữa đều h è n mọn một chút dù sao các ngươi mặc kệ tuyển cái gì đều có thể mang các ngươi thắng câu tiếp theo hoa niên thử xem đánh phụ trợ ba cái vương giả mang mọi đánh người qua đường cục h ú n g chi có một cái mọi tử vẫn là kim cương sẽ không khó đi nơi nào vẫn là du du đánh trung lộ đi hoa niên ngươi tuyển cái thịt ở trên đường trốn ở dưới tháp h è n mọn một chút sở trệ ạ mẹ nhỏ hai nghĩ đến diệp t h i ể u hoa cùng du du đẳng cấp cũng mở miệng hoa n g i ê n ngươi cho chúng ta kháng tổn thương là được pháp sư tổn thương vẫn là rất quan trọng so sánh tại diệp t h i ế u hoa bọn họ vẫn tương đối tin tưởng du du trọng yếu nhất là du du so diệp t h i ế u hoa còn có nhân khí hoa n g i ê n ngươi cảm thấy có thể chứ du du tại chính mình trực tiếp gian nàng năm nay cũng bất quá hai mươi mốt tuổi tháng này mới bắt đầu trực tiếp bởi vì khâu tiếu quan hệ không đến một tháng thì có hơn hai mươi vạn fans hâm mộ trực tiếp gian nhân khí cũng là ba bốn trăm ngàn nàng tại diệp thiều hoa trước mặt luôn luôn hữu ý vô ý mang điểm khoe khoang cùng châm t r ọ c hết chương này chương 1016, 1016 t r ự c tiếp nữ thần nam một cảng diệp thiều hoa không có cái gì nói tại chiến sĩ loại anh hùng bên trong tuyển nửa ngày tuyển hoa m ộ c lan sau đó khóa chặt hoa m ộ c lan cái này anh hùng mười điểm ăn người thao tác nhìn thấy diệp thiều hoa chọn một hoa m ộ c lan sở trệ ạ mẹ một cùng sở trệ ạ mẹ hai muốn nói cái gì lo toan nhất kỵ diệp thiều hoa mặt mũi vẫn là không có nói ra du du gặp không để ý đến nàng cũng không nóng giận không có nghe tùy ra lời nói t u y ể n đắc kỷ mà là tuyển điêu thuyền đi ở giữa đường điêu thuyền thao tác tốt cũng là một cái có thể tú đứng lên anh hùng du du là cố ý muốn tại diệp thiều hoa cùng tùy ra trước mặt bọn hắn chơi một cái điêu thuyền tú bản thân thao tác quả nhiên nhìn thấy du du chơi điêu thuyền cái này anh hùng tùy ra cùng cái kia hai người nam sở trệ ạ mẹ đều hơi kinh ngạc chơi phụ trợ sở trệ ạ mẹ một chỉ vung con dặn dò du du ở đường giữa cẩn thận một chút trò chơi vừa mới bắt đầu đối diện thích khách lộ na đánh liền chữ đối diện lý bạch là cô nhi thảo đối diện có bệnh a sở trệ ạ mẹ một không khỏi mở miệng xem như trò chơi sở trệ ạ mẹ chỗ nào có thể không có ạn thì phan tùy ra rất bình tĩnh không có việc gì không cần để ý hắn nhưng lại du du cũng đánh một hàng chữ ngươi làm sao hảo hảo mắng chửi người hắn liền là cô nhi làm sao vậy s i mã đồ chơi diệp thiêu hoa mới ra khu, nhiên chưa quả nàng còn t đối đoàn diện người tiếp tới Diệp Thiều mới Phản trực Phật, Tợ, bao Lam. Hoa Hịu. Bậu, Đu Kỳ vừa tới gần ra khu liền thấy đối diện bốn người bảo hộ lấy lộ na lấy đi tùy ra cùng sở trệ ả mẹ một đại kiều đầu người trực tiếp gian k h í áp lập tức biến thấp đến tùy ra cũng không nghĩ tới sẽ xếp tới hắn ạn tỷ phan cũng không nghĩ tới xứng đôi cục đối diện vẫn còn có bắt đầu phản ra ý thức đối diện năm người báo đoàn tại một cấp thời điểm hai đối với năm cái vốn liền đánh không lại đúng vào lúc này đối diện người lý bạch lại bắt đầu đánh chữ rêu cận đồ ăn chỉ ngươi dạng này cũng có thể làm sờ trễ a mẹ đánh ngươi kêu ba ba đối diện tiền kỳ phản giã kinh tế tất cả đều tặng cho lộ na tùy ra bên này đánh cực kỳ bị động căn bản cũng không có cơ hội bắt người tại tùy ra ngồi sổn bùi cỏ lại bị nắm đến lúc đó diệp thiều hoa cuối cùng mở miệng bọn họ dòm màn hình điểm này tùy ra bọn họ cũng ý thức được ngay từ đầu tùy ra cái này ba người lòng tin tràn đầy lại mỗi lần nghĩ đến có năm cái vương giả tiểu hào ạn t ì phan năm hàng đánh lén bọn hắn hiện tại tâm tính trực tiếp nổ đối diện trương phi bảo hộ lấy lộ na lộ na hiện tại đã cầm bảy đầu người siêu thần bọn họ dòm màn hình tự nhiên biết rõ diệp thiều hoa bọn họ trong đội ngũ chỉ cần nhằm vào lý bạch cùng xa thủ đường trên hoa mộc lan căn bản là không có uy hiếp cho nên bọn họ căn bản là mặc kệ đường trên một mực đè ép ven đường cùng đường giữa đánh đường giữa cùng ven đường hiện tại cũng chỉ còn lại có cao điểm tháp diệp thiêu hoa tại đẩy đường trên một tháp hai tháp một người lính đều không để lọn còn ăn cua đồng cùng đối diện lười nhác đánh đỏ ra khu an tâm phát rủ đối diện đã cầm m ộ ư ơ i năm cái đầu người mà bọn họ bên này chỉ có tùy ra lấy được hai đầu người diệp thiêu hoa cùng đại kiều ở bên ngoài mang binh tuyến đối diện một mực nhằm vào lý bạch cùng xạ thủ đối với diệp thiều hoa không có cái gì ước thúc đến trung hậu kỳ thời điểm diệp thiều hoa đã là một thân thần trang lẹn chẹn đã gì đối diện lộ na trực tiếp vượt t h á p g i ế t điêu thuyền du du trên người một cái đầu người đều không có không năm chiến tích nàng không khỏi cắn răng hoa niên ngươi đến cùng đang làm gì một lần cũng không xâm đoàn lúc này cho dù có đại t i ể u ra ngoài mang binh tuyến cũng không thích hợp tùy ra ba người tại thủ tháp đối diện giống như là cố ý muốn cho ba người khó xử tựa như trực tiếp vượt thắp giết người Của trực cầm Cô được cái trực cũng na ta đánh bể. Về sau ba ba ra gian mang dạ kỳ không hiệu. nhi đánh đánh hình theo tiếp ngươi ngươi ngươi tiếp tiết Người ấu. Lộ lần lần. một một một này trên màn tứ sát. tùy gặp Mà à, bị bể, về qua đường cục sở chệ a mẹ đều đánh thành dạng này đồ ăn đối diện cái kia lộ na tố chất sâu kém tùy ra tiền kỳ bị áp chế thật lợi hại không có cách nào đồ ăn chính là đồ ăn phen hâm mộ đường lao cho tùy ra kiếm cớ tùy ra nhìn thấy tôi xuống màn hình đối diện lộ na giống như là trào phúng tựa như tại hắn trò chơi thi thể trước mặt phát ra trào phúng lời nói hắn méo nhéo ngón tay trước kia không phải chưa bao giờ gặp bạn t ỷ phan nhưng bị người chỉ cái mùi mắng cô nhi bị người đặt ở thủy tinh môn cửa đánh bị người như vậy trào phúng tùy ra còn là lần thứ nhất không thể phủ nhận hắn bị ảnh hưởng nhưng hết lần này tới lần khác đây là trực tiếp hắn không thể mở cửa mang cái gì tiết tấu lời nói phục sinh thời gian còn có ba mươi sáu giây đối diện binh tuyến đến rồi năm người cũng đều sống sót mà bọn họ bên này cũng chỉ còn lại có diệp thiếu hoa hoan i ê n ngươi đến cùng có thể hay không xâm đoàn du du hoán giận diệp thiếu hoa mỗi lần đánh nhau ngươi đều ở trên đường ở lại làm gì du du cái này mới mở miệng từng cái trực tiếp gian khán giả cũng bị kéo theo cảm xúc tùy ra không di chuyển được ai bảo bọn hắn bên này cũng có một đứa cô nhi diễn viên hoan i ê n chính là cái kia ngừng hai tháng bị khâu tiếu ca vung sở chệ ạ mẹ nhỏ van cầu tùy ra ngươi có thể tuyệt đối đừng mang hoa niên rồi a cái này cô nhi mẹ hắn chính là đến diễn ngươi diệp t h i ề u hoa biểu tỷ chưa từng xuất hiện tại trong màn ảnh nhưng là nàng ngồi một bên cầm điện thoại di động nhìn xem diệp thiều hoa trực tiếp nhìn thấy mưa đạn bên trên nội dung để cho nàng ngực buồn bực ý. đầu hàng đi tùy ra sơ trệ ạ mẹ một cũng cảm thấy phiền tùy ra biết rõ tiếp đó cũng chỉ sẽ bị đối diện vũ nhục nhìn xem đầu hàng hai chữ kia làm thế nào cũng điểm không đi xuống nhắm mắt làm ngơ hắn đem điện thoại di động tiện tay bỏ lên bàn chờ lấy đối diện đem bọn hắn thủy tinh đánh nổ nhưng mà ngay vào lúc này một mực tại đường trên diệp thiều hoa thông qua ra khu ở đường giữa g â y rồi một đợt binh tuyến đối diện năm người kia kịp phản ứng lập tức đi bắt diệp thiều hoa lộ na một kỹ năng đại chiêu trực tiếp bay qua diệp thiều hoa mặt không thay đổi thoáng hiện tránh ra lộ na đại chiêu để cho lộ na đoạt lớn sau đó một giây đánh ra trầm mặc lúc này đối diện cũng chạy tới tri viện diệp t h i ề u hoa mặt không thay đổi nhai lấy kẹo cao su đánh chết đối diện lộ na về sau dây đổi phục sinh giáp sau đó đổi một lần giết sạch đối diện xạ thủ sau khi chết hai dây lại giáp phục sinh dây đổi huy nguyện an đối diện pháp sư một bộ kỹ năng về sau huy nguyện dây đổi danh đao đu kỳ hiệu song sát trực tiếp cắt chết đối diện pháp sư c h i vật kỳ hiệu tam sát đối diện còn lại tào tháo cùng trương phi tào tháo bởi vì tiền kỳ ưu thế tương đối bành trướng mua toàn bộ chuyển vận trang bị loại này ra giòn tại hoa m ộ t lan trước mặt chính là đệ đệ hết chương này chương một nghìn không trăm mười bảy một nghìn không trăm mười bảy trực tiếp nữ thần sáu hai càng nàng mắt cũng không chấp tiếp tục thu một cái đầu người của dạ kỳ hiệu tứ sát cuối cùng chỉ còn một cái thịt heo trương phi trương phi trước đó kháng không ít tổn thương lúc này chỉ còn một phần tư máu hoán đổi trọng kiếm một bộ mang đi v ẹ n t a kỳ hiệu nam giết. acet đoàn d i ệ t Toàn bộ vương núi còn bộ giả hẻm núi chỉ lúc ạ lại thoại i Diệp Thiều hoa một người、sống. Diệp Thiều hoa nghiêng đầu hái nghe, đưa tay cầm cái chén, nổ ra trong miệng nhai hiện rồi, điện di giao diện có cầm chén, cao nước, nước chậm chữ. du du phát một tay tay trong hết bắt Hoa Hoa nghe, đánh đầu su, muốn uống nước, phát hiện nước uống xuống, đầu kẹo đưa ra nửa mà động sống. nổ ngày nàng lại để ly du du l này tùy ra trực tiếp gian du du trực tiếp gian cái khác hai cái sở t r ẻ ạ mẹ nhỏ trực tiếp gian người xem đều thấy hai chữ chậm du du xuất hiện tại cửa sổ trò chơi hoa n i ê n hoa mục lan sảng khoái sao năm cái trực tiếp gian mưa đạn xứng sờ một giây về sau lập tức bạo tạc mẹ nó ngư bức xoáy khóc ca a a xin hỏi còn có ai còn có ai quá mẹ nó hả giận hoa niên ngư bức sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đối diện lộ na cho tại sao không nói chuyện tiếp tục a a đối diện hùng hùng hổ hổ năm người một cái rắm cũng không dám thả tùy ra trực tiếp gian đại lao trực tiếp tại diệp thiều hoa trực tiếp gian đập một cái một nghìn khối tiền tàu ngầm diệp thiều hoa trực tiếp gian nhân khí trực tiếp chạy đến hai mươi vạn du du trực tiếp gian du du m ấ p máy môi túi đầu không nói gì thêm dạ thần nhìn trực tiếp đâu lão hổ trực tiếp căn cứ ít chiến đội thành viên nhìn thấy dạ quy không có mở trực tiếp cũng không huấn luyện chỉ là đang nhìn trực tiếp không khỏi lại gần hỏi một câu dạ quy tên thật quý vân thời trong nước điện tử c ả n h kỹ minh tinh thành viên t ạ i ít chiến đội đảm nhiệm dùng lệ vị trí đánh nghề nghiệp tranh tài ba năm cầm ba năm to to nhỏ nhỏ quán quân những chiến đội khác nghe tin đã sợ mất mật lao hổ trực tiếp hoa giá tiền rất lớn cùng bọn hắn chiến đội ký trực tiếp hiệp ước tất cả mọi người biết rõ lao hổ trực tiếp chủ yếu là vì giả quy quý vân thời không thể nghi ngờ là lao hổ trực tiếp lao đại không nói hắn kỹ thuật chỉ là nhan t r ị liền có thể hấp dẫn một phiếu nhan chó bạn gái phấn lao bà phấn vô số lúc này hắn đang cúi đầu nhìn xem trên điện thoại di động trực tiếp màn hình nữ sinh chính bông xuống điện thoại di động đứng lên cầm chén nước đi lấy nước nhìn một hồi về sau hắn mới điểm đóng lại trực tiếp bật máy tính lên năm hàng đi tháng này còn có hai mươi tiếng trực tiếp thời gian không có lăn lộn xong đại thiếu gia ngài rốt cuộc biết còn muốn trực tiếp ngươi biết ngươi bạn gái phấn muốn nổ chúng ta chiến đội họp phỉ x ì ổ web sai sao ít câu lạc bộ đội trưởng một mặt vui mừng quý vân thời không để ý tới hắn trực tiếp mở trực tiếp vừa mở trực tiếp một số đông người liền chăn vào a a a a rốt c u ộ c chờ đến lao công ta lao công ngươi nói một chút có đầu thỏa mãn hôm nay lại có đầu a năm hàng vì sao không đánh giả muốn đi đánh xứng đôi sao quý vân thời chờ xứng đôi thời điểm quét mắt mưa đạn khi nhìn đến vì sao không đánh giả thời điểm tay dừng một chút tùy ra đám người bọn họ đều tưởng rằng diệp thiều hoa bản mệnh anh hùng là hoa mộc lan cho nên đến trưa đều luyện hoa mộc lan đánh một cái buổi trưa mỗi một trận diệp thiều hoa phát huy đều phi thường xuất sắc không có chết qua một lần cái này một cái đánh xong chúng ta hôm nay liền đến nơi này dù sao chúng ta có thiều hoa đánh những đội khác chính là khi dễ người tùy ra n ở nụ cười cái khác hai cái sở t r ệ ạ mẹ nhỏ cũng cười du du miễn cưỡng cũng n ở nụ cười nhưng đ ấ y mắt không có cái gì ý cười tuyển anh hùng về sau tiến nhập ghi vào giao diện cũng nhìn thấy tên đối phương tùy ra sửng sốt một chút diệp thần c ợ mờ n ở đụng phải đội chuyên nghiệp sở t r ệ ạ mẹ kích động một cái nửa ngày đều không biết nói cái gì c ợ mờ n ở là thật dạ thần ta mới vừa đi hắn trực tiếp ra nhìn trực tiếp gian mưa đạn lập tức náo nhiệt lên lúc đầu không nói lời nào du du cũng sửng sốt một chút nàng mặc dù không phải trò chơi sở trệ a mẹ nhưng nàng đánh v ư n g giả tự nhiên biết rõ giả quy là ai vừa vào trò chơi du du trực tiếp đánh một câu ra ngoài du du điêu thuyền giả thần thật là ngươi nhưng mà giả quy không có trả lời nhưng lại hắn đồng đội phụ trợ quỷ cốc tử giúp giả quy trở về du du nguyên chủ đối với trò chơi không khái niệm gì diệp thiều hoa không có tìm được liên quan tới giả quy ký ức cũng không quan tâm chỉ thao túng hoa m ộ t lan ở trên đường an tâm phát rủ. đội chuyên nghiệp dù sao cũng là đội chuyên nghiệp tiên kỳ đợt thứ nhất đoàn thời gian chiến tranh thời gian tùy ra cùng xạ thủ trực tiếp bỏ mình dạ quy tiếp lấy lại thu điêu thuyền đầu người đối diện phụ trợ rất biết chơi diệp thiều hoa quấn sau cắt đối diện xạ thủ còn có về sau từ trong thiên quân vạn mã đi ra cũng chỉ t h ừ a một tiên máu dạ quy chơi là hà tín trên người còn có lam mờ u ép, ba đoạn chuyển vị diệp thiều hoa căn bản chạy không được một cái bình a diệp thiều hoa liền trực tiếp gg ờ ờ nàng cũng lời d ấ y ruộng chờ lấy hàn tín cầm nàng đầu người không nghĩ tới hàn tín ở người nàng bên cạnh trực tiếp dừng lại diệp thiều hoa cho rằng đối phương lịch liền thao túng hoa mộc lan đi đường trên thu binh tuyến lúc đầu đứng ở bên người nàng hàn tín cùng với nàng cùng một chỗ từ dưới đường đi đường trên đem vương giả hẻm núi đi dạo qua một lần quý vân thời trực tiếp gian trên đầu ta lục dạ thần sao không giết nàng đối diện hoa mộc lan tiểu tỷ hoa n i ê n ta nhìn nàng một chút buổi trưa trực tiếp rất lợi hại từ phe địch thị g i á c đến xem hoa niên tiểu tỷ tỷ hoa mộc lan là thật tú c u n g tuyển thủ chuyên nghiệp một v hai còn có thể tia máu chạy trốn quá tú rồi à, bất quá lao công ngươi chuyện gì xảy ra tới một người đánh thức ta ta vậy mà cảm thấy hoa mộc lan cùng hàn tín rất có cê về cảm giác ngay tại lúc đó ít pháp sư tiểu kiều nói thẳng lão đại ngươi sao không đánh hoa mộc lan để cho ta tới hắn lanh lợi tới lấy diệp thiều hoa đầu người lại không nghĩ rằng diệp thiều hoa một giây đánh ra trầm mặc k i a máu cầm một cái phản s á t k ỳ lịch nhóc gì đại s á t đặc s á t hết chương này chương một nghìn không trăm mười tám một nghìn không trăm mười tám trực tiếp nữ thần bảy ba cảng đối diện người không biết vì sao về sau nhìn thấy một lan tàn huyết cũng không g i ế t tiểu kiêu nói thẳng một lan lợi hại thêm hảo h ữ u sao mà diệp thiều hoa bên này tùy ra mấy người cũng bị giả quy cái này mê chi động tác sửng sốt một chút hoan n i ê n ngươi biết giả quy không biết vậy hắn sao không giết ngươi tùy ra hiếu kỳ ngươi hỏi hắn diệp thiều hoa kỹ thuật mặc dù tốt một đối một nàng không sợ nhưng đối đầu với đội chuyên nghiệp dựa vào không chỉ là một người càng cần hơn là phối hợp cùng đồng đội bọn họ bên này năm người cũng là nghiệp dư du du còn chưa mở đoàn liền bị dạ quy cắt đứt pháp sư đoàn chiến căn bản không cách nào đánh một ván cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn thua diệp thiều hoa lui trò chơi lại ngẩng đầu một cái phát hiện trực tiếp gian nhân khí đi thẳng đến năm trăm ngàn đại bộ phận cũng là từ dạ quy trực tiếp gian đến tiểu tỷ tỷ ngươi cùng dạ thần quen l à m sao diệp thiều hoa uống một hớp nước thản nhiên nói không biết nàng mở ra hảo hữu xin đối diện cái kia nàng không biết dạ quy thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu diệp thiều hoa p h ú c trực tiếp đánh mặt trực tiếp bốn năm tiếng diệp thiều hoa cũng mệt mỏi sau khi điểm đồng ý trực tiếp đóng trực tiếp lại đứng lên liền thấy biểu tỷ phóng đại mặt thiếu hoa người người người người chừng nào thì nhận biết biểu tỷ kích động nói năng lộn xộn diệp thiều hoa ấn xuống một cái h u y ệ t thái dương không biết không quen không biết còn có vấn đề khác sao biểu tỷ mộng bức lắc đầu diệp thiều hoa nghiêng đi nàng đi máy đun nước bên cạnh rót một chén nước lão hổ trực tiếp xem như to lớn nhất trực tiếp bình đải nội bộ ký kết trực tiếp đều có cố định c h ụ chỗ diệp thiều hoa ngay tại lão hổ trực tiếp cao ốc m ộ ư ơ i năm tầng lầu trực tiếp giống tùy ra bọn họ lớn như vậy sở chệ ạ mẹ cùng với nàng không có ở đây cùng một tầng lầu có chút còn có mặt bài sở chệ ạ mẹ ở bản thân phòng ở l á o hổ trực tiếp cung cấp phòng ở không tiện lắm những cái kia chân chính đại chủ lấy dễ ảm cũng không vui ở ngay tại lúc đó du du cũng xuống trực tiếp bất quá nàng biểu lộ không tốt lắm nguyên bản nàng đối với diệp thiều hoa cũng không thèm để ý cùng diệp thiều hoa tại một đội sẽ chỉ nói nàng phụ trợ tốt hơn mà nàng nhân khí cũng càng ngày sẽ càng cao dù sao tinh tú sở chệ ạ mẹ bên trong nàng trò chơi kỹ thuật coi là tốt thật không nghĩ đến vẹn vẹn đến chưa nàng nhân k h í chẳng những không có dâng lên còn ngã xuống nàng đi diệp thiều hoa trực tiếp gian nhìn một chút vậy mà tại đối phương trực tiếp gian cống hiến tuần trên bảng tìm được nhà mình thổ hào tên thậm chí còn chứng kiến ít chiến đội người thấy cảnh này thời điểm có thể nghĩ du du có bao nhiêu kinh ngạc có bao nhiêu rung động nàng ngay từ đầu chỉ đem diệp thiều hoa xem như bại tướng dưới tay nàng khâu tiếu chính là một ví dụ hơn nữa nửa tháng trước diệp thiều hoa rõ ràng chật vật lại không chịu nổi căn bản không phải dạng này ít chiến đội luôn luôn lạnh lẽo cô còn quen nhất là dạ thần hắn là không phải có phải hay không tại nâng hoa niên a du du bên người trợ lý thấp giọng nói nếu là dạ thần tại nâng hoa niên cái kia tinh tú nhất tỷ còn có đề cử trên mạng sớm đã có lời đồn dạ thần chỉ có thể hảo hảo chơi game bởi vì không hảo hảo chơi game hắn sẽ phải về nhà kế thừa ước vạn tài sản t h â nhìn p ậ n hắn mặc dù không có người có thể moi ra đến, nhưng từ hắn ngày thường ăn mặc đến xem liền không của mặc có có mặc ra gia thể phải môi xem dù từ đ h bình thấy ư ờ n không g tin Thiểu du ạ thần trạng thái xác thực cùng trước kia không giống trước Nhìn thấy du ù mặt đen lên bộ dáng trợ lý lập tức bổ túc một câu hoa niên cũng chỉ là biết chơi game chúng ta dù sao cũng là t ì n h tú sở trệ a mẹ dạng này buổi tối ta để cho người ta đem ngươi đàn dương cầm chuyển tới ngươi trực tiếp đánh đàn dương cầm vẽ tranh trợ h Hết chương、này. Chương ơ ngươi i tài bày này. một ít t năng. ự c càng. cũng chút tiếp thần, tại tinh tú sở trệ t Hiện nữ đường sở r mẹ gái ca cũng lý à này hàm tài ngũ âm không ngươi dạng nội âm điểm hoa được đầy đủ, đặc Trợ có có có sắc. l nghiêm túc đề nghị một lần gần nhất ta cũng đang cùng khâu tiếu ca thương lượng đem ngươi đóng gói thành một cái không giống bình thường sở trệ a mẹ như thế liền xem như dạ thần lại nâng diệp thiếu hoa ngươi cũng không bị ảnh hưởng lão hổ trực tiếp chẳng lẽ không kiếm tiền trợ lý nói một đống còn đem trong điện thoại di động văn bản tài liệu lật cho du du nhìn du du mới chậm lại cảm xúc t ố t liền theo các ngươi kế hoạch tới đi ân ngươi có t r ư ừ n g mực liền tốt hơn nữa dạ thần như thế người gặp qua người đếm không hết nơi nào sẽ cùng một cái sở trệ ạ mẹ nhỏ nghiêm túc trợ lý cuối cùng an ủi một câu diệp thiều hoa nghỉ ngơi một lần cùng cố minh nói vài câu cuối cùng bên trên trò chơi đánh dạ mở trực tiếp lần này nàng không có đánh tinh tú nhãn hiệu mà là đánh một cái trò chơi nhãn hiệu biểu tỷ ở một bên nhìn trận mắt hốc m ộ m diệp t h i ề u hoa trực tiếp từ thanh đồng trên đường đi tinh rượu cũng là dùng hoa m ộ c lan mỗi một trận cũng là đấm máu đ ổ xác không có nhan trị cao như vậy còn lợi hại như vậy nữ mc diệp thiều hoa nhân khí tại kim cương độ tinh rượu cái kia một ván bốn cái đồng đội cuồng tặng đầu người nàng mọi người cầm ba lần năm giết chết về sau có một lần trực tiếp siêu một trăm vạn vừa tới tinh rượu buổi chiều đối diện cái kia tiểu kiều liền mời nàng đánh g i ạ diệp thiều hoa nhanh tay điểm tiến vào mới phát hiện là ba hàng một người khác chính là dạ quy dạ quy lần này không có mở trực tiếp bất quá hắn f a n s hâm mộ tại biết do hắn vậy mà cùng diệp thiều hoa ba hàng thời điểm tất cả đều vọt tới diệp thiều hoa trực tiếp gian diệp thiều hoa một buổi xế chiều trực tiếp chướng mười chín vạn f a n s hâm mộ hiện tại đã bốn mươi vạn phấn cùng bọn hắn ba hàng về sau diệp thiều hoa mới hiểu được biết chơi đồng đội trọng yếu bao nhiêu trung thượng giã liên động đối diện đường giữa lên đường toàn bộ bạo giã khu một tên cũng không để lại cùng trận thời gian trò chơi không đến bảy phút mưa đạn khu gọi thẳng đáng sợ đánh một đêm ba người thành công trao đổi ngoại trạng diệp thiều hoa nghỉ ngơi một đêm sáng ngày thứ hai không có mở trực tiếp đến ba giờ chiều thời điểm cùng tùy ra bọn họ tổ đội thi đấu đội thứ nhất gặp được chính là tinh mang tinh mang cái kia một tổ hai cái nữ mc đều thật biết chơi câu đầu tiên diệp thiều hoa cầm hoa mộc lan t r ự c tiếp đem đối diện lên đường đánh nổ, mười phút đồng hồ thắng lợi cẩm kết thúc ván mở vờ tờ du du ván này chơi điêu thuyền bị đánh thành một bảy nam đối diện đang tại trực tiếp tinh mang bị kinh hãi nửa ngày hắn không nghĩ tới diệp thiều hoa m ộ t lan vậy mà lại như vậy tú ván thứ hai thời điểm tinh mang trực tiếp đem m ộ t lan cấm ngươi sẽ còn cái khác anh hùng sao tùy ra quên còn có cấm anh hùng chuyện này diệp thiều hoa n g h ĩ nghĩ tốt vậy liền khải a tùy ra anh hùng đã tuyển sợ đối diện cũng sẽ cầm khải hắn trực tiếp gọi du du đem khải lấy xuống du du lựa chọn khải diệp thiêu hoa tại cái cuối cùng vị trí sau đó như thường lệ cầm một điêu thuyền chuẩn bị cùng du du đổi khải đến cuối cùng điều chỉnh trao đổi anh hùng thời điểm diệp thiêu hoa điểm du du đằng sau cái kia trao đổi vị trí nhưng mà đối phương không cùng nàng trao đổi khải diệp thiêu hoa nhéo nhéo lông mày vào trò chơi về sau du du ấy nay thanh em mới truyền ra xin lỗi ta lên nhà vệ sinh đi không nghĩ tới đối phương tuyển anh hùng nhanh như vậy chưa kịp cùng hoa niên trao đổi anh hùng tùy ra mấy người cũng không tốt trách du du chỉ là có chút lo lắng nói không có việc gì cũng không trách n g ư ờ i hoa niên ngươi biết chơi điêu thuyền sao điêu thuyền cái này anh hùng sẽ không chơi chính là tặng đầu người du du căn bản chính là cố ý không đổi anh hùng nhìn thấy diệp thiều hoa dùng hoa mộc lan làm náo động bộ dáng nàng liền khó chịu cho nên để cho diệp thiều hoa dùng điêu thuyền xấu mặt nhưng mà nhìn xem cửa sổ trò chơi điêu thuyền diệp thiều hoa trực tiếp vui chầm du du mà tạm được bình thường thôi tùy ra bọn họ đều tưởng rằng hoa mộc lan mới là diệp thiều hoa bản mệnh anh hùng trên thực tế diệp thiều hoa bản mệnh anh hùng là thích khách hoa mộc lan khải loại này chiến sĩ đối diện còn có thể thở một ngụm nhưng cầm đến điêu thuyền loại này thích khách loại lại khăng khăng t u anh hùng cái kia đối diện trên cơ bản không cần chơi chờ lấy diệp thiều hoa xấu mặt du du căn bản không biết trước mặt nàng là đã từng quét ngang quốc phục hàn phục làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đệ nhất thích khách hết chương này chương 1020, 1020 t r ự c tiếp nữ thần chín một càng tinh mang trực tiếp gian hắn vào hôm nay trước khi tranh tài liền biết hoa niên tốt vô địch hắn có nghĩ qua hoa niên hoa m ụ c lan lợi hại thật không nghĩ đến nàng hoa m ụ c lan lợi hại thành dạng này ván đầu tiên hoàn toàn bị hoa niên đánh nổ cho nên hắn cấm hoa m ụ c lan nhìn thấy đối diện tuyệt khải hắn tưởng rằng hoa niên không nghĩ tới vào trò chơi xem xét hoa niên vậy mà chơi điều thuyền tinh mang tại đấu hổ trực tiếp đã ngốc không ít năm nhưng là nhân khí một mực không nóng không lạnh lần này hắn được cao tầng nội bộ tin tức đấu hổ trực tiếp muốn phát triển mấy cái cao chất lượng sở trệ à mẹ cơ hội này tinh mang là thế nào cũng sẽ không bỏ qua hôm trước tuyển người thời điểm trực tiếp gian người xem đều ở soát để cho hắn cùng tùy ra tranh hoa niên tinh mang biết rõ dựa vào bản thân nhân khí lúc ấy nếu làm ở miệng hoa niên cũng không nhất định sẽ chọn tùy ra nhưng hắn muốn thắng lợi muốn thắng mặc cho màn hình làm sao soát cũng không để ý cho nên nhìn thấy mưa đạn đã nói hoa niên cùng du du là quên đổi anh hùng lúc hắn giả bộ như không nhìn thấy hắn thao túng công tôn ly đánh xong lam về sau trực tiếp đi đối diện khu đỏ đối diện điêu thuyền cùng khải đã hoàn toàn không có uy hiếp hắn muốn nhằm vào chính là tùy ra mã khác diệp thiêu hoa bên này trò chơi bắt đầu tùy ra tuyển là mã khác dùng lệ vị mã khác không cần làm ghi mục thời điểm diệp thiều hoa thêm một kỹ năng trực tiếp mở miệng lam cho ta có lam điêu thuyền cùng hết lam quả thực ngày đêm khác biệt tùy ra không biết diệp thiều hoa có thể hay không điêu thuyền lúc đầu hắn không có ý định cho nàng lam bởi vì lúc trước mấy trận tranh tài du du cầm điêu thuyền đánh quá kém cho tới bây giờ liền không có mở miệng muốn qua lam nhưng là diệp thiều hoa mở miệng tùy ra cũng gật đầu được ngươi cầm lam mã khác đi l a m khu giúp diệp thiều hoa đánh lam còn lại một giọt máu bị diệp thiều hoa một cái một kỹ năng thu lại trở về đường giữa thu binh tuyến về sau diệp thiều hoa trực tiếp thăng cấp hai nàng điểm hai kỹ năng lúc này mã khắc đã đi khu đỏ đỏ bờ uff đối với mã khắc mười điểm quan trọng tiền kỳ mã khắc cần phát dục tinh mang cũng bắt chuẩn cái giờ này một mực tại khu đỏ ngồi s ổ n mã khắc tùy ra không nghĩ tới đối phương trực tiếp tới bốn người phản giã phụ trợ thái ớt đi dò xét một lần bụi cỏ bị đối phương hạ hầu đôn lưu lại đi mau bán ta sợ t r ệ hạ mẹ một lập tức để cho tùy ra rút lui tùy ra biết rõ nặng nhẹ mã k h ắ c quả g i ữ a tiền kỳ s á t thực không có thương hại ven đường lao phu tử lúc đầu dự định tới bảo khu đỏ nghe được phụ trợ lời nói cũng trở về rồi dưới tháp tiếp tục hèn m ọ n phát rủ. s ở trệ ạ mẹ vừa đã ôm lòng quyết muốn chết tại khu đỏ bị đối phương bốn người vây quanh chắp cánh cũng khó trốn còn có thể đánh s ở trệ ạ mẹ liên tiếp thoáng hiện cũng không bỏ được lãng phí ngay vào lúc này bên hai một đường réo rắt thanh âm vang lên đây là hoa niên thanh âm hoa niên không giống du du đang cùng bọn họ chơi game thời điểm rất ít mở miệng nói chuyện cũng là yên lặng mang theo bọn họ thắng hoặc là yên lặng đánh nổ một đường nhưng là nàng thanh n â m rất có nhận ra độ sợ chệ ạ mẹ một sửng sốt một chút cái gì thoáng hiện đến ta nơi này diệp t h i ề u hoa mấp máy môi theo lý thuyết sợ chệ ạ mẹ một đã bỏ đi giấy r u a hắn cũng không muốn lãng phí thoáng hiện nhưng diệp thiều hoa thanh n â m thực sự làm cho người rất tin phục sợ chệ ạ mẹ một dù sao cũng là vương giả đẳng cấp trạng thái ở chỗ này hắn nhìn thấy bản đồ nhỏ bên trên diệp t h i ể u hoa phương hướng lập tức thoáng hiện đi qua tùy ra sửng sốt một chút mưa đạn bên trên cũng ở đây điên cuồng soát đứng lên cái này hoa niên làm cái gì là muốn vội vàng đi qua tặng đầu người rõ ràng chỉ cần hy sinh phụ trợ một cái là được rồi nàng còn sợ đối diện công tôn ly không đủ phát dục sao hoa niên hoa m ộ t lan chơi là t h ậ t tú nhưng nàng cái khác anh hùng quá kém ý thức cũng không được đối diện đã cầm đỏ còn có khương tử nha đẳng cấp áp chế không thấy được tùy ra đều trở về bổ huyết sao tranh thủ thời gian đầu hàng đi rác rưởi còn muốn đánh trực tiếp mở một ván không biết đối diện là quốc phục công tôn ly sao mù bên trên cái gì quỳ xuống gọi đối diện ba ba a đau lòng tùy ra có một cái ngốc n g h ế c bên trên đồng đội rác rưởi hoa n i ê n trừ bỏ hoa mục lan cái gì cũng không biết mấy người một mực tại mở giọng nói diệp thiều hoa lời nói mỗi cái trực tiếp gian đều có thể nghe được tùy ra nhìn xem mưa đạn Méo một cái lông mày, các lông ngươi không mày, sơ i phía chệ tú i ê n ăn một ván, cũng phải bị người đồ một không phải phun toàn bộ ra. Sờ ạ mẹ một thao t u n g thái ớt chân nhân hắn lúc đầu muốn từ bỏ có thể nhìn đến diệp thiều hoa từ trung lộ tới hắn làm sao cũng làm không được thờ ơ ngươi mở một kỹ năng diệp thiều hoa không có thời gian nhìn mưa đạn nàng đệ xuống hai kỹ năng nhàn nhạt mở miệng hai đối với bốn nhìn chết là ai sở trệ ạ mẹ một lập tức mở một kỹ năng cùng lên diệp thiều hoa điêu thuyền trên người có la mờ uff cú nộ tràn đầy hai kỹ năng khôi phục rất nhanh hai kỹ năng là vị rời có thương tổn có phi thường ngắn ngủi vô địch thời gian quan trọng hơn là còn có hồi máu nàng khống chế thời gian tại đối diện võ tắc thiên một cái kỹ năng bị động đánh tới về sau theo hai kỹ năng không chỉ có thành công tránh ra còn tại công tôn ly trên người lưu lại ơn ký ngay tại lúc đó một kỹ năng trực tiếp đánh vào còn lại ba người trên người tới diệp thiều hoa bóp tốt thời gian sơ chế hạ mẹ một ý thức cũng có tại chính mình một kỹ năng tụ lực giấu giếm thời điểm trực tiếp tới đem công tôn ly nổ choáng ngay tại lúc đó diệp thiều hoa hai kỹ năng lại tốt nàng lần này dính chặt võ tắc thiên nhảy hai kỹ năng tránh đi hạ hầu đôn kỹ năng về sau một kỹ năng tinh chuẩn đánh vào mặt khác hai người trên người lại lưu lại một chúa ơn ký đối diện bốn người không nghĩ tới diệp thiều hoa chạy chỗ như vậy tao hơn nữa đối với điêu thuyền hiểu rõ như vậy thời gian khống chế chạy chỗ khống chế quả thực vô địch nhưng là cầm đỏ công tôn ly cũng không phải dễ chê ờ đi ra ngoài một chút trực tiếp bình a điêu thuyền diệp thiều hoa lúc này trực tiếp nhảy đến bốn người trung gian hai kỹ năng thành công bên trong ba người đối diện bốn người vốn là bị mài một phần ba máu hào hào thẳng rơi diệp t h i ê u hoa một kỹ năng lại tốt nàng trực tiếp mở tỉnh hóa trốn hạ hầu đôn không chế sau đó một cái một kỹ năng đánh dấu đến công tôn ly trên người quay đầu đối lên với hạ hầu đôn hai kỹ năng trực tiếp dán mặt đánh cuối cùng thu lại đối diện quỷ cốc tử ngay lúc này phe địch trên đầu điêu thuyền tổn thương tiêu ký xếp chắn đầy điêu thuyền bị động lập tức bạo tạc ẩm ẩm ẩm bốn người tất cả đều bị nổ chết tứ sát hết chương này chương một nghìn không trăm hai mươi mốt 1021 t r ự c tiếp nữ thần 10, ờ hai càng t r u n g quanh nằm một chỗ thi thể diệp thiêu hoa uống t r ê n nước thao túng điêu thuyền trở lại đường giữa nai、nice、sở tú thiên tú s ở t r ệ ạ mẹ kích động một cái mặt đỏ dần kích động đấm cái bàn ta con mẹ nó phục á c ngươi vừa mới nói ai kêu ai ba ba tới muốn ai đầu hàng tới ai là cây gà tới tùy ra cùng ven đường cái kia sở t r ệ ạ mẹ cũng bị dưới nhảy một cái cợt m ở n ở như bờ ca a a a a a a mà mẹ nó a cuối cùng là cái gì thần tiên thao tác 666.666. 666. quốc phục điêu thuyền cũng không có ngươi như vậy tú a trên thực tế thay cái anh hùng ba ba n g ư ờ i vẫn như cũ cũng là ba ba n g ư ờ i đã quỷ cấp hai một đội bốn còn có thể cầm một tứ sát cái gì không nói xa hoa du thuyền đưa lên nhìn trực tiếp mưa đạn máu gà đã bị toàn bộ đánh tới một cái tiền kỳ cầm tứ sát còn phi thường biết chơi điêu thuyền đi lên đối diện là thật không cần chơi diệp t h i ê u hoa cầm xong nhà mình l à m sóng đến đối diện giã khu h à n h hành bá đạo thường xuyên đánh năm đối diện tâm tính trực tiếp bạo tạng trò chơi năm phút đồng hồ kết thúc tinh mang nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động màu xám thất bại chữ ngón tay đều bóp đỏ hắn cho chơi nhìn thấy đối phương hoa niên id bên trên mở v ờ tờ chữ cắn răng lúc này nói hối hận cái gì đều đã chậm chỉ có thể đánh xuống hắn trực tiếp gian khán giả lúc này cũng chẳng nói hắn đồ ăn chỉ là thuần một sắc thảo luận hoa niên cái tên này đầu năm nay trừ bỏ điện tử cạnh k ỹ đại ma vương giả thần còn là lần thứ nhất nhìn một cái sở trệ ạ mẹ thấy vậy như vậy sảng khoái du du trực tiếp gian bên trong nàng nhìn mình trực tiếp gian mưa đạn trên đều tại cho diệp thiều hoa soát sáu nàng đánh điêu thuyền thời điểm chiến tích một bảy một giết bảy chết đến diệp thiều hoa thời điểm thì trở thành thiên tú đôi này so cái này so sánh rõ ràng thấp đôi mắt trong ánh mắt lóe lên một đường v ạ n mẹo trên mặt đỏ lên giống như có người phiến nàng bàn tay trận đấu này du du trầm mặc không có mở miệng nói chuyện nữa nhưng lại tùy ra bọn họ một mực cùng diệp thiều hoa giao lưu để cho du du tâm tình càng kém tùy ra một mực tại bên thai phiền phiền thiền diệp thiều hoa nhân xuống h u y ệ t thái dương ta đã nói rồi am hiểu pháp sư cùng xạ thủ vậy ngươi ngươi làm sao một mực chơi hoa mộc lan tùy ra ha to miệng bộ vị về sau lười nhắc đổi tùy ra cùng nhìn trực tiếp người xem vẫn á n diện trực tiếp cấm hoa một lan cùng điều thuyền. kế tiếp, tiếp trực một đối điều cấm hoa v là ta hoa niên đại thần có mặt bài chơi một cái anh hùng đối diện sợ một cái anh hùng hoa m ộ t lan cùng điêu thuyền đều cấm chết cười ta tùy ra lần nữa hỏi diệp thiều hoa lần này chơi anh hùng gì diệp thiều hoa miễn cưỡng nói tùy tiện b ổ vị điêu thuyền bị cấm diệp thiều hoa cùng du du đều không chơi được tùy ra nghĩ nghĩ mở miệng du du ngươi liền chơi khải bảo vệ tốt lên đường đi hoa niên ngươi sẽ còn cái khác đường giữa sao du du biết mình là bị chê nàng hoa thật lớn khí lực mới khống chế lại tâm tình mình diệp thiều hoa không có trả lời trực tiếp tuyển lộ na đi ở giữa đường trò chơi bắt đầu vài phút lộ na cấp bốn lộ na cầm lam lần nữa xâm lấn đối diện ra khu ở toàn bộ dã khu bay tới bay lui cuối cùng cầm m ộ ư ơ i năm cái đầu người sáu phút kết thúc trò chơi mọi người khổ cực tinh mang là tùy ra kiêng kỵ nhất một đội lúc này tinh mang thua bởi hắn tùy ra tâm lập tức liền an định đương nhiên trọng yếu nhất là chúng ta có hoa niên cái này vũ khí cuối cùng hoa niên ngươi là thật mạnh sơ trệ ạ mẹ một cùng sơ trệ ạ mẹ hai cũng là thực tình tán thưởng ngay từ đầu bọn họ cảm thấy muốn mang hai cái hố nhìn thấy du du đẳng cấp thời điểm bọn họ lo lắng diệp thiều hoa là cái hố lúc này diệp thiều hoa không phải hố coi như s o n g hay là cái ẩn tàng đại thần cấp nhân vật liên cung nhặt được một vạn khối tiền một dạng tùy ra cũng không có mở trò chơi mới mà là trực tiếp lục xoát diệp thiều hoa trực tiếp gian cho nàng đưa một nghìn khối tiền một cái du thuyền còn hỗ trợ hết lớn vừa mới cái kia hoa mộc lan điêu thuyền lộ na chính là hoa niên các vị huynh đệ ưa thích hoa niên thao tác có thể giúp nàng điểm điểm đặt mua diệp t h i ế u hoa nhìn xem kịch liệt mưa đạn nợ nụ cười cảm tạ mọi người lễ vật hôm nay không có so tài chúng ta tiếp tục đi hương cái một trăm linh một sao a nàng ấn mở cho chơi ít chiến đội mời đúng hẹn mà tới không phải chuẩn như vậy bọn họ đây là tại nhìn nàng trực tiếp diệp thiều hoa lẩm bẩm một câu bên này du du lấy mệt m ỏ i làm lý do trực tiếp dưới trực tiếp trước đó phát sóng thời điểm nàng trực tiếp gian nhân khí vẫn luôn ba bốn trăm n g à n vậy mà hôm nay bởi vì nàng trực tiếp vưng giả quá cúi bắp chỉ có mấy trăm ngàn nhân khí thiếu đáng thương mưa đạn bên trên còn có phun nàng đồ ăn để cho nàng đừng kéo đội ngũ chân sau coi như nàng tắt rơi trực tiếp mưa đạn bên trên còn có người đang mắng nhìn xem mưa đạn du du phát c á o bạo tạc bên người trợ lý lo lắng mở miệng ta vừa mới đi hoa niên trực tiếp gian phát hiện có không ít chúng ta người xem đi nàng trực tiếp gian nhân quả luân hồi trước đó bởi vì khâu tiếu sự tình diệp thiều hoa trực tiếp gian thổ hào phần lớn bị du du tiếp thủ lúc này lại bị diệp thiều hoa một lần nữa hấp dẫn trở về một đợt trọng yếu nhất là trợ lý không dám nói với du du vừa mới diệp thiều hoa trực tiếp thời điểm đấu hổ trực tiếp chủ cột dạ quy tại chính mình trực tiếp gian trực tiếp giảng giải ít chiến đội mấy người kia thậm chí có muốn mời diệp thiều hoa đi chiến đội ý nghĩ diệp thiều hoa trực tiếp gian từ vừa mở là ít dễ ảm đến cuối cùng nhân khí đều không thấp hơn một trăm vạn tại điêu thuyền cầm tứ sát thời điểm còn đột phá hai trăm vạn ít chiến đội fans hâm mộ không ít cho diệp thiều hoa soát lễ vật vậy làm sao bây giờ du du từ mở trực tiếp đến nay một mực sôi do sôi nước còn chưa từng có trải qua thấp như vậy cốc cảm xúc mười điểm không tốt ta đi tìm khâu tiêu ca cùng hắn thương lượng một chút đem kế hoạch sớm trợ lý biết rõ tiếp tục như vậy không được nói thẳng lập tức ta liền để cho người ta đem đàn dương cầm chuyển tới còn có bản vẽ những cái kia cái gì đa nguyên hóa trực tiếp nhất định phải làm khâu tiêu ca nói vậy bù hốt xệ ở hắn giúp ngươi giải quyết ngươi buổi tối hôm nay trực tiếp ngày mai mới nữ trực tiếp danh hiệu liền có thể đi ra khâu tiêu không chỉ là thổ hảo vẫn là du du trực tiếp gian quản lý hắn hẳn là đối với du du nghiêm túc du du mở trực tiếp từ đầu tới đuôi cũng là hắn đang giúp đỡ nhìn thấy trợ lý cầm điện thoại di động liền đi liên hệ khâu tiếu du du rốt cục thở dài một hơi trên mặt cũng mang điểm ý cười hết chương này chương 1022, 1022 t r ự c tiếp nữ thần 11, ờ ba cảng bên này khâu tiếu tiếp vào trợ lý điện thoại lúc cũng ở đây bận địu nghe được trợ lý lời nói hắn hơi kinh ngạc bất quá hắn mấy ngày nay đều ở làm những cái này cũng sẽ không quá vội vàng Được. các ngươi buổi tối liền bắt đầu trực tiếp a khâu tiếu nói thẳng huệ bù hot x ệ ở bên kia ta sẽ an bài tốt buổi tối ta trở về trực tiếp gian các ngươi chuẩn bị kỹ càng đến lúc đó đem ghi chép màn hình cắt thành ngoài lề ta cho các đại blogger sao huệ bù sao chính là nhiệt độ truyền thông một cái tiếp lấy một cái thả tăng thêm hot x ệ ở chủ đề nhiệt độ tự nhiên liền dậy sau khi gọi điện thoại xong khâu tiếu bật máy tính lên chuẩn bị trước tiên đem bản thân đại hào mở ra du du trực tiếp gian mang theo Mở ra đấu hai ổ trực tiếp i g n hắn vô ý thức nhìn mình chú ý danh、sách. Hắn cùng thức chú sách. vô ý ý mặc dù d ệ p Thiều tay, Hoa chia ngày h ư n hắn không có xóa bỏ diệp Thiều Hoa trực tiếp gian. Cho nên diệp Thiều Hoa vừa mở lấy dễ ảm hắn phía gian. nên trên n có trực xóa vừa bỏ Diệp Diệp dệ tiếp tự mở ảm lấy trước h hiện. Hai ì có biểu ngày t hắn không có chú ý hôm nay xem xét phát hiện đề cử cửa sổ diệp thiều hoa trực tiếp gian nhân khí đã đến một trăm vạn một trăm vạn đã là đại chủ lấy dễ ảm cấp bậc trước kia diệp thiều hoa nóng nhất thời điểm cũng không có một trăm vạn khâu tiêu có chút hiếu kỳ hắn muốn chút vào xem diệp thiều hoa đến cùng đang làm gì nhưng mà hắn số là quốc vương quý tộc vừa đi vào sẽ coi nhắc nhở hắn không muốn cứ để nhìn thấy hắn còn đi diệp thiều hoa trực tiếp gian cũng không muốn để cho du du hiểu lầm trực tiếp lược qua diệp thiều hoa trực tiếp điểm vào bản thân đặc biệt chú ý bên trong chỉ có du du một người hẳn là mua nhân khí a khâu tiếu nói một mình cùng diệp thiều hoa ở chung cái kia hai tháng khâu tiếu mới cảm giác được tam quan khác biệt giá trị quan không như nhau trô rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu diệp thiều hoa còn có cái kia sao chút ít tâm cơ chỉ sợ vì hỏa cái gì cũng làm khâu thiếu đem tài khoản treo lên du du trực tiếp gian liền đi tìm tài khoản kinh doanh bắt đầu ngày mai nhiệt độ kinh doanh diệp thiều hoa đánh xong tranh tài lại kết thúc rồi sau mấy tiếng liền hạ xuống trực tiếp lúc này cũng đã đánh tới hai mươi bảy sao thiếu hoa hôm nay lưu lượng kỷ lục cao nhất là hai trăm vạn bên người biểu tỷ đã sớm không nhẫn l ạ i được nhìn thấy diệp thiều hoa d ư ớ i trực tiếp liền không nhịn được kích động mở miệng còn nữa ngươi biết không vừa mới siêu quản liên hệ ta ngày mai chúng ta có cái giao diện lớn đề cử diệp thiều hoa nghe đến mấy cái này trên mặt không có quá sóng lớn động có đề cử chúng ta lưu lượng liền có thể duy trì ở đặt mua cũng có thể dâng đi lên biểu tỷ đang nhìn bảng cống hiến tuần còn có ngươi trước đó những cái kia láo thổ hào phấn lại trở về một chút cả ngày hôm nay chỉ là lễ vật thu nhập thì có một vạn diệp thiều hoa đi lấy tới để lên bàn hộp giữ nhiệt ăn cơm biểu tỷ cũng không gấp ăn liền ôm điện thoại di động ở người nàng bên cạnh cười ngây ngô đúng rồi thiều hoa ngươi bây giờ chủ yếu là chơi game chúng ta muốn hay không đổi một lần trực tiếp n h ắ n hiệu từ tinh tú đổi được trò chơi trang địa tinh tú là so trò chơi gom tiền nhưng diệp thiều hoa chơi game thời điểm quá đẹp rồi biểu tỷ cảm thấy diệp thiều hoa chỉ coi một cái bình thường tinh tú sở t r ế a mẹ khá là đáng tiếc hơn nữa trò chơi sở t r ẻ ạ mẹ thị phi muốn so tinh tú giảm rất nhiều không nhiều gió tanh mưa máu như vậy đi qua khâu tiếu c h u y ệ n kia biểu tỷ triệt để là sợ tinh tú có du du để ép tại muốn ở chỗ này ra mặt không dễ dàng ngày mai đổi a diệp thiều hoa cũng không thèm để ý dù sao tùy tiện trực tiếp cái gì đều được biểu tỷ nhìn thấy diệp thiều hoa không kiên trì thở dài một hơi nàng đang muốn đóng lại điện thoại di động lúc này trực tiếp toàn bộ bình đài một đường tin tức hiện lên thần hào xuất hiện người sử dụng khâu tiếu tại trực tiếp gian 325 đưa một cái bảo c á t nhanh đi nhặt bảo bảo c á t 5.000 n h â n dân tệ một cái vô luận là ở đâu cái trực tiếp gian đưa đều sẽ toàn bộ bình đài thông cáo đưa cái này trực tiếp gian còn có bảo dương có thể nhặt vô số người qua đường đều sẽ điểm đi vào nhặt cái dương biểu tỷ nhìn thấy khâu tiếu tên vô ý thức nhìn thoáng qua diệp t h i ế u hoa hết chương này chương 1023, 1023 t r ự c tiếp nữ thần 12, ờ bốn cảng diệp thiều hoa cũng ở đây nhìn điện thoại di động bất quá nàng không có ở nhìn đấu hổ trực tiếp giao diện biểu tỷ thở dài một hơi cũng giả bộ như không nhìn thấy cùng diệp thiều hoa cùng nhau ăn cơm buổi tối diệp thiều hoa tu chỉnh một đêm không tiếp tục thức đêm trực tiếp sáng ngày thứ hai đứng lên rất sớm chạy bộ xong cơm nước xong xuôi nàng lại đi xung quanh tiệm cắt tóc sửa một chút tóc lúc trở về đã là mười giờ sáng ba giờ chiều có cùng khắc một đội ngũ tranh tài diệp thiều hoa sau khi trở về liền mở ra trực tiếp mở về sau nàng mới nhớ trực tiếp nhãn hiệu không có đổi trò chơi đã bắt đầu diệp thiều hoa cũng không có phiền phức chờ ở bên cạnh biểu tỷ chuẩn bị chờ một lúc đánh x o n g ván này liền đổi hôm qua tranh tài phong ấn giải trừ về sau nàng chơi trò chơi liền không câu nệ tại hoa mục lan thiện tay cầm một cái lý bạch chờ vào trò chơi thời điểm nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn trực tiếp giao diện từ nàng chơi game thời điểm trực tiếp gian nhân khí một mực không thấp mưa đạn cũng x o á t nhanh chóng lấy trước kia chút c h ả o phúng ạ n tỷ phan sớm đã bị nàng hiện tại phan cuồng cho đối đến phát cáo về nhà đồng dạng nàng dành thời gian thời điểm cũng sẽ nhìn xem mưa đạn vui một hồi cũng sẽ trả lời mưa đạn ngâng lên một vài vấn đề bất quá dưới mắt nàng nhìn thấy mưa đạn bên trên có mấy ngày cùng loại thủy quân tài khoản mang du du tên trò chơi đã bắt đầu diệp thiều hoa thấp thấp mắt bắt đầu chơi trò chơi dư quang sẽ còn liếc một cái phụ đề nhìn một hồi trong lòng thì biết đây là du du bọn họ đang làm kinh doanh mua thủy quân tại từng cái đại chủ là ít dễ ảm trực tiếp gian soát sở trẻ a mẹ nhỏ tên dẫn chiến sau đó dẫn đạo người xem đi lục soát sở trẻ a mẹ nhỏ tài khoản cũng có t r ă n g người qua đường đến hấp dẫn người xem tóm lại tầng tầng lớp lớp diệp thiều hoa xem trường du du tìm thủy quân cho nên nàng không để ý tự lo chơi game đánh xong một ván lần nữa nhìn mưa đạn thời điểm tay nàng dừng một chút trên mưa đạn hướng gió tất cả đều biến chỉ ngươi còn tinh tú sở trẻ a mẹ ngươi biết đánh đàn sao ngươi biết hội h ò a sao mua thủy quân a bằng không thì ngươi cái này nằm một không vạn nhân khí nơi nào đến chết cười ta thật không biết ngươi là làm sao bên trên tinh tú trang đầu đấu hổ liền cho loại người này đề cử nhờ ngươi đi xem gậy bộ đi hoặc là ngươi đi du du trực tiếp ra nhìn người ta đó mới gọi tinh tú sở trệ a mẹ mới xứng làm tinh tú sở trệ a mẹ ôm đi nhà chúng ta du du không hẹn hoa niên không giải thích một chút sao hoa niên không giải thích một chút sao hoa niên không giải thích một chút sao diệp thiêu hoa nhữ mày lại hai ngày này mười điểm chú ý diệp thiều hoa tâm tình biểu tỷ lập tức đứng lên nàng liên tục không ngừng đóng diệp thiều hoa mạch chưa từng xuất hiện tại trong màn ảnh thiều hoa ta quên nói cho ngươi du du tối hôm qua trực tiếp một trận tài nghệ biểu hiện ra hiện tại nàng tại v ả y bồ bên trên nổi danh đấu hổ trực tiếp giống như muốn cùng với nàng một lần nữa ký kết ta buổi sáng hôm nay mới nhận được tin tức đây cũng là đối phương mua thủy quân cùng lên một lần đen ngươi tình huống một dạng biểu tỷ ỉ vào mịt rổ phồn đóng thanh âm đều lớn rồi rất nhiều ngươi đừng xúc động cũng đừng nói cái gì xúc động là ma quỷ đối phương cái này rõ ràng chính là kéo dấm ngươi nhưng mà nàng một câu lời còn chưa nói hết diệp thiều hoa liền mở mãi biểu tỷ còn thừa lời nói nuốt tại trong bụng diệp thiều hoa chuyên tâm nhìn mưa đạn bên trên mắng nàng lời nói trên căn bản là thủy quân chân chính nhìn trực tiếp người xem đều bị mang lệnh nhìn hồi lâu nàng cười nhạo một tiếng lúc đầu muốn chuyển tới trò chơi sở t r ế a mẹ đi bất quá bây giờ không nghĩ chuẩn bị dẫm lên ta đi bên trên tinh tú khu nhất tỷ du du nàng cho các ngươi vay tranh đúng không đánh đàn dương cầm đúng không sẽ còn loạn thất bát tao cái gì là a được diệp thiều hoa đem điện thoại di động hướng trên mặt bàn quăng ra nhàn nhạt mở miệng ta cho các ngươi h o ạ n lột một lần hiện đại đại cường sau đó lại lột một lần mới văn diệp t h â n hiện đại thiên hơi dài sẽ xuất hồ các ngươi ngoài ý m u ố n rất đa tình lễ cũng cần thay đổi nhỏ mọi người không nên chê còn có cái kia cái gì cùng biên tập thương lượng xong ngày mùng ngày một tháng một mới văn trước chiếm cái hố sau đó hoàn tất sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiếp tục đăng nhiều kỳ các ngươi cảm thấy thế nào o hết chương này chương 1024, 1024 t r ự c tiếp nữ thần 13, ờ một cảng ngay tại lúc đó du du trực tiếp gian du du đang tại trực tiếp hỏa mẫu đơn bức ảnh đêm qua nàng trực tiếp đánh đàn còn trực tiếp một đoạn phiên dịch cũng là gà mờ nhưng là treo lên đánh tinh tú các đại sở trệ a mẹ thăng thêm khâu tiếu lẫn lộn trực tiếp gian nhân khí chỗ cao không dưới buổi sáng hôm nay còn có một đợt nhiệt độ cho nên du du rất sớm liền đứng lên chuẩn bị hôm nay quốc họa bên người trợ lý cho nàng trợ thủ bởi vì phải đứng lên vẽ tranh cho nên du du không có mang thai nghe trực tiếp thả bên ngoài thanh âm trợ lý nhìn xem trực tiếp gian trước kia thổ hào lại trở lại rồi mấy cái đang đánh thưởng sắc mặt đã khá nhiều nghe nói sát vách trực tiếp gian muốn học ngươi vẽ tranh trợ lý đảo điện thoại di động nhìn thấy phòng quản lý lật qua tin tức không khỏi cười ra tiếng thấp giọng đối với lo lắng nói nghe vậy du du khỏe miệng cũng có chút khơi gợi lên vẻ đắc ý cười trợ lý nhịn không được mở ra điện thoại di động vào diệp thiều hoa trực tiếp gian sau đó đồng tình nói một câu nàng khẳng định không biết ngươi đi theo tên hội họa đại sư lý thanh học qua hai năm quốc họa nếu là đã biết cái kia hoa niên tuyệt đối không dám như vậy trắng trợn khiêu khích khâu tiếu coi trọng du du trên thực tế cũng không phức tạp du du dáng dấp một tấm đẹp mắt trên mạng hoa mặt lại cùng cái khác trên mạng hoa không giống nhau biết tam quốc ngôn ngữ lý thanh lão sư đệ tử đàn dương cầm nghiệp dư cấp chín vẫn là âm nhạc tốt nghiệp chuyên nghiệp bất quá những cái này cái kia hoa niên không biết là được trợ lý nhìn thấy dụng cụ đều b à y xong liên n g ồ i ở một bên túi đầu nhìn xem diệp thiều hoa trực tiếp gian chờ lấy nhìn nàng muốn làm sao họa cố minh năm thứ hai ngày bình thường trừ bỏ chương trình học còn có hội học sinh sự t ì n h phải bận rộn còn lại thời gian cùng cực kỳ học trưởng làm sổ phổ giờ đ ể vệ lộp tở có thể nhìn diệp thiều hoa thời gian không nhiều nhưng chỉ cần là có thời gian hắn cũng có trước tiên nhìn diệp thiều hoa trực tiếp chú ý tình thế phát triển trên thực tế tại diệp thiều hoa cùng khâu tiếu sự t ì n h sau khi phát sinh cố minh liền phản đối diệp thiều hoa trở lại mở trực tiếp nhưng diệp thiều hoa cùng bình đài ký hiệp ước không thể tùy thời rời đi hắn chỉ có thể thỉnh thoảng chú ý diệp thiều hoa trạng thái bất quá hắn tương đối bận rộn nhìn thời gian từng đợt t ừ n g đợt cũng không biết quá trình cụ thể đêm qua cùng hai cái tiền bối đi xã giao thời điểm tìm một thời gian ở không nhìn một chút trực tiếp bị cái kia một trăm vạn nhân khí do sợ mặc dù hắn không chú ý trực tiếp ngành nghề nhưng ngày bình thường không ít bị t ỷ t ỷ phổ cập khoa học qua trước đó diệp thiều hoa nổi tiếng nhất thời điểm diệp thiều hoa cũng không có hơn trăm vạn nhân khí chẳng lẽ lại là một cái khác khâu tiếu loại hình thổ hảo chỉ cần nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được sư minh chương trình bên kia ta đã làm xong ngươi cùng hợp tác trao đổi đi t ỷ t ỷ ta khoảng cách chỗ này không xa ta muốn đi xem nàng cố minh đối với bên người mấy người xin lỗi nói không có việc gì ngươi đi đi chỗ này giao cho chúng ta liền thành cũng may mấy người này cũng không có làm khó chính là hiếu kỳ t ỷ t ỷ của hắn là ai đến lúc đó có vấn đề ta thông báo tiếp ngươi vội vàng đi diệp thiều hoa trực tiếp cao úc cố minh không có vào diệp thiều hoa trực tiếp gian dựa theo diệp thiều hoa trước kia làm việc và nghỉ ngơi cố minh xem chừng nàng mới dậy không lâu cái này cao ốc hắn tới qua mấy lần bởi vì hết sức xuất sắc tướng mạo lễ tân đã sớm nhớ ký hắn cũng không có làm khó không nghĩ tới đến diệp thiều hoa trực tiếp gian nhìn thấy tỉ tỉ của hắn đang tại c h u y ể n thuốc mẩu mà diệp thiều hoa chính đem áo sơ mi trắng tay áo c u ố n lại một đoạn lộ ra một nửa cổ tay trong tay cầm một cái bút lông sói ngọt bút nhìn thấy hắn đến rồi cái ũ n hướng n g g chỉ là o cửa nghiêng mặt, kia h t u y người nhìn hướng phía xem về du du cố ý cố minh một câu liền đánh trúng chỗ yếu hại sắc mặt cũng chấm xuống nàng tính tình luôn luôn không tốt người thủy quân chính là vì chọc giận các ngươi các ngươi làm sao đơn giản như vậy liền t r u n g kế cái nào trực tiếp gian không có thủy quân để cho phòng quản lý nhiều cấm luôn liền tốt ta ta ngăn không được biểu tỷ bất đắc dĩ nhìn về phía diệp thiều hoa trước kia còn tốt nhất là hai ngày này biểu mội thoạt nhìn có chút khủng bố cố minh không nói gì h ắ n trầm mặc một chút sau đó đi đến diệp thiều hoa bên người đưa tay muốn cầm qua trong tay nàng bút vẽ tỷ ta giúp ngươi họa bởi vì du du mua thủy quân tăng thêm tìm dân mạng tìm hiểu nguồn gốc, hiểu điểm â u không n g ít ư ờ đến đây vây xem. Trong đó đến Trong nhiên cũng vây vây xem. xem tự t co h diệp i hoa trên này nàng đầu. Lúc này, bởi n cùng du du đòn tiến đến cái này trực tiếp gian người không có b ả n v ệ bởi vì cái gì nguyên nhân đều không có lập tức rời đi ít nhất cũng phải chờ diệp thiều hoa họa không ra bọn họ hung hăng chế dễ ốm ộ t phen mới có thể đi ra nhưng mà đột nhiên nhập cảnh khớp xương rõ ràng ngón tay còn có thiếu niên trong sáng thanh âm mưa đạn nổ lên đến rồi a a a a đây là biểu đệ sao c ầ u biểu đệ nhập cảnh biểu đệ thanh âm hảo hảo nghe nha cường thế cầu nhập cảnh diễn không nổi nữa a ngươi không phải muốn cho chúng ta vẽ tranh sao sát vách trực tiếp gian mẫu đơn đều thành hình ngươi đến bây giờ còn không có động thủ còn tại tìm ngoại viện chết cười ta trước đó nhìn thấy diệp thiều hoa bình tĩnh như vậy cầm bút bộ dáng nhìn trực tiếp có không ít người cảm thấy nàng có thể là biết lúc này thiếu niên này xuất hiện phảng phất bị bọn họ tìm được cái gì điểm đen diệp thiều hoa mặt không đổi s ắ c tránh khỏi hàn tay sau đó bắt đầu hội họa nàng trong đầu có một bộ vạn lý giang sơn đồ vừa nghĩ tới vẽ tranh nhắm mắt lại một bức họa liền sẽ hiện lên ở trước mắt bộ này vạn lý giang sơn đồ liền giống bị bản thân họa vô số lần một dạng thật sâu khắc ở trong đầu giấy vẽ quá nhỏ không đủ họa vạn lý giang sân đồ nhưng có thể thu nhỏ một bộ phận diệp thiêu hoa nhắm mắt nghiêm túc cấu tư một bộ phận vạn lý giang sân đồ mười mấy giây sau trực tiếp thấp mắt bắt đầu hội họa nữ sinh ngón tay dài nhỏ cầm bút vận may thế h i ể n thị rõ nàng vẽ tranh bộ dáng cùng du du phi thường tùy ý thái độ không giống nhau cụt mắt tiện tay ở giữa nghiêm túc lại sắp bén hết chương này chương một nghìn hai mươi lăm một nghìn hai mươi lăm trực tiếp nữ thần mười bốn hai càng diệp thiều hoa không giống du du như thế sẽ cùng người xem nói chuyện phiếm nàng t â m không tạp nghiệm tiện tay tự đến ngói bút trôi chạy vô cùng cố minh vốn là muốn cho nàng không nên vọng động không nên lên du du đoàn đội bên kia làm nhưng khi nhìn đến diệp thiều hoa rơi xuống thứ nhất bút hắn liền để tay xuống tránh đi màn ảnh bắt đầu nhìn diệp thiều hoa vẽ tranh quốc họa ngay từ đầu thời điểm nhìn không ra cái gì hình thái nhất là loại này kết cấu khổng lồ vạn lý giang s ơ n đồ mưa đạn thượng nhân tại A diệp thiều hoa rơi xuống mấy bút màu xám n h ạ t hình dạng về sau bắt đầu sở d i ờ ý ấy l tờ trào phúng nhưng mà sau năm phút đại khái hình dáng đi ra mưa đạn bên trên trào phúng lời nói dần dần biến mất sau m ộ ư ơ i phút mưa đạn bên trên bắt đầu x o á t sáu trăm sáu mươi sáu sau m ộ ư ơ i năm phút mưa đạn bên trên bắt đầu cho đầu gối sau hai mươi phút mưa đạn lâm vào quỷ dị trầm mặc biểu tỷ cầm diệp thiều hoa cái c h é n đứng ở một bên chính chừng trong mắt nhìn xem diệp thiều hoa trước mặt họa nếu không có tận mắt nhìn thấy ngay cả nàng đều không tin bức họa này sẽ xuất từ ở diệp thiều hoa trong tay trong tranh chỉ là vạn lý giang sơn đồ một bộ phận nhưng chỉ vẹn vẹn cái này một bộ phận đã có thể cảm giác được một cỗ bàng đại khí thế đập vào mặt diệp thiều hoa chấp bút đứng nghiêm một bên nàng mặc lấy áo sơ mi q u ầ n jean nhưng mà nhìn trực tiếp người xem lại giật mình thấy được từ cổ đồ lên đi đi ra thanh ý cư sĩ lập như tu trúc thanh phong trăng sáng trước lúc này diệp thiều hoa nói ta họa cho các ngươi nhìn nhưng nấu hổ trực tiếp người xem không có một cái nào tin tưởng diệp thiều hoa thực sẽ vẽ ra cái gì đều cảm thấy diệp thiều hoa là mượn du du cái này sóng nhiệt độ thừa cơ đưa cho chính mình chướng một đợt nhiệt độ mưa đạn bên trên còn có không ít nói nàng vô s ỉ tóm lại không có mấy người tin tưởng nàng biết hoa càng không có người tin tưởng nàng còn có thể vẽ ra chuyên nghiệp như vậy tranh thủy mặc đáng sợ nhất là diệp thiều hoa cuối cùng còn nâng bút tại lưu trắng chỗ viết năm cái chữ lớn vạn lý giang s ơ n đồ cái này năm chữ mười điểm có khí khái người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này không biết là xuống bao nhiêu công phu trực tiếp màn ảnh rất cao rõ ràng cứ như vậy nhìn qua đám người đều đang hoài nghi mình nhìn có phải hay không một bộ từ trong mộ địa móc ra đồ cổ họa thiếu hoa ngươi họa quá tốt rồi biểu tỷ đến lúc này cuối cùng mở miệng kích động thanh âm đều đang run rẩy diệp thiếu hoa để b ú t xuống neo nhéo, nhéo cổ tay cố minh cũng tỉnh táo lại hắn nhìn thoáng qua diệp thiếu hoa ngươi có chút xúc động diệp thiều hoa miễn cưỡng cười một tiếng không xúc động mưa đạn bên trên những cái này đổ đần coi ta không tỉ khí nàng quay người nhìn về phía trực tiếp đẹp không mưa đạn trên đều điên cuồng xoắp bình ngay tại lúc đó tại ít chiến đội dạ quy mở ra tài khoản nạp tiền một đợt sau đó bắt đầu khen thưởng năm nghìn khối một cái bảo cát hắn một cái một cái hướng xuống đập đập một cái thì có một cái phun xin thông chi đấu hổ trực tiếp tiếp đó năm phút đồng hồ phun xin thông chi đều bị bá màn hình bởi vì hắn l ấ y vật mưa đạn bên trên soát bình đều biến mất hết vô số người qua đường tràn vào trực tiếp gian có đến nhặt bảo dương cũng có hướng về phía dạ quy cái này ai đi đến diệp thiều hoa v ẽ xong nhìn thấy án t ì phan không thấy lúc này mới ngồi xuống cầm lấy điện thoại di động muốn tiếp tục chơi game lại không nghĩ rằng dạ quy tất nhiên bắt đầu khen thưởng khen thưởng cái thứ nhất thời điểm nàng còn mở miệng cảm tạ một lần đợi đến hắn n ệ n vào cái thứ năm thời điểm diệp thiều hoa liền ngồi không yên không phải diệp thiều hoa không tiếp tục quản trò chơi không khỏi nói ngươi đừng đưa nữa đêm qua hắn đập mười cái năm vạn n g ả y lên đến bảng cống hiến tuần đứng đầu bảng nhưng mà dạ quy cũng không có muốn dừng tay uy tứ diệp thiều hoa nói chuyện công phu hắn lại đưa mười cái nàng túi đầu mở ra điện thoại di động cho hắn phát thoại trát hắn cũng không nhìn mà diệp thiều hoa cái này trực tiếp gian triệt để x ô i chào ngay tại lúc đó du du trực tiếp gian du du chính vừa cùng trực tiếp gian người t á n g câu một bên họa mẫu đơn bức ảnh nàng cái này học qua hai năm lúc này cũng có một đoạn thời gian không có đụng cho nên họa cực kỳ không trôi chảy chỉ là vì kinh doanh người thiết lập nàng vẫn là họa loại trình độ này đặt ở trực tiếp bên trên lừa người xem trên thực tế vẫn là có thể vốn cho là tăng thêm ấy bùa lẫn lộn nhiệt độ nàng trực tiếp gian càng ngày sẽ càng hỏa nhưng mà du du lại phát hiện nàng nhân khi đang kịch liệt hạ xuống thậm chí mưa đạn bên trên bắt đầu xuất hiện không hài hòa lời nói bởi vì thật lâu không có đụng quốc họa tăng thêm tán gấu du du vẽ rất chậm đến bây giờ một giờ làng nhà làng nhẳng một bức mẫu đơn bức ảnh còn tại kết thúc công việc màu sắc không có hoàn toàn lên xong nếu như không có diệp thiều hoa trực tiếp gian b ả y biện bức kia vạn lý giang sân đồ chỉ xem du du bộ này mẫu đơn bức ảnh s ắ c thực đẹp mắt dù sao cũng là cùng đại sư học qua coi như hai năm không đụng nhưng cũng tự có linh động chỗ hiện tại học quốc họa người quá ít tranh sơn giàu đại sư không ít nhưng mà quốc họa đại sư lại lác đắc không có mấy du du họa đơn độc phóng xuất đám dân mạng nhất định sẽ mua trướng coi như hiểu quốc họa cũng sẽ không bắt b ẻ cái gì có thể hết lần này tới lần khác có diệp thiều hoa bức kia đại khí b ả n g bạc tranh thủy mặc tại đừng nói này tấm mẫu đơn bức ảnh cho dù là đến thập phúc mẫu đơn bức ảnh cũng không sánh được diệp thiều hoa cái kia một bức ta cho là ngươi có v ẽ tốt bao nhiêu cho nên ngươi phèn hâm mộ đi hoa niên trực tiếp gian mắng chửi người cho nên nhanh tới đây cúng bái tài nữ vừa nhìn thấy ngươi họa ta liền chỉ muốn mỉm cười hiện tại chỉ muốn biết ngươi phèn hâm mộ lớn bao nhiêu mặt sẽ muốn đi hoa niên trực tiếp gian chế dê ước chết cười ta ta hiện tại đã đau lòng ngươi du du ngươi muốn làm t ì n h tú nhất tỷ biến thành người khác dẫm không được sao động ai không tốt tại sao phải động đến hoa niên trên đầu ha ha ha ha ta là nhịn không được du du ngươi hôm nay muốn đổi cái sở trệ a mẹ dẫm nói không chừng ngươi cũng đã là đấu hổ trực tiếp t ì n h tú nhất tỷ không nói nhiều ta lại có chút đau lòng ngươi ngươi có biết hay không lúc đầu hoa niên đều muốn chuyển đi làm trò chơi hoạt náo viên cũng bởi vì ngươi nhất định phải đi khiêu khích nàng nhằm chúng nàng không có ý định rời đi tinh tú khu có nàng đẻ ép ngươi tinh tú khu tài nữ nhất tỷ thân phận đời này cũng không cầm được cùng loại với loại này mưa đạn càng ngày càng nhiều du du m ẫ u đơn bức ảnh một điểm cuối cùng còn không có vẽ xong có thể nhìn đến những cái này mưa đạn nàng lại thế nào cũng không chịu nổi phát mưa đạn cũng là cấp sáu trở lên lao số loại này số xem xét cũng không phải là ai mời đến thủy quân thủy quân t à i khoản bình thường đều là một l ự a cấp cũng không phải thủy quân làm sao sẽ xuất hiện loại biến cố này hết chương này chương 1026, 1026 t r ự c tiếp nữ thần mười lăm ba cảng cái này cùng du du tưởng tượng không giống nhau dựa theo khâu tiếu cùng trợ lý kế hoạch sáng sớm hôm nay nàng vẽ xong về sau biết lần thứ hai lần trước lôi quân nội bồ nàng trực tiếp gian nhân khí càng ngày sẽ càng nhiều du du trên mặt vẫn cười lấy trong lòng lại bóp méo trong lòng liền cùng có vớt mèo cào một dạng muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng nàng họa còn không có v ẽ xong cho nên quay người chịu đựng đem cuối cùng mấy bút thêm vào đi lúc này không cùng người nói chuyện phiếm nàng tốc độ nhanh cực kỳ vài phút liền hoàn thiện bức ảnh mặc dù nàng tâm tình chập trần rất lớn nhưng là biết do nặng nhẹ hội họa thời điểm rất cẩn thận xinh đẹp mẫu đơn bức ảnh hoàn thành cách màn hình cũng có thể cảm giác được một cố lộng lấy l i ê n du du bản thân cũng không nghĩ tới nàng vậy mà đột phá bản thân vẽ thành dạng này nhưng mà chuyển hướng trực tiếp mưa đạn thời điểm mưa đạn bên trên trừ bỏ có nàng fans hâm mộ h ơ n chương người xem không ai mở miệng khích lệ nàng hỏa mẫu đơn bức ảnh du du mỉm cười lấy thân thể không thoải mái làm lý do dưới trực tiếp một lần trực tiếp về sau du du sắc mặt liền đen khâu tiếu vừa vạn phát vạch chạc để cho nàng đem vẽ tranh video cùng ảnh t r ụ phát cho hắn du du biết rõ khâu tiếu đây là kinh doanh bận điệu điều ra ghi chép màn hình xong điệu điều ghi tiếu. khâu sau, về ra chép phát cho khâu Làm xong đây hết thẻ Làm đây du du mới nhìn hướng trợ lý, chuyện gì xảy ra. Trợ lý hiện tại cả người nhìn chuyện cũng hoảng hoảng nàng hốt hốt, gì trợ Trợ ra. lý, lý là cả xảy du i i ệ p t h ề Hoa trình, phản không Nghe trực tiếp còn được giờ đến kịp. quá ứng bây diệp u Du, du thanh âm, nàng đầu, Du. Du Du, d thanh nàng ngầm âm, thiều hoa vừa mới cũng trực tiếp vẽ tranh họa quần áo vạn lý giang sân đồ giả quy cho nàng đập một trăm bảo c á t nàng cũng vẽ tranh du du nghe được trợ lý lời nói cảm thấy không thể tưởng tượng dạ quy trả lại cho nàng đập lễ vật trợ lý vừa định muốn nói diệp thiều hoa hỏa vạn lý giang sân đ ổ lại bị du du c h u n g điện thoại di động cắt ngang du du một mặt bực bội nhưng mà nhận được điện thoại về sau mắt sáng rực lên là khâu tiếu ca sau khi cúp điện thoại du du triệt để quên diệp thiều hoa mà là kích động nói hắn đem ta bộ kia bức ảnh cho lý thanh lao sư nhìn lao sư biết phát biệt bồ trời tối ngày mai đấu hổ trực tiếp hoạt động hắn cũng sẽ đi diệp thiều hoa bên này đẩy đến một giờ thời gian tắt trực bá biểu tỷ cao hứng muốn điên rồi chỉ có cố minh nhìn xem cái kia dạ quy a i đi, nhữ mày hỏi cái này người có cái gì mục tiêu không biết diệp thiều hoa xoa bóp một cái tóc ta đi trước rửa cái mặt chờ một lúc muốn cùng tùy ra đánh luyện tập cố minh lục xoát một chút dạ quy làm người tâm thả đồng dạng sư m i n h gọi điện thoại tới lập trình còn cần đổi một lần diệp thiều hoa máy tính phối trí cũng tạm được cố minh lập tức ngồi xuống xuất ra usb dành trước bắt đầu sửa chữa sai hắn đệ xuống một nhóm phép tính thời điểm sau lưng đ ô n g nhiên chuyển đến một thanh âm sau đó đỉnh đầu một đen rửa mặt xong diệp thiều hoa trên mặt còn có chưa lau khô nước tóc trước chán cũng ướt sũng nàng hơi xoay người dỗi ra khớp xương rõ ràng ngón tay tại trên bàn phím theo mấy lần một nhóm mới phép tính xuất hiện thử xem cái này theo xong sau diệp thiều hoa đứng lên ra hiệu cố minh một lần nữa thử một chút cố minh thử xong trên mặt hiện lên một tiếng n ngác hắn ngẩng đầu nhìn diệp thiều hoa há to miệng trong lòng vô số nghi hoặc thổi qua cuối cùng cũng không có hỏi ra một câu mà là liên lạc sư huynh chỉ nói là thời điểm liên tiếp quay đầu nhìn về phía diệp thiều hoa buổi chiều cố minh liền vội vàng đi ra đến tối thời điểm hắn lại xuất hiện lần nữa ánh mắt sáng ngời có người muốn gặp ngươi hết chương này chương 1027, 1027 t r ự c tiếp nữ thần 16, ờ b u n cảng đấu hổ tốt thanh âm hoạt động này đã kết thúc diệp thiều hoa bọn họ tổ này không chút huyền niệm lấy được đệ nhất lấy được đề cử cùng hoạt động vé vào cửa đấu hổ trực tiếp hoạt động ở một cái đại hình hoạt động tổ chức chỗ diệp thiều hoa cùng tùy ra còn có cái kia hai cái sở trệ ạ mẹ nhỏ ngồi chung tại đấu hổ trực tiếp xe t ả i bên trên tùy ra không có nhìn diệp thiều hoa hôm qua trực tiếp nhưng nàng vẽ tranh sự t ì n h cũng t r u y ề n ra đến đồng dạng yêu bắt quái sở trệ ạ mẹ đều nghe được một chút tin tức giả quy cái kia một trăm t à n g bảo đồ quá có tồn tại cảm giác hắn có chút điểm bối cảnh tại sở t r ệ ạ mẹ giới cũng không phải bí mật lúc này tùy ra mấy cái này đối với diệp thiều hoa nhiệt tình không ít bất quá bọn hắn lúc đầu đối với diệp thiều hoa cũng rất nhiệt tình lúc này rõ ràng phi thường chiếu cố nàng du du thế nào còn chưa tới xuất phát thời gian đã q u ố c nhưng là còn không có nhìn thấy du du thân ảnh sở t r ệ ạ mẹ nhỏ một không khỏi mở miệng hỏi một câu tùy ra đánh du du điện thoại không có người tiếp chính thức hoạt động là có xác định thời gian đi còn muốn làm tạo hình tùy ra mấy cái này chờ có chút nóng lòng sau một lúc lâu mới nhận được du du trợ lý trả lời nửa giờ sau du du liền bị khâu tiếu ca đón đi đi trước thời hạn cũng không nói một tiếng tùy ra mấy người này trong lòng đều có điểm không thoải mái nhưng đến cùng cố kỵ khâu tiếu cho nên không nói gì thêm chỉ là trên mặt ý cười nhạt thêm vài phần mấy người đến hoạt động hiện trường liền nghe được cách đó không xa mấy công việc nhân viên đang nhỏ giọng kích động thảo luận cái gì hai cái sở t r ẻ ạ mẹ nhỏ lần thứ nhất đến loại trường hợp này rõ ràng có chút khẩn trương tùy ra hoan n i ê n các ngươi có nghe hay không lần này dạ thần cũng phải đến người tới không ít chính thức hoạt động nhiều khó trách tinh mang cố gắng như vậy muốn lần này tài nguyên đem so sánh với hai người bọn họ tùy ra lộ ra muốn bình tĩnh một chút diệp thiều hoa thì càng bình tĩnh biểu tỷ cầm điện thoại di động muốn cho bọn họ hiện trường trực tiếp tùy ra cười tủm tìm không cự tuyệt diệp thiều hoa lại không đáp ứng biểu tỷ nhìn thấy trực tiếp gian bên trong x o á t trực tiếp trong lòng bất đắc dĩ diệp thiều hoa đi theo tùy ra bọn họ vào phòng hóa trang vừa đi vào liền thấy cũng sớm đã hóa trang xong du du đối phương đang đứng tại một cái vóc người thẳng tắp nam nhân bên người biểu tỷ vô ý thức bắt lấy diệp thiều hoa lại phát hiện đối phương đang túi đầu chơi điện thoại di động căn bản cũng không có chú ý tới khâu tiếu h n g ư ờ i trước cho hoa niên hoa a tùy ra mười điểm thân sĩ đem cái thứ nhất vị trí nhường cho diệp thiều hoa mặt khác hai cái sở t r ẻ a mẹ nhỏ cũng tùy tiện tại diệp thiều hoa bên người tìm chỗ ngồi xuống bắt đầu thảo luận buổi tối hoạt động vấn đề tựa hồ là không nhìn thấy đứng ở một bên khác du du đồng dạng liên liên tục tục có chủ lấy ợ i dễ ảm tiền đến những cái này trước kia xưa nay sẽ không cùng diệp thiều hoa chào hỏi đại chủ lấy ợ i dễ ảm lúc này cũng sẽ cùng diệp thiều hoa chào hỏi để cho biểu tỷ mười điểm kinh ngạc một bên khâu tiếu nguyên bản không có chú ý bên này nhìn thấy lần này biến hóa không khỏi hướng diệp thiều hoa cái này nhìn thêm một cái bất quá chưa kịp suy nghĩ nhiều bởi vì cửa phòng hóa trang tiến vào một đ o à n người cầm đầu chính là đấu hổ trực tiếp một cái cổ đông bên cạnh hắn vẫn là một cái tóc vàng m ắ t xanh người ngoại quốc du du trang là đã sớm hóa tốt nết miệng lên hoàn mỹ đường cong đi theo khâu tiếu đằng sau đại cổ đông nói vài câu cái gì khâu tiếu tự tin nói ta biết sự tình nặng nhẹ du du biết tiếng đức ngồi ở diệp thiều hoa sắt vách lớn nữ mc nhìn thấy cổ đông cũng đứng lên tỏ vẻ tôn kính nghe trong chốc lát không dùng nghe hiểu s o tiếng anh muốn tối nghĩa nàng hâm mộ lại cảm thán nói nói hoan i ê n du du biết tam quốc ngôn ngữ là khâu tiếu tự mình đề cử lần này đặc biệt khách quý ngươi xem cái này mà n ả n h nhiều ta nếu là cùng du du một dạng biết tam quốc ngôn ngữ liền tốt diệp thiều hoa nghe được du du nói chuyện một bộ phận nội dung cười nhạo một tiếng đi theo tùy ra đi ra ngoài cửa chuẩn bị xa mấy mét chỗ du du nghe được một cái tối nghĩa câu sau nửa ngày không trở lại đi ra khâu tiếu cùng đại cổ đông cấp bách du du mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu toát ra chờ chút khâu tiếu ca câu này giống như không phải chạy tới cạnh cửa diệp thiều hoa có chút l i ế c mắt nhàn nhạt mở miệng hắn đang hỏi ngươi môn cái công ty này cùng quý gia có quan hệ gì còn nữa nói một câu ta không ký chính thức ra ngoại quốc không cần cảm ơn v u ổ i sáng tốt lành ta tích cầu tử môn hết chương này chương 1028, 1028 t r ự c tiếp nữ thần 17, ờ một cảng t u y ra bọn họ đều không nghe hiểu du du cùng vị kia nước ngoài nhà đầu tư lời nói chờ ra phòng hóa trang có chút thời gian mới mở miệng hỏi thăm chính là hải ngoại hợp tác theo lý thuyết loại chuyện này là muốn mang phiên dịch ở đây khâu tiếu h vì du du mưu tốt mưu tính diệp thiêu hoa t h ở ơ mở miệng loại sự tình này cũng không cái gì khó mà nói bất quá vừa mới cái kia vài câu bên trong sen lẫn vài câu tiểu loại ngôn ngữ du du sợ là không học qua t u y ra cùng biểu tỉ mấy người này nghe rất muốn hỏi một câu du du đều không nghe hiểu vậy là ngươi làm sao biết đem so sánh với diệp thiều hoa bên này bình tĩnh du du cùng khâu tiếu bên này lại là nổ phiên thiên đằng sau du du vài câu có thể lắc lư đi qua nhưng trạng thái xác thực không có vừa mới như vậy tốt rồi nhất là khâu tiếu liên tiếp hướng ngoài cửa nhìn sang ánh mắt thấy vậy du du n g ư ợ c đau buồn lại gắng gượng không nói gì thêm một nhóm người sau khi rời đi du du muốn đi tham gia chính thức hoạt động khâu tiếu theo nàng cùng đi lý thanh lão tiên sinh nơi đó ta hôm qua đã nói xong khâu tiếu mấy ngày nay vì du du đúng là bận vắng đầu Vậy bù nơi đó muốn đánh điểm tài khoản kinh doanh nơi đó cũng phải giúp lấy tham mưu nhất là lý thanh nơi đó hôm nay lại ở trên mạng phát người trực tiếp gian bức kia mẫu đơn bức ảnh ngươi chú ý một chút là được nghe được khâu tiếu nói câu nói này du du bởi vì vẽ tranh bị diệp thiều hoa đẻ xuống n g ấ t khí lập tức không thấy cái kia ta đến lúc đó phát một lần du du là có huệ bù lúc này một đợt lẫn lộn nàng ấy bồ bên trên cũng có hơn một trăm vạn fans hâm mộ tự nhiên là muốn phát tìm từ cái gì ngươi có chừng mực khâu tiếu thay du du từng bước một mưu tính lấy trong khi nói chuyện đã đến hoạt động bên cạnh du du tiến lên chuẩn bị khâu tiếu trực tiếp ngồi xuống dưới đài chỗ khách quý ngồi hắn vị này đấu hổ trực tiếp đại lão đấu hổ trực tiếp bình đài phi thường trọng thị ngồi ở bên cạnh hắn là một vị danh khí rất lớn trao giải khách quý sở trệ à mẹ hai người nói hai câu liền cùng một chỗ nhìn lên đ i ệ lễ lần này chính thức hoạt động có thể tham gia sở trệ a mẹ không phải rất nhiều trước lúc này mỗi cái sở trệ a mẹ đều từng như tinh mang như vậy trèo lên trên diệp thiều hoa cái này tốt tiếng ca đội ngũ là đại biểu trò chơi tinh tú bên này tham gia tiết mục chính thức vì đại biểu coi trọng trình độ hình thể đặc biệt an bài một trận bọn họ cái đội ngũ này cùng ít chiến đội tiến hành một cuộc so tài hữu nghị dĩ nhiên không phải bọn họ cùng ít chiến đội đánh như thế cũng quá không huyền nhiệm mà là trao đổi đội viên đem nguyên bản ít năm người chiến đội giả thành hai cái chờ chân chính đánh thi đấu hữu nghị thời điểm diệp thiều hoa cùng sở trệ ạ mẹ nhỏ còn có du du ba người tại một đống ít chỉ qua đến rồi một cái thành viên giả quy bởi vì là hữu nghị giải trí thi đấu tất cả mọi thứ là mù mấy cái làm loạn khâu tiếu ngồi ở dưới đài nhìn thấy diệp thiều hoa một đội này người ra sân vẫn rất ngoài ý muốn trên thực tế hắn ngay từ đầu nghe được diệp thiều hoa cùng du du hai người bị chọn được tùy ra đội kia thời điểm không có ý định tùy ra sẽ mang bọn họ cầm tới thứ nhất khâu tiếu tự xưng là mình cũng là quen thuộc diệp t h i ế u hoa đối phương trên điện thoại di động liền vương giả áp đều không có khâu tiếu cũng là một tên vương giả hắn thu xếp diệp t h i ế u hoa nhiều lần đối phương đều không có đạo loạn tự nhiên biết rõ nàng sẽ không chơi ở tại từ du du trong miệng biết rõ tùy ra tuyển diệp t h i ế u hoa khâu tiếu vô ý thức ghét bỏ đứng lên bất quá cuối cùng vẫn không có động thủ chân chỉ là cái kia thời điểm khâu tiếu liền thay du du có những an bài khác cho dù du du một đội này thua hắn cũng có biện pháp để cho đấu hổ trực tiếp mời du du đi vận khí nhưng lại tốt khâu tiếu nhìn xem cái này tổ hợp kỳ quái cười cười tỉnh hắn một chuyện sự tình một mực nghe loạn lục x o á t tùy ra thao tác không thua bởi đội chuyên nghiệp hiện tại xem ra như thế mang theo một cái hố còn có thể đánh tới thứ nhất bên người đại chủ lấy dễ ảm là nghe qua khâu tiếu cùng diệp thiều hoa còn có du du ở giữa sự tình nghe được khâu tiếu lời nói đại chủ lấy dễ ảm hơi nghi hoặc một chút không phải nói vị này đại l a o hiện tại bưng lấy du du sao làm sao còn chính mình nói du du hố hắn kỳ q u á i nhìn khâu tiếu l ê n mắt bất quá hắn cũng là thức thời không hỏi đi ra ván đầu tiên bắt đầu tranh tài dạ quy tuyển ra cắt lượng diệp thiều hoa cầm hàn tín du du không có trúng đường lại không dám đi lên đường chỉ lấy một cái xạ thủ tại hạ đường hèn m ọ n phát rủ khâu tiếu lúc đầu cho rằng diệp thiều hoa cầm hàn tín là muốn cùng dạ quy đổi thật không nghĩ đến thẳng đến trò chơi bắt đầu hai người anh hùng đều không có trao đổi phúc hoa niên hàn tín lão đại tuyển gia cát không phải ai cho phân tổ hai người này phân tại một tổ treo sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm khâu tiếu lúc đầu không chú ý nghe được hai người kia nói đến hoa niên hắn không khỏi để ý người nói chuyện chính là ít chiến đội dự bị chỉ là cái này lời nói có ý tứ gì đi qua vừa mới phòng hóa trang sự tình khâu tiếu vốn là trong lòng còn có lo nghĩ lúc này càng là có chút chập trùng màn trò chơi này diệp thiều hoa bên này cũng là giải trí sở trệ a mẹ chỉ có giả quy một cái tuyển thủ chuyên nghiệp hơn nữa đem mọi người trong lòng cho rằng mạnh nhất tùy ra đổi qua đi mà y xuất r a đầu tiên thành viên còn lại bốn cái nhất là lúc bắt đầu thời gian bốn người này vẫn rất đắc ý lão đại chúng ta rốt cục có thể ngược ngươi mặc dù giả quy cùng diệp thiều hoa lợi hại nhưng bốn người bọn họ là phối hợp an ý đồng đội còn có một cái là thao tác kỹ thuật rất mạnh tùy ra bốn cái tuyển thủ chuyên nghiệp cùng một chỗ chỉ cần để cho tùy ra kháng áp bốn người bọn họ bao đoàn từng cái đánh tan lão đại ta chỉ muốn cầm một mình ngơi đầu một người khác liền vội và ngật đầu yên tâm ta sẽ không để cho các người thua quá thảm giả quy chỉ là đeo ống nghe lên cũng không nói lời nào ván đầu tiên tranh tài diệp thiều hoa hàn tín giả quy vì phối hợp nàng cầm r a cát lượng cũng là ba đoạn chuyển vị bên trong giã liên động ai cũng không đánh chuyên đánh cái kia bốn cái bao đoàn nghe nói muốn từng cái đánh tan diệp thiều hoa đả thương hại dạ quy bị động đả thương hại đại chiêu thu hoạch k h á n quan phương hoạt động trực tiếp f h e n xâm nổ ngay từ đầu cũng treo đến hậu trường thuần một sát soát lấy hoan n h i ê n nhìn ta lại bắt được bốn cái lạc đàn dạ thần chờ ta một chút lập tức đến ván thứ hai diệp thiều hoa chơi cái đại tiểu thư đi xuống đường dạ quy không cầm dùng lệ cũng không cầm đường giữa cầm một thái ớt phụ trợ toàn bộ hành trình cùng với nàng đại tiểu thư tính cơ động mạnh hai người ý thức cũng rất cao đối diện ven đường trực tiếp bị đánh bạo thắng không có bất ngờ hết chương này chương 1029, 1029 t r ự c tiếp nữ thần 18, ờ hai cảng ván thứ ba diệp thiều hoa cầm một đại kiều dạ quy trực tiếp cầm lý bạch sáu phút kết thúc trò chơi ba cục đánh xong dạ quy lấy xuống t h a n h nghe hướng đối diện bốn người hữu hảo cười cười đa tạng ba cục thắng quá đơn giản dạ giả quy thực lực mọi người đều biết nhưng mọi người cũng biết hắn đồng đội cũng phi thường mạnh mới thành t i ể u ít chiến đội thần thoại khâu tiếu không nghi ngờ giả quy thực lực hắn hiện tại mộng là diệp thiều hoa đơn thuần là ván đầu tiên hàn tín ý thức cùng tốc độ tay cũng là người sáng suốt có thể nhìn ra còn có hai đánh bốn nàng bán mình kim thân l ử a gạt kỹ năng dây đổi phục sinh giáp cuối cùng cắt nữa danh đao cuối cùng xong việc thối lui giả quy thu hoạch tú đến người tê cả ra đầu loại này tốc độ tay liền xem như đánh nghề nghiệp cũng không kém a hàn tín là cái phi thường ăn thao tắc cùng tốc độ tay anh hùng ba đoạn kỹ năng rất có tính cơ động khâu tiếu chơi vương giả cũng mấy năm hắn bản mệnh anh hùng chính là hàn tín cho nên hắn thấy vậy so với người khác rõ ràng hơn hàn tín cái này anh hùng hiện tại cũng không cường thế nghiêm chỉnh trong đấu trường cũng không thể lấy ra hắn là thật không biết diệp thiều hoa chẳng những chơi còn chơi đến như vậy tú nàng không phải sẽ không chơi vương giả sao khâu tiếu nhìn xem sàn nhảy chính trên mặt không có bao nhiêu gợn sóng nhưng mà nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh lúc trước hắn là hỏi qua diệp thiều hoa cũng bởi vì không chơi trò chơi cho nên bị bản thân lạnh nhạt về sau hắn tại trò chơi bên trên đụng phải du du trí khí hợp nhau rất nhanh liền quay ở cùng một chỗ khâu tiếu tâm loạn cực kỳ chờ tiết mục kết thúc thời điểm du du tới kéo lại khâu tiếu cánh tay khâu tiếu đều lòng có chút không yên chỉ là du du không có chú ý tới nàng chính mở ra điện thoại di động quả nhiên thấy lý thanh lão sư phát một đầu vệ bồ du du vội v à n g phát diệp thiều hoa bên này buổi tối đi không có ngủ mà là mở máy tính trực tiếp ngươi một ngày mệt nhọc ngày mai trực tiếp a biểu tỷ nói một câu không cần diệp thiều hoa mở máy tính nhìn thấy đánh dấu là tinh tú nhãn hiệu nàng không có đổi đấu hổ trực tiếp chính thức hoạt động trực tiếp nhân khí đều siêu 40 triệu mà diệp thiều hoa bởi vì cái này lại chướng một đợt phấn mở trực tiếp không có mấy phút về sau nhân k h í đã vượt qua một trăm vạn lập tức nhảy đến tinh tú giao diện cái thứ nhất vị trí bên này du du vừa mới bởi vì lý thanh xảo một đợt nhiệt độ cho nên buổi tối cũng mở trực tiếp nàng gần nhất nhân khí mặc dù là trướng nhưng đến cùng không có diệp thiều hoa nhiều cao nữa là cũng liền tại năm trăm ngàn bên cạnh bị diệp thiều hoa hung hăng ép một đầu nếu chăm chú là như thế này coi như xong ít chiến đội lại kéo nàng đánh năm hàng ít fans hâm mộ nghe hỏi chạy tới nhân khí lại x a n h phá hai trăm vạn mưa đạn lễ vật đều so du du trực tiếp gian nhiều gấp đôi nhiều du du hẹ lấy một hơi không nói gì cũng không muốn nói chuyện liền tại trực tiếp gian cho mọi người đánh đàn dương cầm hoặc là ca hát chơi khâu tiếu cho nàng an bài đoàn đội lại tạo nên tác dụng cái này hoan n g h ê n tại tinh tú khu trực tiếp chơi game nàng rõ ràng chính là cố ý du du trợ lý mười điểm tức giận nếu là không có dạ thần cùng với nàng chơi game nàng còn cho là mình thật có nhiều như vậy nhân khí du du tâm tình đương nhiên cũng không dễ nhưng là đem trợ lý lời nói nghe lọt được diệp thiêu hoa hiện tại nhân khí đúng là trò chơi hơn nữa cũng có một nửa phấn đều là ít chiến đội mang đến dạ quy nhân k h í ai có thể so chỉ cần hắn tại một ngày nàng liền không khả năng vượt trên diệp t h i ế u hoa nghĩ tới đây nàng mượn đi nhà xí thời gian gọi điện thoại nói với khâu tiếu hai câu chuyện này ta giúp ngươi giải quyết khâu tiếu bên này còn có việc bận điệu nói một câu về sau liền cúp điện thoại bên này diệp t h i ế u hoa chọn một đát kỷ tại bùi cỏ âm người đát kỷ cái này anh hùng không ăn thao tác ăn là ý thức ngược lại không quá khó nhưng chơi thích hơn là tất cả r a giò nác ngộng tăng thêm đội chuyên nghiệp đều sẽ đánh phụ trợ bảo lấy nàng dùng lệ cũng không sự t ì n h liền hướng đường giữa đến đến sáu phút thời điểm cầm bảy đầu người siêu thần một ván đánh xong nàng nhìn thoáng qua trực tiếp giao diện du du quốc họa lý thanh lão sư đều thưởng thức lý thanh lão sư là bên trên quốc gia thời đại sư một vị nào đó gà rừng không muốn nhảy ra ngoài thật ghê tởm rõ ràng là trò chơi sở trệ a mẹ hết lần này tới lần khác muốn tới tinh tú ghê tởm ai đây Cút、nhanh lên ra đấu hổ trực tiếp đi giáp rưỡi đồng dạng như vậy mà nói không phải thủy quân chính là ạn tỷ phan diệp thiều hoa chắc là sẽ không quản biểu tỷ cùng phòng quản lý sẽ giúp nàng thu thập sạch sẽ nàng điểm chuẩn bị đánh xuống một trận chính là cái này thời điểm nàng trực tiếp đ ỗ n g nhiên bị đóng lại mưa đạn bên trên một đống dấu chấm hỏi phất q u a đến diệp t h i ề u hoa tay một trận biểu tỷ ở một bên dùng khác một cái điện thoại di động nhìn diệp thiều hoa trực tiếp cảm thấy không đúng thời điểm lập tức đứng lên chuyện gì xảy ra siêu quản làm sao phong ngươi trực tiếp gian ngươi vừa mới cũng không làm cái gì sự tình không có nói sai lời gì a ta đi tìm siêu quản biểu tỷ vặn lông mày trên tay nàng là có siêu quản điện thoại lập tức đem điện thoại cho siêu quản đánh tới siêu quản bên kia cười phi thường ôn hòa không có cách nào có người báo cáo trực tiếp nội dung làm trái quy tắc tại tinh tú khu lây dễ ảm trò chơi đã trái với đấu hổ trực tiếp quy định đấu hổ trực tiếp nào có quy định này biểu tỷ nghe t h ế một câu vô ý thức nhìn diệp thiều hoa lướt mắt sau đó lấy ra điện thoại di động đi ra bên ngoài thấp giọng nói điện thoại cái kêu một đầu siêu quản nhìn xem điện thoại di động im ắng trào phúng đấu hổ trực tiếp đương nhiên không có quy định này nhưng gọi điện thoại tới là khâu tiếu hắn tự nhiên không dám có cái gì phản đối khâu tiếu không chỉ có là đấu hổ trực tiếp thổ hảo hạ di tân đấu hổ trực tiếp công ty đương ra có quan hệ thân thích chuyện này những người khác không biết xem như siêu quản hắn lại là lại quá là rõ ràng nếu như muốn trực tiếp liền muốn tuân thủ tinh tú khu quy định siêu quản lãnh đạo nói ra nếu không liền đi khu trò chơi nếu không liền thành thành thật thật là ít dễ ảm tinh tú trong vùng cho phép nghe được là khâu tiếu phân phó biểu tỷ không khỏi k h é t nguyền rủa một tiếng sau đó cầm điện thoại di động đi vào tìm diệp thiều hoa có thể há to miệng một câu còn chưa nói con mắt liền đỏ biểu tỷ cùng những người khác nghĩ một dạng diệp thiều hoa có thể hỏa là bởi vì trò chơi cùng ít chiến đội nguyên nhân hơn nữa diệp thiều hoa trò chơi đánh quả thật không tệ nhưng là nàng không dám nhắc tới siêu quản lời nói sợ diệp thiều hoa khó chịu cho nên giả bộ như không có việc gì bộ dáng thiều hoa chúng ta đổi thành trò chơi trực tiếp đi nơi đó để cử cũng không ít không cần diệp thiều hoa cũng không để cho siêu quản giải phóng trực tiếp một c h u ô i dấu hiệu chuyển đi mở ra trực tiếp cười nạo h một tiếng siêu quản nói tinh tú sở trệ a mẹ không thể đánh trò chơi đúng không có thể trực tiếp đã mở diệp thiều hoa đem trò chơi đóng trực tiếp màn hình nàng không có tì vết mặt phóng đại vừa mới siêu quản nói tinh tú sở t r ệ ạ mẹ không thể đánh trò chơi ta không đánh trò chơi đến mọi người muốn nhìn cái gì khác tùy ý chọn ca hát đánh đàn khiêu vũ vẽ tranh vẫn là ta trực tiếp mang các ngươi đi quét đen diệp thiêu hoa mỉm cười nàng không chơi tinh tú chẳng qua là cảm thấy chơi game không c ầ n động đơn giản tất nhiên du du cùng siêu quản buộc nàng dạng này vậy được à chỉ là nàng nghiêm túc chơi nàng sợ toàn bộ đấu hổ trực tiếp cái khác tinh tú sở t r ệ ạ mẹ không đường sống đêm qua s ở i ấm khí hỏng gõ chữ thời điểm không quan tâm đau đầu một ngày hoa lệ bị cảm đầu c h ó n g váng thân thể bất lực không tinh thần gõ chữ hôm nay liền hai t r ư ờ n g ta nghĩ trước híp mắt một hồi ho chương một nghìn ư ơ i một nghìn trực tiếp nữ thần 19, m ộ t cảng biểu muội biểu tỉ trên tay còn cầm điện thoại di động siêu quản bên kia còn không đồng ý giải phong diệp t h i ể u hoa trực tiếp gian nàng còn không có làm sao kịp phản ứng diệp thiều hoa không biết làm sao liền mở ra trực tiếp gian bất quá biểu tỷ nhưng lại không có suy nghĩ nhiều nàng hiện tại lo lắng làm một chuyện khác lúc đầu siêu quản làm khó dễ biểu tỷ nghĩ đến không bằng lùi một bước để cho diệp thiều hoa đi khu trò chơi trực tiếp trò chơi hiện tại diệp thiều hoa trò chơi đánh đặc biệt tốt nhất là hôm nay trực tiếp về sau mấy cái chiến đội người đại diện liên hệ biểu tỷ muốn hỏi nàng diệp thiều hoa có nguyện ý hay không đi nghề nghiệp đội chơi bất quá những cái này biểu tỷ đều cự tuyệt bây giờ nghề nghiệp chiến đội cũng không dễ lăn lộn tiếp nhận áp lực cũng lớn quan trọng hơn là chơi game phần lớn cũng là nam sinh biểu tỷ cũng không yên tâm diệp thiều hoa đi nghề nghiệp thi đấu vòng t r ọ n nhưng là hướng trò chơi sở t r ệ a mẹ phía trên phát triển vẫn là không còn gì tốt hơn trước kia diệp thiều hoa làm tinh tú sở t r ệ a mẹ liền xem như có khâu tiếu h tại nhân khí cũng là nửa đ ờ i nhưng bây giờ vẹn vẹn trực tiếp trò chơi liền thu một sóng lớn nam phấn nữ phấn công hội cùng đấu hổ trực tiếp bình đài cũng bắt đầu coi trọng diệp thiều hoa biểu tỷ biết rõ trực tiếp nghề này nghiệp nước sâu trước kia là có khâu tiếu tại bây giờ không có khâu tiếu diệp thiều hoa chỉ còn lại có cơ hội có thể một cái không lớn không nhỏ cơ hội cũng không dám cùng siêu quản đối nghịch cho nên biểu tỷ âm thầm nuốt vào phần này không công bằng không muốn để cho diệp thiều hoa biết rõ bực bội khó xử nơi nào sẽ biết rõ nàng còn chưa mở miệng diệp thiều hoa vậy mà liền mở trực tiếp mở trực tiếp cũng không đánh cho chơi bảo là muốn hảo hảo làm một cái tinh tú sở trệ à mẹ vừa mới siêu quản điện thoại tới biểu tỷ còn đặc biệt đi bên ngoài tiếp diệp thiều hoa là làm sao biết siêu quản không cho nàng tinh tú khu trực tiếp trò chơi sự tình vì sao không phát vương giả không phát ta liền đi thôi chuyện gì xảy ra vì sao không đánh trò chơi ngươi không đánh trò chơi chúng ta còn nhìn cái gì khôi hài đi ngươi không phải liền là trò chơi sở trệ a mẹ sao mọi người đi du du trực tiếp gian đi du du tại đánh đàn dương cẩm nàng đàn dương cẩm cấp chín diệp thiều hoa nhìn lướt qua mưa đạn nghiêm túc đưa ý kiến thiếu có một bộ phận người hỏi nàng vì sao không đánh vưng giả có một bộ phận người muốn biết nàng rốt cuộc muốn dám cái gì còn có một bộ phận người đang cày du du trực tiếp gian làm gì nàng một bên quét lấy mưa đạn vừa cùng người xem tán gấu một bên đem chọn sự kiện chân tướng nghị thông suốt trong lòng thì có định số diệp thiêu hoa trực tiếp gian vừa mới cắt đứt một lần hiện tại lại không có việc gì nhìn thấy mưa đạn bên trên lại soát không ít người liền đi trang chủ lục soát du du cái này sở trệ à mẹ nhìn thấy dạng này kết quả diệp thiều hoa cũng không đội nàng viết chương chữ để cho biểu tỷ đi công ty nhạc khí chỗ mượn một khung đàn dương cầm tới nghĩ nghĩ lại viết một tấm chữ để cho biểu tỷ đi nhìn chằm chằm du du trực tiếp gian biểu tỷ không biết diệp thiều hoa đang bán cái gì thuốc nhưng là cũng dựa theo diệp thiều hoa phân phó đi trên lầu mượn đàn dương cầm lúc này đã là buổi tối đàn dương cầm cũng không phải là cái gì tốt mượn bất quá diệp thiều hoa gần nhất danh tiếng cực kỳ chứa lại cùng ít chiến đội giao hảo trong công ty một cái người phụ trách tiểu trần cũng là nguyện ý bán biểu tỷ một bộ mặt ta lập tức để cho người ta chuyển xuống đi tiểu trần khẽ mỉm cười ngươi cùng hoa niên hảo hảo chờ lấy là được biểu tỷ cũng thở dài một hơi nói một tiếng c ả m ơn liền lên lầu Chờ biểu tỷ rời đi về sau tiểu trần bên người một người thấp giọng nói ngươi không có việc gì mượn nàng đồ vật làm gì ta là hoa niên fans hâm mộ tiểu trần cười cười ngươi không biết ta vốn là tùy ra fans hâm mộ nhưng lần trước nhìn tùy ra trực tiếp trong lúc vô tình nghe được hoa niên ca hát ta cảm thấy rất thêm hay bất quá về sau nhìn nàng trực tiếp nàng một mực chơi game nói xong tiểu trần còn có chút tiếc nuối liền bởi vì cái này đồng sự cảm thấy tiểu trần quá ngu không khỏi nếch miệng được sao đến lúc đó mượn đàn dương cầm xảy ra chuyện không muốn đẩy lên trên đầu ta tiểu trần hữu hảo cười cười đương nhiên chuyện này cùng ngươi không có quan hệ nghe được tiểu trần câu nói này đồng sự biểu lộ mới đã khá nhiều không nói gì thêm bên này du du trực tiếp gian du du tại đánh đàn dương cầm hiện tại trực tiếp giới có chút dị dạng thực học không có mấy cái phần lớn cũng là cùng người xem chuyện cho một chút gặm bán một chút mặt lại có rất người đi cùng công hội hợp tác cùng công hội sở chệ a mẹ tiến hành vợ cờ thua trừng phạt những cái này lừa gạt trực tiếp gian người xem tiền du du mặc dù là nghiệp dư nhưng cũng có nghiệp dư cấp chín đàn dương cầm thực lực cùng các sẽ chỉ một chút da lông đánh đàn dương cầm sở chệ a mẹ không giống nhau nàng bắn ra đàn dương cầm thì có một loại người trong nghề mùi vị chân chính âm nhạc là có thể đánh động người cùng các sở trệ ạ mẹ những cái kia không có tình cảm âm nhạc không giống nhau du du vốn chính là học âm nhạc khoát tay mưa đạn bên trên liền biết nàng có hay không sáu trăm sáu mươi sáu bản nhân chính là từ tiểu học đàn dương c ầ m sở trệ ạ mẹ dạng này xem xét chính là nghiệp dư cấp chín lương tâm sở trệ ạ mẹ nhìn sở trệ ạ mẹ đánh đàn dương c ầ m liền không muốn đi nhìn cái khác làm điệu làm bộ sở trệ ạ mẹ có du du tại đấu hổ trực tiếp cái khác tinh tú sở t r ệ a mẹ đều là phù vân muốn đầu tư đại lão tranh thủ thời gian đầu tư thừa dịp du du còn không có đại hòa trước đó nghe nói hoa niên trực tiếp gian đã không phát trò chơi cũng phải nghiêm túc cẩn thận làm cái tinh tú sở t r ệ a mẹ du du trực tiếp gian lúc đầu trừ bỏ thủy quân mưa đạn tung bay rất chậm lúc này bởi vì nàng đánh đàn dương cẩm nhân khí phi tốc tăng v ọ n mưa đạn cũng nhiều hơn còn có một ít là từ dịp thiều hoa trực tiếp gian tới người xem khâu tiếu giải quyết xong việc của mình về sau liền đến du du trực tiếp gian hắn còn nhớ rõ du du vừa mới gọi điện thoại cho hắn nói diệp thiều hoa sự tình xem xét liền không có đi hắn đã sớm biết khâu tiếu không phải người bình thường mặc kệ ở đâu đều có thể hỏa coi như không có hắn về sau nàng dựa vào chính mình mới nghệ cũng có thể lửa cháy đến khâu tiếu vừa nghĩ một bên cho du du soát lễ vật soát dòng giã hai mươi chín cái một nghìn khối tiền du thuyền khâu tiếu còn có chuyện xử lý đeo ống ngay lên một bên nhìn khâu tiếu trực tiếp một bên xử lý bản thân chuyện kế tiếp hắn bây giờ chỉ là một cái nhàn tản phú nhị đại gia tộc xí nghiệp tạm thời còn chưa tới phiên hắn để ý tới yếu đ ớt nói một câu so với s á t vách cái này khúc dương cầm bình thường thôi a phúc trên lầu cất nhắc du du đâu chỉ bình thường thôi du du cùng hoa niên c ó thể so sánh sao ghê t ẩ m hoa niên thủy quân lại tới thực sự là cô nhi đừng nói ta là ạn tỷ phan ta có du du trực tiếp gian một cấp ba hơn trường là không phải cố ý đen chính các n g ư ờ i đi hoa niên trực tiếp gian nhìn chẳng phải sẽ biết hết chương này chương một nghìn không trăm ba mươi mốt một nghìn không trăm ba mươi mốt trực tiếp nữ thần 20, hai mươi hai càng lúc này du du đã đàn xong một b à i khúc ngay từ đầu nàng đánh đàn thời điểm xác thực đưa tới không ít người xem có thể không đến bao lâu người xem lại dần dần bắt đầu biến mất du du cảm giác được có chỗ không đúng mưa đạn bên trên khen nàng lời nói cũng không có chỉ còn lại có không mặn không nhạt vài câu càng nhiều vẫn là du du quen thuộc thủy quân dấu vết còn có một số ngay tại nói nàng đánh đàn dương cầm qua rắt r ư ỡ i liền hoa niên một nửa cũng không sánh nổi cuối cùng chuyện gì xảy ra du du đóng thanh âm nghiêng đầu tại màn ảnh không nhìn thấy góc độ lạnh lùng hỏi trợ lý trợ lý liên tục không ngừng giúp nàng xem ra du du mang phẫn hận tâm mưa đạn để cho nàng tâm phiền cực kỳ không nghĩ tiếp tục bắn ra đàn dương cầm ngược lại lại bắt đầu mặt khác một dạng nàng học qua cổ điện múa trực tiếp gian loại sự tình này đồng dạng khâu tiếu là xem như không nhìn thấy hắn biết rõ trực tiếp gian bên trong có rất nhiều những nhà khác g ạ n t i p h a n còn có ác ý mang tiết tấu người nhưng mà liên tưởng đến đấu hổ trực tiếp trong hoạt động hắn nhìn thấy cái kia cùng hắn trong trí nhớ ngày đêm khác biệt diệp thiếu hoa tay hắn dừng một chút bất quá không dám dùng đại hảo hắn đại hảo là cái quốc vương quý tộc vô luận đi đâu cái trực tiếp gian đều có nhắc nhở cho nên dùng nghệ chặt ghi danh một cái tiểu hảo vào trực tiếp gian trực tiếp gian bên trong diệp thiều hoa đứng quay lưng về phía màn ảnh tại trong màn ảnh lộ ra hơn nửa người nàng mặc rất tùy tiện một kiện màu lam nhạt bên trong tay háo háo choàng ngắn màu đen rộng d ã i chân q u ầ n chật nhìn đi lên có loại cổ điển m g i vị bên mặt đường cong mười điểm hoàn mỹ mười ngón khoác lên đàn dương cầm bên trên chuẩn bị thon dài như ngọc đỉnh đầu là màu trắng ánh đèn chiếu ở trên người nàng giống như vào đông ánh nắng ngón tay đẻ xuống từng chuỗi nốt nhạc mỗi một xuyên nốt nhạc giống như có thể đã kích người ở sâu trong nội tâm rõ ràng chỉ có tiếng đàn dương cầm bọn họ lại phảng phất nghe được â m vang tiếng trống một tiếng một tiếng đánh tại trên người mọi người cái này kỳ diệu âm nhạc giống như không cốc lôi minh trực kích sâu trong linh hồn gây nên tất cả mọi người cộng minh có một cái c h ư ớ c mắt như vậy ở giữa trực tiếp gian mưa đạn đều ngừng trệ mười mấy giây mười mấy giây về sau lại đ i ê n c u ồ n g soát đứng lên có chút lớn sư mặc dù bị xưng là đại sư là bởi vì bọn họ có được trời ưu hái thiên phú có thể gây nên người cộng minh có bẩm sinh đàn t ấ u âm nhạc thiên phú khâu tiếu s ữ n g sờ mà nhìn xem trực tiếp màn ảnh gương mặt kia trong hai nghe truyền đến đàn dương cầm thanh â m để cho tâm hắn triều bành trướng trong tay hắn phê văn kiện bút không biết lúc nào đã bị hắn nem xuống một cái tay không biết lúc nào chống đỡ tại chỗ ngực nơi lòng bàn tay tốc độ tim đập rất nhanh chờ diệp t h i ế u hoa đàn s o n g hắn mới hồi phục tinh thần lại lúc này thời gian đã qua năm phút đồng hồ nhưng mà khâu tiếu trả về vị tại vừa mới trận kia ầm ầm sóng dậy âm nhạc buổi lễ long trọng bên trong khâu tiếu gia cảnh cũng được mẫu thân hắn chính là học đàn dương c ầ m khi còn bé hắn còn cùng mẫu thân nghe qua diễn tấu hội nhưng mà liền xem như tại loại này diễn tấu hội bên trên hắn cũng chưa từng lánh hội qua dạng này âm nhạc từng cái nốt nhạc tựa hồ cũng có thể đánh tại ở sâu trong nội tâm khâu tiếu có chút kinh ngạc nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình lúc này diệp thiều hoa trực tiếp gian người cũng kịp phản ứng mưa đạn lúc này điên diệp thiêu hoa đánh cái này lúc bắt đầu vui chi lấy chương hai dù l à dạng này cũng có gần mười phút đồng hồ thời gian cái này mười điểm đồng hồ nàng nhân khí vẫn ở du du phía trước opv co website lúc này cũng đúng lúc tại cho nàng đề cử không thể không nói đấu hổ trực tiếp bình đài lưu lượng là thật lớn cái này trong vòng mười phút coi như không hiểu âm nhạc người trong lúc vô tình điểm t i ề n đến cũng dừng lại không chịu đi trong thời gian đó còn có không ít đại lao đưa du thuyền đưa b ả o cát đủ loại đoạt bảo dương người sau khi đi vào cũng liền n h ấ t không nổi lúc này một khúc đàn xong trực tiếp gian trực tiếp đột phá bốn trăm vạn nhân khí diệp thiều hoa trực tiếp gian cũng không bình tĩnh cmn ờ ờ ờ cmn ờ ờ ờ cmn ờ ờ ờ cmn ờ ờ ờ đại lão a a a a tại sao có thể có người đánh đàn dương cầm cũng sẽ đẹp trai như vậy trung ương học viện chuyên nghiệp đàn dương cầm cấp chín người ở chỗ này ta chỉ muốn nói ngươi có lúc này mới hoa ngươi vậy mà tới nơi này trực tiếp người muốn để lão sư ta nhìn thấy khẳng định đau lòng như góc cùng chuyên nghiệp cấp chín không nói câu nào chỉ muốn quỳ xuống có một ít t ạ n t ỷ f a n muốn đen phát hiện bọn họ hoàn toàn đen không nổi không nói cái khác diệp thiều hoa đánh đàn dương cầm thời điểm bọn họ cũng cảm thấy là xoáy mà không được diệp thiều hoa đàn xong một khúc không có lập tức nói chuyện hai tay còn theo ở trên phím đàn có chút thắc m ắ t bất quá nàng chỉnh lý cảm xúc bình thường đều rất nhanh không đến một phút đồng hồ nàng liền khôi phục cảm xúc một lần nữa quay đầu ngay mặt hướng về phía màn ảnh một bên mang theo thai nghe vừa nhìn mưa đạn bởi vì loại nhạc khúc nguyên nhân diệp thiều hoa đánh đàn thời điểm mi phong lăng lệ theo đàn dương cầm động tắc cũng sẽ là gọn gàng đẹp trai đến không được lúc này đi a nô đàn s o n g trên người nàng loại kia khí tức bén nhọn liền tin tức trở nên bình thản vô cùng c ò n cười híp mắt cùng người xem chào hỏi đàn dương cầm họ c qua ta không nói với các ngươi không có nghĩa là ta không học qua diệp thiều hoa nhặt một chút có thể trả lời vấn đề trên cơ bản liền trả lời không phải hôm nay mới nhớ đánh đàn d ư ơ n g c ầ m chỉ là bị bất đắc dĩ ta cũng không nghĩ chơi game sảng khoái hơn a lại không cần động não nhưng ai để cho tinh tú khu không thể đánh trò chơi đâu diệp thiều hoa đàn xong một bài từ khúc cũng có chút mệt mỏi lúc này nói chuyện h u y h o à i âm cối kéo rất dài nói xong những cái này diệp thiều hoa lại giơ lên mắt nhìn biểu tỉ liếp mắt biểu tỉ lúc này cũng trong khiếp sợ gặp diệp thiều hoa nhìn nàng nàng lại lập tức lấy ra một tờ giấy viết ba chữ cho diệp thiều hoa nhìn diệp thiều hoa xem hết chữ cười hướng về phía trực tiếp gian người nói có lẽ các ngươi muốn nhìn mở r ắ c đ a n sờ sao hết chương này chương 1032, 1032 t r ự c tiếp nữ thần 21, i ba cảng khâu tiếu tâm thần không yên hắn bức thiết biết rõ diệp thiều hoa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn lúc đầu muốn cho người bên cạnh cha một chút nghe được diệp thiều hoa h u vải thanh âm hắn lại dừng lại không chấp mắt nhìn xem màn hình trực tiếp gian đại đa số người cùng khâu tiếu một dạng không có hoán đổi trực tiếp gian diệp thiều hoa làm hưu đủ sức lực muốn cùng du du đòn khiêng bên trên nàng mặc dù không tranh không đ o ạ n nhưng người khác khi dễ đến trước mặt nàng nàng không gấp trăm lần còn trở về cũng liền không phải nàng âm nhạc trên internet là có diệp thiều hoa đi trước đổi một thân hơi có thể thi triển quần áo sau đó đi ra để cho người ta đẩy ra đàn dương cầm Tiếp lấy thả một bài mười điểm có sống động âm nhạc không có cố định động tác cũng là nàng ngẫu hưng phát huy tờ bẹt. tồ lạ giặt. Vũ đạ. cái này đến cái khác tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn động tác để cho nhìn trực tiếp người đều không khỏi theo diệp thiều hoa động tác bắt đầu ứa nẻo thân thể khâu tiếu cũng nhúc nhích một chút động xong hắn mới phát hiện mình làm gì nữa cả người dừng một chút sau đó nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt liền chìm đứng lên nhưng mà vẫn chưa hết diệp thiêu hoa tiếp đó động tắc một cái so một cái khó liền xem như những cái kia không có nhìn qua bờ rắt đan sở chưa từng học qua bờ rắt đan sở người nhìn xem nàng động tắc cũng đều dấy lên một loại muốn đi học bờ rắt đan sở xúc động cuối cùng quán quân động tắc kết thúc công việc đàn dương cầm ta không hiểu nhưng bờ rắt đan sở ta có chuyện muốn nói đại lão ngươi tới bờ rắt đan sở câu lạc bộ sao năm nay quốc tế bờ rắt đan sở giải thi đấu chân thành mời ngài a cờ mờ nờ cờ mờ nờ phục phục chỉ có thể nói đấu hổ trực tiếp l ư u bức đấu hổ trực tiếp l ư u bức người như vậy đều có thể mời đi theo không thể không nói ta vừa mới còn tưởng rằng chính ta lại nhìn thiết mật mã đại hình tranh tài tiết mục ta bạn cùng phòng còn tưởng rằng là quốc tế bờ r ắ t đan s ở giải thi đấu hắn vừa mới hỏi ta là cái nào đài tại thả các ngươi biết sao ta bạn cùng phòng chính là bên trên một lần quán quân diệp t h i ê u hoa trực tiếp gian từ bốn trăm vạn nhân khí đã biến thành năm hơn trăm vạn nhân khí người c o n có càng ngày càng nhiều xu thế tối hôm đó đến đấu hổ trực tiếp tinh tú khu liếc mắt liền thấy nóng nảy hoa niên trực tiếp gian tinh tú khu trực tiếp gian nhân khí tất cả đều tại diệp thiều hoa nơi này cái khác sở t r ệ ạ mẹ trực tiếp gian trên cơ bản không có người nào mà du du ngay từ đầu còn có mấy mười vạn nhân khí buổi tối nàng ý đồ xuất ra bản thân bản lĩnh giữ nhà có thể mỗi xuất ra một dạng một giây sau diệp thiều hoa lại cùng với nàng lấy dễ ạ một dạng tiết mục cái khác sở chệ ạ mẹ còn tốt không có so sánh rõ ràng còn không thảm liệt du du liền thảm có diệp thiếu hoa tại nàng vừa so sánh liền thật cái gì cũng không còn bởi tôi trực tiếp đến thời điểm cuối cùng chỉ còn lại có không đến ba vạn nhân khí du du giận điên lên dưới trực tiếp về sau biểu t ỷ tiếp một chiếc điện thoại thiếu hoa vừa mới bên trong âm nhạc cho rằng giáo sư gọi điện thoại cho ta biểu t ỷ mờ mịt nhìn thoáng qua diệp thiếu hoa hán hắn hỏi ngươi có muốn hay không đi trường học của bọn họ muốn hay không ra ngoại quốc bồi dưỡng một lần chuyện này hắn toàn quyền phụ trách đương nhiên biểu tỷ còn có những lời khác chưa hề nói giáo sư nói không chỉ là chuyện này vừa mới vị kia giáo sư còn còn đau lòng như góc hỏi nàng vì sao dạng này nhân tài trở về trực tiếp đây không phải phung phí của trời sao không có tiền hắn biết giúp đỡ nàng biểu tỷ không biết diệp thiều hoa đánh đàn dương cầm trình độ cao bao nhiêu bởi vì nàng không hiểu đàn dương cầm nhưng là vừa mới diệp thiều hoa đánh đàn dương cầm thời điểm chính nàng cũng bị diệp thiều hoa cảm xúc k h i động sau đó nàng cúp điện thoại còn đi tra một lần giáo sư nói tên mình còn nổi danh chữ đằng sau mấy cái danh hiệu càng thêm m ở mịt không cần ta liền ở tại tinh tú khu không đi diệp thiêu hoa cười lạnh không phải để cho nàng ở tại tinh tú sao liền hỏi du du bọn họ sướng hay không hết chương này chương 1033, 1033 t r ự c tiếp nữ thần 22, i bốn cảng tùy ra cũng bị diệp thiều hoa cái trận chiến này hù dọa hắn buổi tối trò chơi cũng không đánh ngay tại bản thân trực tiếp gian trực tiếp bắt đầu diệp thiều hoa trực tiếp khu trò chơi phần lớn người không biết tinh tú khu động tĩnh nhưng là xem xét tùy ra trực tiếp trên cơ bản cũng không đi thôi mặc dù có một bộ phận người đi diệp thiều hoa trực tiếp gian nhưng là có một bộ phận lưu tại tùy ra nơi này tùy ra cái này đồ l ầ u cũng có hai trăm vạn nhân khí chính hắn đều kinh ngạc sau đó vung tay lên cho diệp thiều hoa x o á t một cái bảo cát m à biểu t ỷ tự tiếp vào giáo sư điện thoại về sau sau đó lại nhận được không ít điện thoại có bờ r i ắ t đan sờ hiệp hội còn có một cái công ty người mẫu muốn đào diệp thiều hoa đi làm nghệ nhân diệp thiều hoa loại này dáng dấp đẹp mắt lại đa tài đa nghệ lo gì không hỏa còn có cái gì hoa quốc nhà văn hóa biểu tỷ còn tại mộng bức thời điểm trên điện thoại di động thì có một chuỗi m ộ ư ơ i điểm khó lường nhân vật tại tích chữ những tên này thời điểm nàng trả hết lưới đi lục soát một lần mỗi người địa vị đều rất lớn tiếp mấy cái về sau biểu tỷ liền bình tĩnh đem so sánh với biểu tỷ bình tĩnh du du nơi này liền thảm diệp thiều hoa liền phảng phất nhằm vào nàng đồng dạng chỉ cần nàng làm gì diệp thiều hoa một giây sau nhất định thì làm n h a du du có lòng muốn dịch ra diệp thiều hoa trực tiếp nhưng mà diệp thiều hoa liền cùng ở trên người nàng trang cái ra đa tựa như bỏ cũng không xong du du mở trực tiếp không có tâm tình làm cái khác chính là ca hát chết cười ta đấu hổ đệ nhất tài nữ sở trệ a mẹ hôm nay cái này họ sệ ậ p ta đều thay người xấu hổ ha ha ha có thể là nàng đoàn đội cho nàng lẫn lộn thời điểm không biết đột nhiên giết ra tới một cái hoa niên đại thần nếu là không có hoa niên đại thần ta miễn cưỡng cảm thấy ngươi là đệ nhất tài nữ sở trệ a mẹ nhưng là đi có nàng tại ngươi cái này đấu hổ đệ nhất tài nữ sở trệ a mẹ ta cảm giác ngươi mặt rất lớn mỉm cười lại là này dạng lại là này dạng du du nhìn xem mưa đạn bên trên lời nói tức g i ậ n đến phát run hiện tại thủy quân cũng không hiệu nghiệm chỉ cần nàng vừa mở trực tiếp đã có nàng làm sao biết diệp thiều hoa rõ ràng có thể kiểm tra tài hoa ăn cơm nhất định phải đi chơi game miễn cưỡng sinh hoạt dạng này du du ngươi đ ừ n g nội hiện tại diệp thiều hoa lũng đoạn tinh tú tất cả sở chê a mẹ lưu lượng những cái kia sở chê a mẹ đều có lời á n hắn giận chúng ta không bằng cùng mặt trên nói một chút trợ lý ổn định tâm thần một chút du du tại trên mạng lẫn lộn một đợt nhân khí có thể cho dù dạng này nàng vừa mở lấy t dễ ảm thời điểm nhân khí vẫn chưa tới mười vạn nàng đều như vậy có thể thấy được cái khác tinh tú sở chê a mẹ có bao nhiêu thảm nếu như tất cả đều mở miệng chuyện này cũng không phải là không có chỗ trống cực kỳ hiển nhiên du du cũng nghĩ đến nàng chậm một lần sau đó bí mật tìm rất nhiều t ì n h tú sở trệ a mẹ người đi tìm siêu quản để cho hắn lại nói một lần du du đến cuối cùng không thể không yếu thế khâu tiếu cho nàng a n bài nhiệt độ ở thời điểm này tất cả đều là lấy giỏ trúc mà múc nước không giá tràng không chỉ có như thế còn vì diệp thiều hoa làm đồ cưới du du trợ lý động tác rất nhanh biểu tỷ bên này rất nhanh liền nhận được siêu quản điện thoại siêu quản cũng không phải ngốc mỗi cái trực tiếp gian sở trệ ạ mẹ đều có những cái này phú nhị đại trèo trống những người này gọi điện thoại siêu quản cũng không dễ làm hơn nữa một cái không tốt phía trên biết trách tội hắn trực tiếp bình đại quản lý không làm lập tức cho diệp thiều hoa gọi điện thoại bồi mặt làm thấp siêu quản nói ngươi có thể tại tinh tú trực tiếp trò chơi biểu tỷ che điện thoại nhỏ giọng nói diệp thiều hoa đưa tay thẳng đưa nàng trong tay điện thoại di động quất tới ta hiện tại đột nhiên cảm thấy trò chơi không có ý nghĩa Thích tinh tú. siêu quản ta cảm thấy ngài nói đúng tại ngài dưới tay liền muốn tuân thủ ngài quy củ yên tâm ta nhất định tốt tốt trực tiếp tinh tú nàng trước kia cũng không nghĩ nháo lớn như vậy chỉ muốn hảo hảo đánh cái trò chơi nhưng những người này đưa tới cửa nàng cũng không phải là mặc người bóp thiếu hoa ngươi muốn làm gì biểu tỷ nhìn thấy diệp t h i ế u hoa cắt đứt điện thoại t i ệ n tay đem điện thoại ném qua một bên hỏi một câu diệp t h i ế u hoa cười đến ôn hòa không làm gì những người này không cho ta tốt hơn cái kia toàn bộ t ì n h tú trực tiếp khu cũng đừng nghĩ tốt hơn hôm nay coi như sớm vậy mọi người ngủ ngon hết chương này chương 1034, 1034 t r ự c tiếp nữ thần 23, i m ộ t cảng biểu tỷ kinh ngạc tại tại diệp thiều hoa đáy mắt nhìn thấy cố ngon ý một giây sau diệp thiều hoa lại khôi phục trước kia cái kia thờ ơ bộ dáng diệp thiều hoa mở ra trực tiếp cười híp mắt hướng người xem nói hôm nay trước làm gì chứ ta cho mọi người hát một bài c a thật không may du du trực tiếp ra ngay tại trực tiếp ca hát bài hát này không có nhạc đệm diệp thiều hoa để cho biểu t ỷ đi trên lầu đem đàn dương cầm chuyển xuống đến rồi tự đàn tự hát nàng thanh âm mát lạnh thanh tuyệt sạch sẽ cái này đàn dương cầm thanh âm lại là vừa vặn mưa đạn bên trên lại dựng đứng lên ta tại sao không có lục soát bài hát này ở trên bài đủ lục soát ca từ đều không lục ra được đây là có chuyện gì ta nghe ca biết khúc cũng không tìm tới mưa đạn bên trên n h a o n h a o suy đoán nhưng nhiều người hơn cũng là ghi chép màn hình thêm liếm màn hình không có thời gian đánh chữ còn có một bộ phận người chỉ lo soát lễ vật tìm không thấy là bình thường bài hát này là ta bản thân tác từ tác khúc tốt rồi đừng hỏi ta là tên là gì ta lười nhác thu âm bài hát các ngươi tùy tiện nghe một chút liền tốt được rồi một cái vấn đề kế hát xong một bài diệp thiều hoa nhìn thấy góc trái trên cùng chín trăm vạn nhân khí lần nữa cười ngày thứ hai nàng cái này bài bản thân tác từ tác khúc ca không có ca khúc cọ vật lại h ứ như vậy liền đàn dương cầm dọn đi bị dân mạng đơn giản làm hậu kỳ về sau bỏ vào trên mạng bài hát này vô luận là viết lời vẫn là sáng tác đi lên nói đều là vô cùng xuất sắc cho dù không có nghiêm túc thu âm bài hát hỏa cũng là tất nhiên không chỉ có lên l i bù các đại trên mạng h o ặ các c đại internet cũng bắt đầu ca khúc cọ vật lại bài hát này thậm chí trên giới âm nhạc còn có một vị nổi danh ca sĩ cũng ca khúc cọ vật lại hoa quốc âm nhạc trên bảng danh sách nhảy lên thành thứ nhất diệp thiêu hoa hiện tại nổi tiếng vốn là không thấp bởi vì bài hát này càng thêm nóng nảy tại h ầ y bộ thượng quốc dân độ đã không thua bình thường tiểu minh tinh một cái có tài có nghệ lại có nhan trị sở trệ ạ mẹ vô luận là ở đâu nhi cũng sẽ không bị mai một nhưng vô luận là ở đâu đều sẽ để cho người đồng hành ảm đạm phai mờ đấu hổ trực tiếp bởi vì diệp thiều hoa lưu lượng đột nhiên tăng nhiều tinh tú trực tiếp khu bởi vì diệp thiều hoa lưu lượng cũng thay đổi lớn nhưng cũng bởi vì diệp thiều hoa cái k h á c tinh tú sở trệ ạ mẹ khổ không thể tả mỗi cái trực tiếp gian đều có bưng lấy kim chủ lúc này những cái này kìm chủ trên cơ bản đều đến diệp thiều hoa nơi đó đi không chỉ có dạng này bởi vì diệp thiều hoa c h ư a cắt tinh tú sở trệ ạ mẹ trực tiếp gian lưu lượng đã thấp đến không thể nhìn du du thực sự n h ì n không được dạng này khuất đủ, tại trên mạng thuê thủy quân đen diệp thiều hoa nói diệp thiều hoa ủy vào bản thân lưu lượng nhiều không cho cái khác sở trệ ạ mẹ đường sống một người chiếm tinh tú khu tất cả đề cử trên mạng anh hùng bàn phím môn cứ như vậy có thủy quân mang tiết tấu đen diệp t i ề u hoa tiết tấu bị mang bay lên những cái này dân mạng du du là có chuyên môn đoàn đội muốn khống bình rất đơn giản biểu tỷ điện thoại di động soát lấy trên mạng bình luận bị chọc giận gần chết bọn họ đầu góc đều nước vào sao nhất định là du du trừ bỏ nàng không ai như vậy hận ngươi diệp thiều hoa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không có việc gì để cho bọn họ soát cũng phải để nàng biết rõ coi như d e n t a chính nàng cũng không có cái gì lưu lượng ngược lại vì ta tăng lên nổi tiếng diệp thiều hoa nói vẫn rất tự tin biểu tỷ cái nhìn đại cục vô cùng bình thường nghe diệp thiều hoa nói dạng này tự tin cũng tỉnh tỉnh mê mê không nói gì nữa nàng không biết bên này du du cùng với nàng trợ lý đã tìm được đấu hổ trực tiếp tổng giám đốc trợ lý tại vừa có chút sợ hãi du du chúng ta dạng này đi tìm tổng giám đốc được không vì sao không tốt du du cười lạnh một tiếng diệp thiều hoa hiện tại đem toàn bộ tinh tú sở chệ ạ mẹ khu khiến cho t r ư ơ n g khí mù mịt ta không tin tổng độ người không nhìn thấy Đấu hổ trực tiếp có bao nhiêu công hội ngươi biết không? tinh tú khu là trừ khu trò chơi bên ngoài to lớn nhất một cái phân loại trực tiếp mỗi cái công hội đều có mấy cái kiếm tiền trụ cột ở chỗ này bọn họ biết ngồi nhìn mặc kệ tuy ý một nhà độc đại du du hiện tại cũng là bị bức phải không có cách nào khâu tiếu không có chủ động gọi điện thoại cho nàng để cho du du có chút sợ hãi nàng tối hôm qua thậm chí chủ động gọi điện thoại cho khâu tiếu khâu tiếu chỉ là cùng với nàng qua loa nói chuyện để cho du du không khỏi nhớ tới trước đó khâu tiếu cùng diệp thiều hoa quan hệ nhìn thấy trợ lý còn một mặt xoan suít bộ dáng du du lại nói một câu yên tâm không có việc gì hiện tại ấy bồ trên đều là liên quan tới diệp thiều hoa dư luận liền xem như cô kỵ ấy bồ bên trên lời nói công ty cũng sẽ không mặc kệ xuống dưới dù sao đến lúc đó ngã là công ty mặt m ũ i du du chủ ý đánh rất tốt trước đó nàng để cho người ta tìm diệp thiều hoa trước kia trực tiếp đen đoán vô luận là cái gì đen đoán xuất ra một cái đến phong s á t nàng liền xong rồi đến lúc đó liền xem như diệp thiều hoa có bao nhiêu hỏa website cũng sẽ không thả một quả bom hẹn giờ hiện tại có bao nhiêu sở t r ệ ạ mẹ chết tại đây cái phía trên du du là biết rõ có thể du du để cho người ta tìm hơn một ngày trước kia diệp thiều hoa từng cái trực tiếp nàng đều để cho người ta nhìn qua một lần không tìm ra một chút sai lầm muốn phong s á t diệp thiều hoa là không thể nào nhưng lại có thể bởi vì trên internet choáng vòng áp lực để cho diệp thiều hoa khó chịu một chút đưa cho chính mình đánh ra một đầu đường ra trợ lý suy nghĩ một chút ấy bồ bên trên dư luận chủ đề cũng không nói gì nữa hai người vào phòng đi tìm đấu hổ trực tiếp tổng giám đốc chờ chút ngươi để cho ta đi cùng là hoa n ê n nói không muốn như vậy trực tiếp tổng giám đốc biết rõ du du là khâu tiếu bưng lấy người cho nên cho nàng một chút mặt mũi dù l à dạng này hắn vẫn là không nhịn được giật một cái khỏe miệng không nói trước diệp thiều hoa cái kêu bài tại trên mạng gặp may ca để cho đấu hổ trực tiếp bình đài thiếu hoa giá trên trời tiền quảng cáo liên riêng là diệp thiều hoa trực tiếp đến nay những đại lao kia không chỉ là cho diệp thiều hoa biểu tỷ gọi điện thoại càng là bị tổng giám đốc gọi điện thoại nói gần nói xa cũng là diệp thiều hoa sự tình cái này khiến tổng giám đốc biết rõ diệp thiều hoa tiềm lực nàng ngày sau hỏa độ cũng không phải vẹn vẹn như thế sáng hôm nay tổng giám đốc còn triệu tập cao tầng mở một cái liên quan tới diệp thiều hoa hội nghị hiện tại đấu hổ trực tiếp cầm diệp thiều hoa xem thành thần một dạng cung cấp nàng muốn cái gì sẽ cho nàng cái gì chỉ hận không thể cho nàng tốt nhất còn lo lắng cái khác trực tiếp ép sai người đến đem diệp thiều hoa đào đi thôi lúc này du du vậy mà để cho mình đi cảnh cáo diệp thiều hoa du du không biết có rất nhiều có chút danh tiếng người cho tổng giám đốc gọi điện thoại sự tình cũng không biết hậu trường hiện tại cụ thể lưu lượng tự nhiên không rõ ràng diệp thiều hoa hiện tại phân lượng nàng cho rằng diệp thiều hoa vẫn là lấy hướng cái kia tùy ý nàng vân v ề sở trệ ạ mẹ nhỏ không có nghe được tổng giám đốc trong lời nói ý tứ ngược lại theo tổng giám đốc lời nói nói tổng giám đốc không phải ta dung không được nàng mà là nàng tồn tại nghiêm trọng phá vỡ cân bằng để những người khác sở trệ à mẹ nhỏ căn bản cũng không có đường sống tổng giám đốc ngươi cũng là biết rõ sự tình nặng nhẹ hiểu rõ đại nghĩa trực tiếp h é p s ẽ chắc là sẽ không chỉ có thể dựa vào một người ta tin tưởng tổng giám đốc ngài cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì những cái này giang đầu tiểu lợi từ bỏ đại đa số sở trệ à mẹ du du tự có một phen tâm kế cảm thấy mình nói như vậy thông tình đạt lý lại bởi vì khâu tiếu h coi như tổng giám đốc sẽ không cũng sẽ không ngay trước mặt nàng nói ra biết chối từ một phen cuối cùng suy nghĩ một chút cũng không dễ bác bản thân hảo ý làm sao biết tổng giám đốc mười điểm trực tiếp hắn liếc nàng liếc mắt trực tiếp gật đầu đương nhiên biết du du nàng một hơi kèm chút không thở nổi nhưng không dám đắc tội tổng giám đốc sắc mặt mười điểm miễn cưỡng rời đi nàng sau khi đi tổng giám đốc thư ký khỏe miệng giật một cái nhanh n h ẹ n thành nội thường tổng giám đốc ngài vừa mới thật là trực tiếp cái gì gọi là trực tiếp ta hiện tại cũng muốn dùng cái công ty này đem hoa niên nâng thành minh tinh dựa vào nàng một người đời ta cũng có thể kiếm lời đủ bản đời này liền ăn nàng cái này du du vậy mà để cho ta đi đắc tội ta tương lai áo cơm phụ mẫu nàng điên rồi đi tổng giám đốc một mặt không thể nói lý thư ký lúc này là thật nhịn không được phốc một tiếng cười cũng không phải chỉ là du du bây giờ còn thấy không rõ tình thế à, bất quá tổng giám đốc trên mạng những cái kia ạn tỷ phan còn cần quan hệ xã hội xử lý một chút tổng giám đốc gật đầu đương nhiên chuyện này giao cho ngươi đi liên hệ bộ phận tỷ a lâu dưới diệp thiều hoa bên này còn tại nghe cố minh nói công ty bọn họ sự tình tục ngữ nói một người đắc đạo gà chó thăng thiên biểu tỷ hiện tại cũng bởi vì diệp thiều hoa thân phận nước lên thì thuyền lên du du đi tổng giám đốc văn phòng cũng không phải là cái gì bí mật một số người đang giàu không có cách nào ôm vào biểu tỷ đ u ổ i đem chuyện này cùng biểu tỷ nói biểu tỷ lập tức tìm đến diệp thiều hoa đem du du nói chuyện từ đầu trí cuối nói với diệp thiều hoa sau khi n g h e xong diệp thiều hoa trên mặt cũng là tốt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc chỗ nàng trực tiếp đứng lên đi trong phòng ngủ cho tự cầm một cái áo khoác một bên đưa cho chính mình trông lên vừa hướng biểu tỷ nói đi đi đâu biểu tỷ sửng sốt một chút diệp thiều hoa cười cười đi tổng giám đốc văn phòng nàng vừa nói vừa mở cửa hướng cửa thang máy đi đến biểu tỷ vội vàng chạy tới hoảng hốt trong chốc lát mới hỏi đi tổng giám đốc văn phòng làm gì diệp thiều hoa nhân xuống tầng lầu nghe vậy một tay chống đỡ ở trong thang máy m ạ n bất kinh tâm nói nàng đi tìm tổng giám đốc lưu vong ta ta đương nhiên cũng phải đi tìm tổng trải qua lưu vong nàng hừng biểu tỷ ngươi nói nàng sống sót không tốt sao hết chương này chương 1035, 1035 t r ự c tiếp nữ thần song hai càng biểu tỷ nhìn xem diệp thiều hoa lưu manh tựa như lời nói trong lúc nhất thời lời gì cũng nói không ra tổng giám đốc hiện tại đối với diệp thiều hoa thế nhưng là ngàn nâng và nâng du du tìm hắn hắn làm cái trò cười nhìn diệp thiều hoa tìm hắn hắn đem sự tình làm được ổn thỏa phát tương xứng đến lúc chạng vạng tối thời điểm vậy bồ bên trên một cái ghi âm lửa cháy đến rồi cái này ghi âm bên trong bao hàm nhiều lần trò chuyện có du du trợ lý cùng tình tu trực tiếp bình đài siêu quản cũng có du du bản nhân cùng tình tu trực tiếp bình đài siêu quản còn có cùng chuyển chứng phách hòa tiền minh. Ghi âm rất đơn giản, bên trong ngựa ôn nhưng nàng khâu khí Ghi hy âm tiếu du du trí rất đại giải giữa điểm phách lối, blogger mấy là ở vậy ọ n quản phong thiểu hoa trực tiếp, gian, không nàng tinh cùng quan còn chuyển tiền càng g blogger giữa siêu diệp thiểu tiếp tại tiếp. tiếu cái hội tiếp khu Khâu hoa cho hệ trực tú trực trực rõ. có là mấy xã ở v bù thượng phong hướng lập tức liền thay đổi dân mạng một ngữ văn khóa đại biểu ở chỗ này cho mọi người sửa sang một chút chuyện đã xảy ra khâu tiếu liên lạc thủy quân quan hệ xã hội muốn nâng u du, du. đem du du bằng chỉnh t ì n h tú khu nhất tỷ đấu hổ trực tiếp hiện tại quy định t ì n h tú khu nhất tỷ để cử nhiều nhất nhưng không nghĩ đến hoa niên đánh cái trò chơi thành danh du du nhân khí thủy trung khuất tại nàng phía dưới một mực hỏa không nổi cho nên du du gấp gáp vận dụng bản thân quan hệ để cho siêu quản phong hoa niên trực tiếp gian nói t ì n h tú khu không thể trực tiếp trò chơi muốn đem hoa niên đổi tới khu trò chơi dạng này du du chính là t ì n h tú khu nhất tỷ có thể nàng không nghĩ tới nàng đá phải một khối tấm sắt Hoa niên không trực tiếp trò chơi, trực tiếp khí tinh phát pháp thiên. cáo Niên đến tiếp tiếp vô vô trực trò trực tú dân mạng hai cho ngữ văn khóa đại biểu điểm khen ha ha ta hoa niên đại thần k h ó c đến ta run chân dân mạng ba cảm tạ du du để cho tiểu tỷ tỷ nhà chúng ta xuất đạo ngay tại lúc đó tổng giám đốc để cho người ta trực tiếp ép du du nhân khí tối hôm đó du du nhân khí chưa từng có qua một vạn đừng nói đề cử nàng tại tinh tú trực tiếp phân loại cũng không ở trang đầu du du ta cũng đã sớm nói không muốn thử đi cùng tổng giám đốc vấp phải chắc trở hiện tại hoa niên như thế nào người còn thấy không rõ tình thế sao du du trợ lý thất vọng nhìn về phía du du có thể ngươi khăng khăng không nghe hiện tại đấu hổ trực tiếp tại ép ngươi nhân khí trên internet phô thiên cái địa cũng là đen ngươi nói ngươi muốn đông sơn tái khởi phải bồi đấu hổ trực tiếp mười triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể khâu tiếu cũng không để ý ngươi chuyện bây giờ làm thành dạng này ngươi vui vẻ du du cũng không có trực tiếp nàng sững sờ mà ngồi xuống ghế trên mặt một mảnh mờ mịt nàng chưa từng có nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành dạng này nguyên bản nàng chỉ muốn làm tinh tú khu nhất tỷ nguyên bản nàng cho rằng ở nơi này trên đường diệp thiều hoa chỉ là tầm thường nhất chướng ngại vật lại không nghĩ tới vậy mà lại là cái này không đáng chú ý chướng ngại vật vấp té nàng trong thoáng chốc nàng nhìn thấy từ cửa ra vào đi ngang qua một cái tinh tú khu một cái sở trệ ạ mẹ nhỏ nàng lập tức tiến lên kéo lại cái kia sở trệ ạ mẹ nhỏ cánh tay ngươi lần trước không phải nói với ta ngươi cũng không thích diệp thiều hoa bá đạo sao vì sao hiện tại không cùng dân mạng không cùng tổng giám đốc mở miệng ngươi điên rồi đi sở trệ ạ mẹ nhỏ há to miệng không thể nói lý nhìn về phía du du đó là ta ghen ghét hoan i ê n chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi làm sao sẽ cùng với nàng đối đầu nàng hiện tại thế nhưng là đấu hổ trực tiếp nhất tỷ ai dám chọc giận nàng lại không phải là không muốn sống ta ước gì có thể có cơ hội thông đồng đến nàng đây chỉ cần nàng đồng ý mang kéo một cái ta ta liền có thể một mồi lửa nàng kỳ quái nhìn du du liếc mắt đi thẳng du du gọi điện thoại cho siêu quản ta không gọi điện thoại cho ngươi ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta làm sao bị cấm nhân khí chính ngươi không điểm số sao ta thực sự hối hận lúc trước vậy mà tin ngươi nói phong hoa niên trực tiếp gian hiện tại ta siêu quản vị trí đều mất đi ngươi lại rơi nhân khí cũng không liên quan gì đến ta dính vào ngươi liền không có chuyện gì tốt về sau đừng có lại tìm ta siêu quản c ư ờ i lạnh một tiếng trực tiếp cúp điện thoại mà đứng ở một bên du du rốt cục đã mất đi khí lực vô lực ngã trên mặt đất sau nửa ngày cũng nói không ra một câu sau lưng trợ lý cũng b ù mặt nàng biết rõ nàng cùng du du đã không có xoay người khả năng tinh tú trực tiếp khu tại diệp thiều hoa dưới sự thống trị trở nên khổ không thể tả phụ trách tinh tú khu siêu quản không thể tránh né bị vấn trách không chỉ có mất siêu quản vị trí hiện tại chỉ có thể làm cái vận doanh trợ thủ tiểu trần hoa niên tỉ cho người đi qua lâu một để đặt nhạc khí địa phương lâu một quản lý ôn hòa hướng về phía tiểu trần nói tiểu trần sờ lên đầu tạ ơn quản lý dễ nói dễ nói quản lý một chút cũng không lay động bản thân giá đỡ hai người nói gọi thẳng tiểu trần liền đi trên lầu phía sau hắn trước đó đồng sự một mặt hâm mộ nhìn xem tiểu trần đi trên lầu thân ảnh trong lòng cũng hối hận tại hoa niên còn không có nổi danh thời điểm không có sớm chút bỡ đỡ được nàng đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng ba nghìn tích phân đinh số không không chín hệ thống vì ký chủ phục vụ ba trăm không điểm đã đến số sách thoát ly thế giới hệ thống không gian không không chín một câu thoát ly thế giới bên trong còn chưa nói xong dưới một cái thế giới còn chưa kịp an bài liền thấy đột nhiên xuất hiện ở hệ thống không gian diệp thiều hoa không khỏi mở to hai mắt nhìn Người người người người ta không có triệu hoán ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này diệp thiều hoa cũng không để ý tới nó chỉ là nhàn nhạt mở miệng ngươi giúp không không tám thay mặt ban nó trước khi đi bàn giao thế nào ngươi không không tám nó ta theo không không tám là cùng một đám sản xuất lúc đầu nó muốn bị chủ thần trộm tới ngươi liền sẽ trực tiếp bị phó mãn nhưng là nó trước khi đi dặn dò ta hy vọng ta hảo hảo đem ngươi dẫn đi nó trải qua nhiều như vậy ký chủ đây là nó lần thứ nhất nghiêm túc như vậy nhắc nhở ta chín ngừng lại trong chốc lát mới thấp giọng nói nó nói ngươi trước kia sống quá đắng không hy vọng ngươi bởi vì nó lại vào luân hồi còn nữa nó có ba câu nói để cho ta mang cho ngươi nhìn một cái ngươi thường kiện hai n h ì n ngươi tích mệnh ba n h ì n ngươi trở lại quê cũ chín nói xong thanh n â m đều có chút nghẹn ngào tám một khi phọ mạt trừ bỏ nó chín về sau không còn có người nhớ kỹ nó diệp thiêu hoa đứng ở hệ thống không gian yên lặng thật lâu c 0 í n cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn nàng một cái lúc nào tiến hành cái nhiệm vụ kế tiếp hết chương này chương 1036, 1036 h i ệ n thực đợi 1008, b à canh không cần diệp thiêu hoa nhàn nhạt hướng một cái phương hướng nhìn sang a c 0 í n sửng sốt một chút hệ thống không gian ngay lúc này một cơn chấn động giống như xét đánh qua đồng dạng một đường vết rách đ ố n g nhiên xuất hiện ở hệ thống không gian không không chín còn chưa từng có lại nhiệm vụ hệ thống không gian thấy qua cảnh tượng này không không tám ở đâu số lượng theo không gian ngươi biết không diệp thiều hoa vung tay lên một cái vô số hệ thống không gian xuất hiện giống như hơn vạn đài ti vi đồng thời phát ra đồng dạng những cái này không không chín tự nhiên biết rõ nó đưa tay ngón tay trong đó một cái không gian nơi này là tiêu hủy không gian tất cả phạm sai lầm hệ thống đều lại ở chỗ này tập trung bị tiêu hủy Tốt! diệp thiều hoa tiện tay b ắ n ra những không gian khác đột nhiên biến mất chỉ còn lại có một cái như vậy không gian một đường màu đen cửa bỗng nhiên xuất hiện không không chín hiện tại đã không kịp nghĩ một người bình thường đến cùng nơi nào đến bản sự này nó chỉ là kinh ngạc nhìn cái này tiêu hủy không gian n g ư ờ i muốn làm gì đi đem không không tám mang về diệp thiều hoa nhìn qua cái này đen cửa c h ậ m dãi nói nàng một câu nói xong trực tiếp bước vào cái kia cửa lớn màu đen không không chín chỉ ngừng lại không chấm một s liền theo diệp thiều hoa đi vào chung Tiêu h ủ y không g i a n c ù n g không không không k h n g k h ô n không không k h n g k h n g h ô n g không k h n g k h n g không không không không không không h ô n g h ô n h ô n g k h ô n t không không không h ô n g h ô n g không không không không không không k h n g k h n g không k h ô n h ô n g k h ố n g không không phải là rất nhiều mà phạm sai lầm muốn bị đưa tới tiêu hủy hệ thống càng ít diệp thiêu hoa kỳ thật cũng không làm sao tìm được liền thấy bị vây ở một chỗ 008. 008 xem như hệ thống hình thái tự nhiên là sẽ không thụ cái gì tra tấn nó chỉ là bị vây ở một chỗ trên đầu dán chờ lấy bị tiêu hủy nhãn hiệu nó ở đâu đều an phật không diệp thiều hoa cùng không không chín tìm tới nó thời điểm nó một bên trở lấy bị tiêu hủy còn vừa đang cùng bên người hệ thống k h o á t lác thổi tới một nửa thời điểm thấy được chậm rãi mà đến diệp thiều hoa nằm nằm nằm cỡ mờ nở lão đại sao ngươi lại tới đây diệp thiều hoa không nói gì trực tiếp đưa tay đem không không tám trên người trói buộc giải hết k h ô n không không tám vốn là bị định ở chỗ này lúc này toàn bộ hệ thống thân thể cũng là nhẹ một chút nhưng mà nó trên mặt không có nửa điểm kích động sắc mặt ngược lại là đen một vòng lão đại ngươi làm sao sẽ tới nơi này ngươi không phải tại làm nhiệm vụ sao gặp diệp t h i ế u hoa không để ý tới nó tám vừa nhìn về phía chín uổng cho ngươi còn nói ta cuối cùng nguyện vọng này ngươi nhất định sẽ thay ta làm tốt quả nhiên hệ thống cũng là lớn móng heo được rồi bên này cửa chính đã phá ngươi theo ta ra ngoài a diệp t h i ế u hoa không kiên nhẫn được nữa trực tiếp mở miệng nhìn thấy diệp t h i ế u hoa dạng này tám mới là phải gấp khóc ngươi nổi điên làm gì làm lâu như vậy nhiệm vụ ngươi không phải liền là muốn trở về sao lấy ngươi thời gian làm tiếp mấy cái nhiệm vụ liền có thể triệt để trở về ngươi ở thời điểm này cùng ta nháo cái gì ta chỉ là một cái hệ thống coi như bị tiêu hủy ta vẫn là tám ngươi bị p h ỏ mạt luân hồi liền thật cái gì cũng không còn tám thanh â m đều nghẹn ngào mấy cái khác hệ thống cảm giác được không thể tưởng tượng nổi nhất là chín tại ngay từ đầu tiếp xúc diệp thiều hoa thời điểm nó vì tám m ư ờ i điểm không đáng có thể bây giờ thấy trên mặt không có cái gì biểu lộ diệp thiếu hoa chín bỗng nhiên t r ầ m mặc một chút đánh chết nó nó cũng không nghĩ tới tám cái này ký chủ vậy mà lại vì tám sông chủ thần không gian không cẩn thận liền sẽ thần hình câu d i ệ t ngay vào lúc này toàn bộ tiêu hủy không gian đều ba động mây mù màu đen bắt đầu quay cuồng tám chín còn có một cái khác hệ thống lúc này cũng kịp phản ứng chủ thần phát hiện không không tám mặt mũi sắc hoảng sợ nó gấp gáp nhìn về phía diệp thiều hoa thừa d i ệ p hắn còn không có đến đi nhanh lên a nhanh lên chấm thêm đừng nói cứu ta chính ngươi cũng không có cách nào ra ngoài nhưng mà diệp thiều hoa cũng không nghe nó lời nói vẫn như cũ đứng ở hệ thống không gian l ư n g rất rất thẳng tất cả hệ thống đều đối với chủ thần mười điểm sợ hãi chủ thần một câu một cái ý niệm trong đầu liền có thể để chúng nó biến mất trong cái nhấc tay chính là gió tanh m ư a máu đây là bọn chúng bẩm sinh e ngại bất quá bọn chúng những cái này tiểu hệ thống ngày bình thường muốn xem chủ thần đều không nhìn thấy lúc này chủ thần bỗng nhiên giáng lâm bọn chúng tự nhiên sợ hãi kinh hoảng sợ hãi 008 còn có 009 n h ữ n g cái này hệ thống thân thể đều không nhịn được run lão đại ngươi cùng 009 đi m a u a 008 một cái hệ thống hiện tại khóc không được thống hình ngươi quên ngươi tại thế giới nhiệm vụ liều mạng như thế bộ g á n g sao vì ta hao tổn ở chỗ này không đáng nhưng mà vô luận nó nói thế nào diệp thiều hoa cũng là không núp đ í c h v a n h long một tiếng vang thật lớn một đường màu đen to lớn hư ảnh xuất hiện ở đây phiến không gian tám trực tiếp k é ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt kết thúc rồi chủ thần đến rồi diệp thiều hoa lại bất ti bất kháng nhìn về phía chủ thần ngươi vì sao không cùng chín h ả o h ả o làm nhiệm vụ chủ thần một đôi biến ảo mắt nhìn hướng diệp thiều hoa trong ánh mắt là thương hại ngươi không thả tám diệp thiều hoa miễn cưỡng nói chủ thần nhìn xem diệp thiều hoa có chút kiên kỵ tám phá hủy hệ thống không gian quy định nó nhất định phải bị tiêu hủy nhất định phải bị tiêu hủy diệp thiêu hoa khe cười một tiếng chủ thân hít sâu một hơi ánh mắt của hắn không biết nhìn về phía diệp t h i ê u hoa đúng tiêu hủy nó ngươi có thể tiếp tục cùng không không chín hợp tác có thể chuyển kiếm lời trở về tích phân ngươi liền có thể trở về diệp thiêu hoa nghe được chủ thần câu nói này cười nhạo một tiếng minh bạch nói rồi à, ngươi kỳ thật căn bản là g i ế t không được ta còn nhất định phải lợi dụng ta ta giúp ngươi giữ gìn không gian trạng thái đúng không chủ thần vốn đang muốn tạo áp lực nghe được diệp thiều hoa câu nói này biến sắc ngươi muốn làm gì không làm gì diệp thiều hoa vô vô bản thân tay á o lãnh đạm nhìn về phía chủ thần ta hôm nay chỉ là đến nói cho ngươi ta không cùng ngươi chơi những cái này b ả hí hết chương này chương 1037, 1037 h i ệ n thực đ ờ i hai trở lại bốn càng diệp thiều hoa đã sớm đang suy nghĩ một vấn đề nếu biết nàng đ è n qua không gian vì sao không không tám bị tiêu hủy nàng lại không sự tình thẳng đến không không chỉ đến nàng lại qua hai cái thế giới đen cơ sở dữ liệu về sau rốt cuộc hiểu rõ thế giới bản chất chủ t h ầ n sáng tạo ra nhiều như vậy hệ thống tìm nhiều như vậy nhiệm vụ luân hồi giả bất quá chỉ là nghĩ tìm một người không ngừng làm nhiệm vụ giữ gìn những cái kia sụp đổ thế giới nàng nhìn thấy tư liệu đại đa số cũng là thất bại ngay từ đầu không không tám khóa lại nàng thời điểm n à n g liền cảm thấy kỳ quái không không tám khóa lại nhiều như vậy ký chủ không có một cái nào thành công trên thực tế cái này căn bản là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống thương thành hệ thống đạo cụ cũng là chủ thần phóng xuất mê hoặc nhiệm vụ người hệ thống thương thành đến cuối cùng thăng cấp càng ngày càng khó chỗ tốn hao tích phân càng ngày càng nhiều muốn lấy được trở lại đi tích phân là một cái kết xù con số người bình thường căn bản làm không được cũng chính là miễn phí ban g chủ thần đ ã công việc có thể hết lần này tới lần khác trong những người này ra một cái diệp t h i ế u hoa nàng hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cùng chất lượng cũng là phi tốc giữa đường thời điểm thậm chí còn suy nghĩ ra ẩn tàng nhiệm vụ chủ thân biết rõ nàng qua không được bao lâu liền có thể trở về bản thân không gian cho nên hắn tìm một sai lầm đem tám tiêu hủy đổi một cái hệ thống mang diệp t h i ế u hoa thậm chí phong tồn nàng ký ức ý đồ để cho nàng quên mất bản thân muốn trở về nội dung cực kỳ đáng tiếc diệp t h i ế u hoa đã trải qua nhiều như vậy thế giới tinh thần lực biết bao khổng lồ thế giới nhiệm vụ còn có thể phong tồn nàng giá trị đến hệ thống không gian ngay cả chủ thần cũng không chế không nổi nàng trải qua mấy cái thế giới nàng triệt để khám phá chủ thần không gian nội tình diệp thiều hoa nhìn xem hư huyễn tiêu hủy không gian tinh thần lực khẽ động bên người tất cả mọi thứ biến thành một mảnh trăng xóa toàn bộ tiêu hủy không gian cứ như vậy biến mất cứ như vậy đi tám cùng chín trên người ấn ký ta giúp chúng nó tiêu trừ về sau bọn chúng giống như ngươi có thể khống chế không gian ta muốn về ta thế giới hiện thực không có thời gian cùng ngươi nhiều lời diệp thiêu hoa quan tâm chuyện quan trọng không có thời gian cùng chủ thần nhiều lời tâm thần khẽ động trực tiếp biến mất ở nơi này diệp thiêu hoa đi quá nhanh chủ thần thấy được nàng đột nhiên biến mất nhìn nhìn lại dĩ nhiên không nhận hắn khống chế tám cùng chín trong lòng l ộ n b ộ một tiếng hắn bây giờ hối hận nhiều năm như vậy tất cả đều đang chủ thần trong khống chế chỉ là có chút hệ thống không gian không nhận hắn khống chế hắn tìm nhiều như vậy nhiệm vụ người chỉ có diệp thiều hoa rất có thiên phú cho nên tại biết rõ diệp thiều hoa năng lực về sau đùa nghịch thủ đ ò n nhỏ hắn cho rằng diệp thiều hoa nhìn không ra coi như nhìn ra được cũng biết tuân theo hệ thống quy định lại không nghĩ rằng diệp thiều hoa lại bởi vì tám cái này tiểu hệ thống cùng bản thân đòn khiêng bên trên không chỉ có đòn khiêng bên trên còn tìm cho mình hai cái thiên đại phiền phức chín cảm giác được thân thể vô cùng tận năng lượng nhìn bên cạnh tám há to miệng tám người chủ nhân này cái lai lịch thế nào tám nhìn xem diệp thiều hoa biến mất địa phương cười khẽ một tiếng nó đã thật lâu không có nhìn diệp thiều hoa làm nhiệm vụ cách lâu như vậy nó lần nữa từ trên người diệp thiều hoa cảm nhận được một cô côn g vọng khí tức l i ê n chủ t h ầ n cũng dám mới vừa diệp ba ba không hổ là diệp ba mươi ba tám rất muốn cùng diệp ba ba cùng một chỗ trở về bất quá dưới mắt nó cùng không không chín còn có c à n g chuyện quan trọng phải xử lý xử lý xong lại đi tìm diệp ba ba a em mở quốc trung tâm thành phố cao ốc bên cạnh đám người kinh hoàng cách đó không xa sóng nhiệt quay cuồng tiếng kêu sợ hãi vô số diệp thiêu hoa t r ầ m rãi n g n g đầu trên mặt in ánh lửa thời gian qua đi lâu như vậy nàng rốt cục trở lại rồi ân trở về ngày mai gặp a c ậ u tử môn đề cử đế ca đô thị sùng văn ảnh đế tiên sinh được sùng ái a hắn là diễn viên hắn diễn thành công nhất nhân vật gọi quý vi nam nhân chỉ là diễn diễn lại đem một trái tim mắc vào nghệ nhân lục trình trở thành ảnh đế trước đó là bị lặn đi lên lặn hắn là cái nữ tổng tài gọi quý vi lần đầu gặp gỡ khách sạn bên trong nàng đối với hắn nói ba chữ khởi quỳ lan lúc ấy hắn nghĩ hung tàn như vậy nữ nhân tương lai ai dám lấy nàng người đó là ngu xuẩn về sau hắn thành tên ngu xuẩn kia hết chương này t r ư ớ c 1038, 1038 h i ệ n thực đợi ba người áo đen một càng diệp thiều hoa từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động lật ra bên trong một cái mã số thông qua đi vang một tiếng đối diện liền nhận ta tại me cao ốc bên này tới đón ta thừa d i ệ p đối diện niệm niệm l ạ i nhải trước đó diệp thiều hoa trước tiên mở miệng sau đó c ú t điện thoại mười phút đồng hồ không đến một cỗ màu đen xe bảo mâu đứng ở diệp thiều hoa bên người m a nữ g vàng gọng theo kính sợi n nhân vội vàng từ sau trên chỗ ngồi xuống tới, nhìn thấy Diệp Thiều hoa hoàn trên xuống nhìn từ thấy sau Hoa chỗ hảo kinh h chút h ô n tổn g ạ bộ d á g t ở dài một hơi, một tổ t ô n g ngươi là c ả m thấy ta s ố ngầm quá tốt rồi đ u còn chưa đủ chọc đủ đ là e Nhưng mà nữ nhân còn nói nàng liền nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nàng. Nữ nhân kinh ngạc ngừng chưa hết, Thiều Hoa mà mắt sầm ôm lời lại. lấy tối Diệp vai bả đầu nhìn thấy người kia lười biếng tuyệt diễm trên mặt cực ít xuất hiện một nụ cười khương tỷ gặp ngươi lần nữa thật tốt bây giờ là mùa hè diệp thiều hoa mặc trên người là nhà tạo mẫu đặc biệt giúp nàng tuyển một kiện trên áo nàng khẽ c o n g e o tinh xảo xương quai xanh liền lộ ra một mảnh bất thình lình sắc đẹp để cho khương tỷ hoảng hốt một lần mới hồi phục tinh thần lại cái gì lần nữa chúng ta đêm qua mới tại thủ đô sân bay ly biệt người quên đừng tưởng rằng ngươi lịnh nọt ta liền hữu dụng không cho phép có lần sau khương tỷ có tính tình cũng không chỗ phát ngữ khí đã khá nhiều diệp thiều hoa miễn cưỡng cười ngồi lên xe đi đằng sau khẽ rửa ngươi còn cười người có biết hay không mẹ cao úc đều có thể bạo tạc cũng không biết đây là phần tử khủng bố làm hay là nguyên nhân khác khương tỷ ngồi ở diệp thiều hoa bên người tức giận nói một bên trợ lý cũng nhìn qua cao úc phương hướng gật đầu không ngừng chúng ta lúc mới tới thời gian bên kia đường tất cả đều phong lấy cơ đứng đấy vô số đ ặ c công chúng ta đường vòng đến nghe hai người lời nói diệp thiều hoa ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe cách đó không xa ánh lửa ngút trời cao úc mẹ cao úc em ở quốc trung tâm quốc tế cao úc cái thế giới này trước một giây nàng còn đang cùng vị kia đại lao nói chuyện làm ăn nếu như không có không không tám nàng cùng vị kia đại lao một dạng đã chết tại trận này trong bạo tạc nghĩ tới đây diệp thiều hoa ánh mắt tạm ảm có máy tính sao người muốn máy tính làm gì khương tỷ mặc dù nghi hoặc diệp thiều hoa mặc dù tổng ở nhà chơi máy vi tính nhưng ở bên ngoài nàng vẫn là chơi điện thoại di động chơi game tương đối nhiều bất quá nàng hỏi về hỏi vẫn là cho diệp thiều hoa cầm một cái laptop tới diệp thiêu hoa bật máy tính lên khương tỷ đang t ạ i cho một cái đoàn làm phim gọi điện thoại trợ lý đang nghe khương tỷ lời nói đang vẽ hành trình không có người chú ý tới nàng bên này diệp thiều hoa theo một chuỗi dấu hiệu từng hàng dấu hiệu xuất hiện ngay sau đó trên máy vi tính hiện lên một cái m ộ ư ơ i điểm bí ẩn cơ sở dữ liệu nếu có cái khác hiểu người tại nhất định có thể nhìn ra tới đây chính là me cao ú c tiêu chí diệp thiêu hoa tiến vào me cao ú c vô cùng cẩn thận cao ú c giám sát không có chụp tới nàng t ắ t k hóa tính thân ảnh nhưng tầng cao nhất hội nghị bí mật trong phòng nàng đi vào thời điểm ghi vào nàng tư liệu nếu như nàng cũng chết ở nơi này trận trong bạo tạc vậy cũng không có gì hiện tại nàng lúc đầu nên tại chỗ trận trong bạo tạc đột nhiên ra bây giờ cách cao ốc hơn mấy trăm mét địa phương quá huyền ảo diệp thiều hoa không hề nghĩ ngợi trực tiếp xóa đi nàng ghi vào tư liệu nếu là lúc trước nàng là không có bản sự này như vậy thành thạo xóa đi tư liệu còn không lưu dấu vết diệp thiều hoa vừa nghĩ một bên tay chân dứt khoát xóa đi tư liệu Ngươi đang làm cái gì? Cùng ngươi nói chuyện gì? cái thiếm. làm khương tỷ cũng á máy i điểm phức tạp người xem mắt đau giao diện. Diệp Thiều tiếng vi lại, đi đi. đau đem xem mắt một phức tạp khép Hoa tính không Khương có c tỉ gì, ba không cảm thấy diệp thiều hoa có thể cho nàng làm ra thứ gì tin tức lớn đi ra ở một phương diện khác diệp thiều hoa vẫn là vô cùng để cho người ta b ấ t lo nàng tiếp nhận diệp thiều hoa đưa qua máy tính để qua một bên nói một sự kiện tổ tông hứa văn mặc đạo diễn cái kia nữ số một vừa mới công ty bên kia điện thoại tới ngươi có thể muốn cùng mông san san cạnh tranh nữ chính trải qua nhiều như vậy thế giới xảy ra bất ngờ hai cái lạ lẫm tên để cho diệp thiều hoa xứng sở thật lâu mới rốt cục đùi ký ức chỗ sâu đem chính mình những cái này viễn cổ ký ức nhớ tới hứa văn mặc là hoa quốc phi thường chứ danh đạo diễn về phần mông san san cùng diệp thiều hoa cùng thời kỳ xuất đạo hoa đán cũng là cùng một cái công ty nghệ nhân bất quá diệp thiều hoa xuất đạo hai năm liền hưởng dự đại giang nam bắc n g ô n g san san bị nàng xa xa bỏ lại đằng sau mặc dù cùng thời kỳ xuất đạo nhưng hai người g i ả vị không thể so sánh ba ngày trước hứa văn mặc đạo diễn ánh sáng bộ phim này thử sức vòng tròn bên trong không ít giả vị rất nặng người đều đi diệp thiều hoa cùng n g ô n g san san đều thử sức nữ số một nghĩ tới đây diệp thiều hoa m ắ t lẻ cùng với nàng cần c h i anh người này vô luận từ lúc nào đều như vậy tốn không được bộ dáng cũng không biết nàng phèn hâm mộ có phải hay không mắt bị mủ khương tỷ bất lực nhổ nước bọn quyết định bản thân không nói thêm gì nữa xe bảo mẫu đến khách sạn diệp thiều hoa đi theo khương tỷ lên lầu liền thấy đầu bậc thang một bộ phận ăn mặc quần áo màu đen một đám lạnh lẽo cứng rắn bảo tiêu tổ tông chớ đi khương tỷ cùng trợ lý ngực cũng là nhảy một cái em mờ quốc là không khỏi súng nàng rõ ràng nhìn thấy những người hộ vệ này trên người đều cài lấy một khẩu súng diệp thiều hoa bước chân dừng một chút hướng khương tỷ nhìn sang khương tỷ hít sâu một hơi những người áo đen này xem xét liền không đơn giản chúng ta t r ư ớ c chờ bọn họ rời đi lại đến lầu không cần diệp thiều hoa sờ lấy trong túi quần điện thoại di động nhìn xem đám này trên cổ áo thêu lên tường vân đường vân người áo đen ngự khí hờ hững bọn họ là tới tìm ta các ngươi ở chỗ này c h ờ ta khương tỷ sững sờ mà nhìn chằm chằm diệp thiều hoa bóng lưng nàng mặc dù không biết những người áo đen này nhưng những người này xem xét liền không phải là cái gì người bình thường mặc dù tại m Quốc, nhưng khương tỷ cũng biết có thể công nhiên mang súng ống dẫn người xuất hiện nhất định rất khó dây vào nhà các nàng vị này tổ tông là tại sao biết những người này nói đến diệp thiều hoa có thể đỏ lên cũng có vận khí ở bên trong khương tỷ trước đó liếc mắt liền nhìn chúng diệp thiều hoa nhan trị sau khi xuất đạo bởi vì chính mình huy chương vàng người đại diện thân p h ậ n giúp diệp thiều hoa tìm một cái chân nhân tú tiết mục cùng một cái tiểu chế tác điện ảnh không nghĩ tới tiết mục cùng điện ảnh cũng là đỏ đến bạo tạc diệp thiều hoa diễn kỹ cũng là trong vòng công nhận mặc dù bởi vì nàng tấm kia thanh lanh mỹ nhân mặt người bình thường thấy được nàng một giây liền đem nàng cùng bình h ó a hai chữ liên hệ với nhau hết chương này chương 1039, 1039 h i ệ n thực đợi bốn môn chủ hai cảng diệp t h i ế u hoa có thể đỏ vận khí cùng thực lực đều không thể thiếu cái này năm sau vô số người trong bóng tối đều không ít ông chủ đều ám chỉ qua diệp t h i ế u hoa nhưng đều bị người đại diện tứ lạng bạt thiên cân nói đến hai năm rồi khương tỷ còn không biết diệp thiều hoa có bằng hữu gì hoặc là có cái gì người nhà lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa vậy mà hướng cái kia một đám ăn mặc quần áo màu đen người c h ỗ ấy đi đến khương tỷ có chút lo lắng bị nàng lo lắng diệp thiều hoa chạy tới một đám người áo đen trước mặt diệp tiểu thư cầm đầu người áo đen nhìn về phía diệp thiều hoa trong ánh mắt tràn đầy kính sợ thanh âm có chút tiểu diệp thiều hoa sắc mặt biến thành lạnh khẽ vớt c ằ m người đâu môn chủ trên lầu a mười chín gian phòng đợi ngài người áo đen thấp giọng nói diệp thiều hoa bay thẳng đến a mười chín phương hướng đi đến gian phòng cửa không có khóa đi vào thời điểm diệp thiều hoa nhìn thấy một đường thân ảnh tiểu tiểu đưa lưng về phía cửa đứng ở bên cửa sổ nghe được thân ảnh đạo thân ảnh kia đột nhiên quay đầu nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm kinh hỷ nói sư tỷ ngươi không có việc gì liền tốt ngươi không biết ta nghe nói cao ốc bị tặc có bao nhiêu lo lắng diệp thiều hoa lẳng lặng nhìn xem nữ sinh sau nửa ngày cười cười vừa vặn người đại diện đẩy nhanh tốc độ cho nên ta tới chế mười phút đồng hồ còn chưa tới liền nghe nói cao ốc nổ còn tốt ngươi tới chế, nhiếp cẩn du thở dài một hơi bất quá sư tỷ ngươi bất kể làm cái gì đều rất đúng giờ làm sao lần này vậy mà tới chế? ai biết được diệp thiêu hoa nhàn nhạt mở miệng ta vừa mới để cho trong cửa người cha cao ốc ghi vào tư liệu bất quá không có cái gì cha được thật kỳ quái nhiếp cẩn du cao mày những tài liệu này làm sao sẽ hư không tiêu thất không biết phi ưng tổ lão đại chết rồi cùng trong cửa hợp tác biết kết thúc diệp thiều hoa nói chính các ngươi cẩn thận một chút diệp thiều hoa nói chuyện nhiếp cẩn du liền tin về phần cao úc tư liệu nhiếp cẩn du mặc dù biết diệp thiều hoa biết hacker nhưng là chỉ hiểu gia lông cao úc tư liệu cùng diệp thiều hoa là tuyệt đối không có quan hệ nàng ở chỗ này còn muốn t r a cao úc vấn đề nhiếp cẩn du cũng không có muốn lưu diệp thiều hoa hai người tổng cộng nói không đến năm phút đồng hồ lời nói diệp thiều hoa đi xuống lầu khương tỷ đám người nhìn xem diệp thiều hoa mười điểm lạnh lùng mặt mày đến cùng vẫn là không có nói tiếp buổi chiều tham gia một cái hoạt động khương tỷ cầm vé máy bay liền tiến đến sân bay vé máy bay là buổi sáng hôm nay khương tỷ xuống máy bay thời điểm mua hành trình đã định xong chỉ là đến sân bay về sau phát hiện sân bay ngừng vô số lữ khách khương tỷ cau mày gọi điện thoại cho phục vụ khách hàng em mờ quốc đem các đại sân bay tất cả đều phong xế chiều ngày mai tài năng giải phong vậy làm sao bây giờ trợ lý mở ra sổ ghi chép bên trên ghi chép hình thành ngày mai buổi sáng còn có một trận rất trọng yếu thông cáo muốn đuổi đến lúc đó ngươi không trình diện những cái kia đám dân mạng lại muốn nói ngươi đùa nghịch hàng hiệu tất cả mọi người đang chờ loại sự tình này cũng không có cách nào khương tỷ cũng gãi đầu một cái phát cảm thấy mình làm diệp thiều hoa người đại diện về sau đầu chọc tốc độ lấy mịch chỉ số tăng trưởng tốc độ tăng trưởng lâm mội mội là không có cách nào thức đêm chúng ta về trước khách sạn a khương tỷ cố kỵ diệp thiều hoa cái kia xối một trận mưa đều có thể phát sốt thân thể quyết định trước khách sạn diệp thiều hoa cài lên kính dâm mang lên trên mũ lơi chai hai tay cắm ở trong túi quần chậm du du đi tại phía sau cùng còn không có ra sân bay cửa chính liên nghe được một thanh â m quen thuộc diệp thiều hoa kinh ngạc lần đầu mộ quản gia diệp tiểu thư mộ quản gia ánh mắt hết sức phức tạp mà nhìn xem diệp thiều hoa cuối cùng cung kính nói các ngươi cũng là muốn về nước sao mộ gia chuyên cơ đang tại sân bay ngài nếu không phải cùng chúng ta cùng một chỗ về nước đừng ta sợ mộ hành chi đánh chết ngươi diệp thiêu hoa tùy ý khoát khoát tay làm sao sẽ thiếu g i a nhìn thấy ngài nhất định sẽ cao hứng phi thường mộ quản gia cười cười nghe thế bên trong diệp thiều hoa bước chân dừng một chút không biết nhớ ra cái gì đó được sao ta chỗ này mang ta một cái có bốn người có vị trí sao đương nhiên mộ quản gia nụ cười trên mặt càng hơn sau mười phút khương tỷ cùng trợ lý đám người ngồi vào đặc công bảo vệ trên máy bay tư nhân ta tung bay ta hiện tại liền máy bay tư nhân cũng dám sờ trợ lý sờ sờ dưới mông chỗ ngồi đứng ngồi không yên khương tỷ chuyện tốt bực này cũng có thể cho chúng ta gặp gỡ chúng ta vận khí cũng quá tốt đi không diệp tỷ là ngươi vận khí quá tốt rồi khương tỷ nhìn xem trợ lý không tim không phổi bộ dáng một hơi kẹt tại hết hầu địa phương nửa rời vừa mới diệp thiều hoa nói vừa v ẫ n có cái người nước hoa máy bay tư nhân muốn mở đối phương rất ái quốc bảo vệ đồng bào rất tình nguyện dẫn bọn hắn cùng một chỗ về nước trợ lý mấy người kia không có suy nghĩ nhiều tin nhưng khương tỷ trong lòng lại là bất an cái này tư nhân chuyên cơ phía dưới bảo vệ một vòng đặc công nhất là bây giờ em mở quốc hạn bay tình hùng dưới người này máy bay tư nhân còn có thể mở khương tỷ liền biết cái này thân người phần chỉ sợ phi thường không đơn giản nàng sẽ không tin tưởng diệp thiều hoa cái kia sơ hở tràn đầy ra ái quốc lấy cớ trước kia không phải là không có muốn lặn diệp thiều hoa nhưng không phải là bị khương tỷ huyện chuyển cự tuyệt chính là mình tự động vô cơ biến mất những cái này khương tỷ đã từng một lần nghĩ hoặc hoài nghi diệp thiều hoa sau lưng là có người hay không nhưng quan sát hai năm diệp thiều hoa một mực là sống một mình trạng thái khương tỷ lướt qua sự hoài nghi này có thể bây giờ thấy cái này máy bay tư nhân tư thế khương tỷ không khỏi không phải dựa vào một vấn đề nếu là cái này máy bay chủ nhân muốn lặn diệp thiều hoa cái kia đừng nói là nàng liền xem như công ty bọn họ đều trêu cho không diệp thiều hoa đem một quyển tạp chí trừ đến trên mặt nhắm mắt ngủ khương tỷ muốn hỏi diệp thiều hoa cái gì có thể nhìn đến nàng ngủ cuối cùng cũng không mở miệng sắt vách nghỉ ngơi thương vị trí mộ quản gia đang tại cho ngồi ở máy bay bên cửa sổ trẻ tuổi nam nhân rót một chén trong suốt trà nói cũng không biết nam đảo người chuyện gì xảy ra nhiều người như vậy càng muốn diệp tiểu thư đi cùng phi ương tổ lão đại đàm phán cũng may diệp tiểu thư không có việc gì năm năm không gặp diệp tiểu thư cùng trước đó biến hóa ngược lại không lớn chính là g â y điểm bất quá cũng đúng nam đảo tiền nhiệm môn chủ sau khi qua đời nàng liền vẫn không có trở về qua nhìn thấy trước mặt nam nhân bảy biện văn bản tài liệu mấy phút đồng hồ đều không có bị lật qua lật lại một lần mộ quản gia thán một tiếng diệp tiểu thư ngay tại s á t vách nghỉ ngơi thương ngài muốn hay không đi gặp nàng hết chương này chương 1040, 1040 h i hiện thực đời năm trần thiếu ba cảng nghe được câu này nam nhân rốt cục ngẩng đầu lên hắn tự tay hấn xuống một cái chốt mở trước mặt màn hình xuất hiện sắt vách nghỉ ngơi thương video theo dõi ánh mắt của hắn lướt qua những người khác tại cái cuối cùng trên ghế ngồi thân ảnh thượng đ ỉ n h xuống tới đối phương trên mặt bảo bọc sách thuật xuống đồng dạng có thể nhìn so ra con mắt dài con lông mi tại mí mắt dưới đầu nhập một tầng bóng ma mộ hành chi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa cảm thấy mình là đang nằm mơ quản gia nói không sai đối phương gương mặt kia cơ hồ không có gì thay đổi chỉ là mi tâm tựa hồ ngưng kết một tầng t a n không ra bất khí để cho mộ hành chi không khỏi nhớ tới mười năm trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy diệp thiều hoa khi đó tây đảo người đều nghe qua nam đảo tiếng t â m lừng lấy diệp thiều hoa hắn đi theo sau lưng sư phụ đối phương đứng ở nam đảo cửa ra vào trên tảng đá nghe nói làm chuyện sai lầm gì đang tiếp thụ nam đảo môn chủ trừng phạt trừng phạt cực kỳ nghiêm ngặt mộ hành chi không có tiếp thụ qua trừng phạt nhưng lại là tự tay đối với người khác chấp hành qua mỗi cái tiếp nhận trừng phạt người tâm lý cùng thân thể đều muốn tiếp nhận áp lực thật lớn sư phụ để cho hắn đi dịu nàng đứng lên có thể hết lần này tới lần khác diệp thiều hoa người kia giấu ở trong xương cốt ngạo khí cùng khí phách làm sao cũng không che giấu được đem trong miệng ngậm cỏ tiện tay ném qua một bên thờ ơ nở nụ cười chính ta đi không nhìn thấy trên mặt nàng nửa chút chật vật chỗ người người đều nói hắn mộ hành chi cao ngạo ai cũng không để vào mắt có thể khi đó mộ hành chi nghĩ là nam đảo người kia lại tốt hơn chỗ nào thiếu ra mộ quản gia thấp giọng kêu một tiếng mộ hành chi lấy lại tinh thần đóng lại video theo dõi thực sự là tiền đồ bất quá rời đảo năm năm nước ngoài đường phi hành bị phong bế liền bị vây ở chỗ này cho nên thiếu ra ngài đến vừa vặn a mộ quản gia nở nụ cười mộ hành chi không có lập tức nói chuyện sau một lúc lâu mới nói ca úc bên kia tư liệu xử lý tốt hay không ta đang muốn nói với ngài mộ quản gia chính thần sắc mộ dịch tin tức trở về mẹ cao ốc bên kia tư liệu tất cả đều bị tiêu hủy muốn t r a bên kia đi tư liệu không ngừng mộ ra nói ít có mười cái thế lực bọn họ đối với nam đảo thật đúng là cảm thấy hứng thú mộ hành chi cười lạnh một tiếng mộ quản gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không lại nói cái gì bên này khương tỷ lo sợ bất an biết rõ về nước máy bay hạ cánh nàng cũng không có thấy chuyên cơ bên trên vị kia muốn quy tắc ngầm diệp t h i ể u hoa người xuất hiện khương tỷ người không sao chứ trợ lý nhìn thấy khương tỷ nhìn chung quanh bộ dáng không khỏi hỏi một câu khương tỷ lập tức lấy lại tinh thần không có việc gì không có việc gì đợi trái đợi phải đều không có chờ được người đến không có việc gì còn không mau một chút đi diệp thiều hoa một bên chơi lấy điện thoại di động một bên nhịn không được n h i n g mắt màu trắng áo nổi bật lên nàng mặt mày lạnh lùng cổ nơi đó lộ ra một mảng lớn trắng non da thịt khương tỷ lắc đầu nàng nói ra sợ diệp thiều hoa sẽ bị bản thân đánh chết t h ẳ n g đến bên trên công ty phái tới xe bảo mẫu khương tỷ bắt đầu tin tưởng diệp thiều hoa giải thích nói không chừng thật là một cái bảo vệ đồng bào nhiệt tâm đại lão chuyên môn muốn mang bọn họ đ o ạ n đường cảm thấy những đại lão kia trướng mắt bọn họ về sau khương tỷ sinh động cũng không biết mang bọn ta trở về là ai thiều hoa các ngươi có chú ý không chúng ta đi ra thời điểm đi không phải phổ thông đường qua lại cũng không phải vip đường qua lại đây rốt cuộc là thiết mật mã đường qua lại ngươi không nói ta còn không có chú ý tới trợ lý ngay xong trở về suy nghĩ một chút vừa mới chúng ta đi ra thời điểm xác thực không có người nào ta còn kỳ quái vậy mà không nhìn thấy truyền thông diệp t h i ề u hoa đeo kính mắt lên tựa ở trên cửa sổ ngủ bủ không nói lời nào nửa giờ qua đi xe đứng ở tinh thành công ty giải trí cửa chính đi trước hình thể phòng huấn luyện đi khương tỷ gọn gàng mà linh hoạt tan bài ngươi hình thể còn cần luyện một lần khương tỷ luôn luôn rất bận vừa đi còn không ngừng nghe điện thoại từ đạo diễn bên kia đùa dỡn ngươi phải chú ý một chút nữ chính từ bé là cái học múa ta nhớ được ngươi đại học chuyên nghiệp không có học qua vũ đạo mấy ngày nay ngươi phải thật tốt luyện hình thể vô luận từ diễn kỹ hay là từ gia vị hoặc là từ tướng mạo mà nói khương tỷ đối với diệp thiều hoa có thể cầm tới ánh sáng diễn viên chính rất có lòng tin hơn nữa khương tỷ bí mật cũng tiếp xúc qua phó đạo diễn toàn bộ đoàn làm phim đối với diệp thiều hoa hết sức hài lòng diệp thiều hoa thờ ơ ứng với một đoàn người hướng phòng huấn luyện đi đến trước mặt vừa vặn đi tới một đám người mông san san ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía diệp t h i ế u hoa diệp tỷ nghe nói ngươi muốn lấy được ánh sáng nữ nhân vật chính thực sự là chúc mừng ngươi tinh thành giải trí người nào không biết tinh thành thiếu đông ra coi trọng diệp t h i ế u hoa cho nên diệp t h i ế u hoa đến một lần tinh thành thì có khương tỷ cái này huy chương vàng người đại diện mặc dù nói diệp t h i ế u hoa hôm nay đây hết thể đều là mình l i ệ u đi ra nhưng mông san san vẫn là không thể thiếu ghen ghét diệp t h i ế u hoa mang lấy kính dâm nhìn cũng không nhìn mông san san để cho mông san san càng thêm tức giận khương tỷ kinh ngạc tinh thành có đầu tư ánh sáng cho nên nữ chính không chỉ là dựa vào đạo diễn quyết định mặc dù khương tỷ cảm thấy không kém vào lúc đó từ mông san san trong miệng nghe được khương tỷ vẫn rất cao hứng bất quá nhà mình vị này tổ tông một mực còn tức chết người không đền mạng bản sự khương tỷ cũng là giới giải trí lao nhân đối với mông san san loại này não tàn lời nói cũng không thèm để ý chỉ là đi theo diệp thiều hoa sau lưng tiếp tục hướng phòng huấn luyện đi đến ngay vào lúc này khương tỷ điện thoại di động lại vang lên một tiếng sau khi tiếp khương tỷ không khỏi mở to hai mắt nhìn làm sao có thể thanh âm này cùng ngày bình thường ổn định khương tỷ không giống nhau diệp thiều hoa đưa tay đẩy dưới kính mắt làm sao vậy vừa mới vừa mới phía trên gọi điện thoại mà nói ánh sáng nhân vật nữ chính định mông san san cho ngươi tiếp khắc một bộ phim để cho chúng ta xế chiều đi phỏng vấn khương tỷ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần trợ lý cũng không tin làm sao có thể hứa đạo cũng khen diệp tỷ nghe nói là thiếu đông gia tự mình tuyển mông san san khương tỷ có chút bất an mắt nhìn diệp t h i ế u hoa diệp t h i ế u hoa vừa ở vào tinh thành thời điểm tinh thành thiếu đông gia liền triển khai truy cầu diệp t h i ế u hoa ý tứ cho nên tinh thành người từ rất sớm bắt đầu đều đối với diệp t h i ế u hoa mười điểm khách khí mặc dù diệp t h i ế u hoa không có đáp ứng nhưng thiếu đông gia thái độ ở chỗ này không nghĩ tới hắn lần này vậy mà can thiệp tuyển nhân vật nữ chính chuyện này hết chương này trước 1041, 1041 h i ệ n thực đời sáu diệp ra b u n cảng ngay tại lúc đó ngông san san bên kia cũng nhận được điện thoại tiếp điện thoại xong về sau ngông san san biểu hiện trên mặt từ kinh ngạc biến thành đại hỷ t ố t t ố t giúp ta tạ ơn trần thiếu nàng nói tốt sau một hồi lâu mới cúp điện thoại sau đó cười nhẹ nhàng nhìn về phía diệp thiếu hoa diệp tỷ thật không có ý tứ ta liền tối hôm qua cùng trần thiếu nói một lần không nghĩ tới trần thiếu vậy mà không để ý tới các ngươi hai năm này tình cảm đem cái này nhân vật nữ chính cho đi ta ngươi sẽ không tức giận a sau khi nói xong mông san san lại cũng không nhìn diệp thiếu hoa mang theo bản thân người đại diện rất bài ngang n g ư ợ c rời đi trong lúc nhất thời còn lưu ở trên hành lang những người kia cũng không khỏi nhìn về phía diệp thiếu hoa trong ánh mắt tràn đầy dị dạng tất nhiên dạng này cái kia ta liền không cần đi luyện hình thể rồi a diệp thiếu hoa trên mặt cũng không có nổi giận bộ dáng lười biếng tựa ở trên tường nhìn về phía khương tỷ khương tỷ có chút tức giận nàng trên thực tế vẫn là rất xem trọng trần tự mân đối phương không bao nuôi tiểu minh tinh cũng không có cái khác phú nhị đại khí tức khương tỷ còn giúp quốc trần tự mân không ít trở về nếu như diệp thiều hoa phải lập gia đình khương tỷ cảm thấy trần tự mân là tốt kết cục thật không nghĩ đến đánh mặt đánh nhanh như vậy nàng đ è xuống trong lòng hỏa khí cười nhìn về phía diệp thiều hoa không cần được sao cái kia ta về ngủ diệp thiều hoa khoát khoát tay đối với nhân vật bị cấp sự tình nửa chút gợn sóng cũng không có khương tỷ liếc nhìn nàng một cái cả ngày liền là đi ngủ ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một chút ngươi dạng này làm sao sẽ đỏ diệp thiều hoa hướng nàng dương lên bản thân điện thoại di động phía trên gãy bố bên trên hơn năm mươi triệu fans hâm mộ cho nàng nhìn khương tỷ ngươi quản cái này gọi là không đỏ khương tỷ được rồi ngươi về ngủ a khương tỷ tức gần chết khoát tay mười điểm ghét bỏ để cho diệp thiều hoa về ngủ không có ánh sáng coi như xong ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút cái khác đạo diễn nghe nói ngụy đạo gần nhất đang liên lạc vạn thần thương khung tác giả muốn đem nó cải biến thành điện ảnh khương tỷ ngươi chú ý một chút trợ lý cũng tức giận cực kỳ nghe được khương tỷ lời nói đ ố n g nhiên nói một câu bản thân thăm dò được cười nói tin tức vạn thần thương khung là một bộ tự mang fans hâm mộ tiểu thuyết vòng tròn bên trong không biết bao nhiêu người tại đánh bộ này âm ty c h ú ý bất quá đều một năm vẫn chưa có người nào có thể quyết định khương tỷ hiển nhiên cũng đã được nghe nói nàng sơ soạn một cái nếu như ngụy đạo thật lấy được trao quyền thiếu hoa ta cảm thấy ngươi chính là đo thân mà làm nữ chính bất qua chuyện này còn không xác định diệp thiếu hoa trực tiếp q u e n người không có việc gì ta đi trở về đi thôi đi thôi khương tỷ lười n h ắ c cùng với nàng lại nói chờ diệp thiếu hoa sau khi trở về khương tỷ mới trầm mặt đối với bên người phụ t a nói ngươi đi điều tra thêm trần thiếu mấy ngày gần đây nhất là chuyện gì xảy ra trợ lý lập tức đi t r a mà khương tỷ nhìn xem diệp thiều hoa rời đi bóng lưng có chút lâm vào trầm tư khương tỷ một mực thật tò mò diệp thiều hoa người này nàng mang diệp thiều hoa hai năm rồi đối phương lười nhác không tiến bộ hết lần này tới lần khác fan hâm mộ còn phi thường ăn nàng một bộ này cái này năm sau khương tỷ lấy ra diệp thiều hoa tính nết đối phương cái gì đều thấy vậy rất nhạt trọng yếu nhất là cơ hồ không quan tâm bản thân sinh tử cặp mắt kia tựa hồ không chứa vào bất luận kẻ nào có đôi khi khương tỷ cảm thấy diệp thiều hoa cơ hồ ngăn cách lúc trước vì quay phim xinh xinh chịu ra dạ dày chảy máu nếu không phải là một lần kia n h a o rất lớn khương tỷ không biết diệp thiều hoa thân thể đã vậy còn quá hư cho nên về sau vô luận đi đâu khương tỷ đều sẽ mang theo giữ âm chén hộp giữ nhiệt diệp thiều hoa không quan tâm thân thể của mình khương tỷ nhìn xem lại là có chút đau lòng chỉ là cái này một lần trở về khương tỷ tựa hồ thấy được diệp thiều hoa có cái gì không đồng dạng nhất là cặp mắt kia nhiều hơn một tia ánh sáng không còn là như lấy t r ư ớ c kêu bên cạnh trống r ỗ n g đến không đem bất luận kẻ nào để vào mắt ngay tại lúc đó kinh thành diệp ra diệp ra láo chạch lầu hai thư phòng diệp lao ra nhìn xem dưới tay tư liệu đây thật là nhị nha đầu chúng ta so sánh nhiều lần diệp phong nhìn xem trên tư liệu xinh đẹp nữ hài tử thấp giọng nói lần trước nàng dạ dày chảy máu đi bệnh viện chúng ta tìm chỗ nào bác sĩ lấy được nàng rna làm ba lần so sánh đều không có sai t ố t t ố t diệp lao ra gật đầu không ngừng không nghĩ tới năm đó sự kiện kia về sau nhị nha đầu còn sống nàng bây giờ ở nơi nào cũng không biết những năm này có hay không chịu khổ diệp phong nghe được lao ra t ử câu nói này lông mày méo một cái sau đó thấp giọng nói nàng hiện tại đang tại hình thành giải trí là một cái diễn viên diễn viên lao ra tử bị hai chữ này ngây ngẩn cả người bất quá ngay sau đó thở dài một hơi nguyên bản ta m u ố n đ ờ i này chúng ta diệp ra đều muốn thua thiệt nhị nha đầu bây giờ có thể tìm tới nàng đều là lên trời phù hộ diễn viên cũng không có việc gì diệp ra diệp ra cũng không kém nàng ngụm kia cơm ăn nói thì nói thế chuyện này ta còn không có nói cho nàng ngụm mụ, mụ diệp phong thấp giọng nói cũng còn không có nhận nàng dù sao năm đó sự kiện kia ta sợ nàng đã nhiều năm như vậy nàng chỗ nào còn nhớ rõ diệp lao ra tử nghe được diệp phong lời nói chờ mặc sau một lúc lâu đem nàng tiếp trở về đi cái này mười bảy năm nàng cũng không biết làm sao qua nhất định là chịu không ít khổ mười bảy năm trước diệp gia nhị tiểu thư mất tích diệp ra tìm một năm về sau đều cảm thấy nhỏ như vậy hải tử đã sớm chết liền không có lại tìm nhưng mà không ai từng nghĩ tới mười bảy năm sau nàng sẽ tự mình xuất hiện ở diệp ra trước mắt ta cũng giống vậy nghĩ diệp phong nói đến đây thời điểm con mắt đỏ hồng cha ta cũng nghĩ kỹ tốt đền bù tổn thất nàng đúng rồi ta chuẩn bị để cho diệp ly đi đón nàng trở về diệp ly cùng hắn nhị tỷ chỉ kém một tuổi khẳng định có rất nhiều cộng đồng lời nói nơi nào sẽ có cái gì cộng đồng lời nói diệp lao g i a t ử bất đắc di lắc đầu ly nhi tại quân đội lăn lộn nhiều năm như vậy đừng nói nhị nha đầu coi như ngươi cùng ly nhi cũng nói không đến cùng một chỗ đi thôi bất quá bọn hắn người đồng lửa để cho ly nhi đi đón hắn nhị tỷ cũng không cái gì diệp phong nghe được diệp lao g i a t ử nói cũng cười câu nói này nhưng lại không sai chính hắn không nói đó là dính lấy lao g i a t ử ánh sáng mới có hiện tại địa vị đại nữ nhi kế thừa mẹ của nàng trí tuệ mặc dù không thích quân sự nhưng là thủ hạ tập đoàn cũng làm ở sinh động con trai kế thừa người diệp ra huyết thống tuổi còn trẻ ngay tại quân đội bộc lộ tài năng diệp thiều hoa ở bên ngoài lưu lạc m ộ ư ơ i bảy năm diệp phong không có tìm được cụ thể tư liệu chỉ biết là diệp thiều hoa là từ nước ngoài trở về bằng cấp rất mơ hồ hai năm trước bị săn tìm ngôi sao phát hiện về nước làm tài tử hắn nhị nữ nhi cùng con trai khả năng không có bao nhiêu chủ đề bất quá cái này không phải sao ảnh hưởng diệp phong tìm diệp ly đi đón nhị nữ nhi thông báo xong diệp ly về sau diệp phong lại gọi điện thoại cho lão bà của mình trước đó t r a thời điểm diệp phong liền ngồi không yên lúc này xác định diệp thiều hoa liền cùng nữ nhi của mình thông báo tiếp diệp phu nhân cũng sẽ không có cái gì quả đen xuất hiện diệp phong có chút kích động theo nhiều lần mới ấn vào chính xác dãy số trở lại thân thể của mình về sau diệp thiều hoa có chút không thích ứng rời đi tinh thành giải trí về sau nàng ngồi vào trên xe mình để cho tài xế lái về nhà mình đối với mông san san cách làm diệp thiều hoa đáy lòng nửa chút cũng sẽ không cảm thấy cực hứa văn mặc đạo diễn điện ảnh nàng hiện tại đã nhanh nhớ không rõ kịch tình cũng không biết nói thứ gì nàng vừa trở về rất nhiều chuyện cần hảo hảo xử lý một chút đây là công ty cho nàng an bài phòng ở hai phòng ngủ một phòng khách khoảng cách công ty rất gần an ninh giữ cửa cực kỳ phụ trách tinh thành có mấy vị nghệ nhân đều ở chỗ này diệp thiều hoa trở lại gian phòng của mình t r ô n trong chăn ngủ mấy giờ đến chín giờ tối thời điểm bị một cánh cửa tiếng chuông đánh thức diệp thiều hoa đem đầu t r ô n ở gối đầu bên trong ngoài cửa chuông cửa kiên nhẫn lại qua hai phút đồng hồ về sau diệp thiều hoa đi mở cửa nàng vốn cho là nhấn chuông cửa là khương tỷ hoặc là trợ lý lại không nghĩ rằng sau khi mở cửa trông thấy là một cái đứng ở cửa tướng mạo m ộ ư ơ i điểm thiếu niên tuấn mỹ đối phương bất quá chừng hai mươi tuổi niên kỷ người mặc còn chưa kịp đổi đi quân trang diệp thiều hoa liếc hắn vai trái liếc mắt vai trái chỗ có cái dấu cực kỳ mới diệp thiều hoa biết rõ đối phương quân hàm hẳn là bị tận lực lấy được tìm ai diệp thiều hoa nhéo nhéo mi tâm diệp ly đứng ở ngoài cửa hắn nhìn xem diệp thiều hoa há to miệng muốn nói điều gì lại sau nửa ngày cũng nói không ra lời trên thực tế hắn đã sớm trên xe nhìn rồi diệp phong phát tới tư liệu biết rõ hắn nhị tỉ ngay tại lúc này trên internet mười điểm đỏ tân tấn đang ho à n h hậu thậm chí quân đội còn có mấy người là nàng phèn hâm mộ nhưng mà nhìn thấy diệp thiều hoa bản nhân thời điểm diệp ly vẫn là bị xứng sờ đến người hẳn là thiều hoa a diệp ly sau nửa ngày không nói gì phía sau hắn vị kia ung dung hoa quý nữ nhân có chút tiến lên một bước lễ phép hướng diệp thiều hoa gật đầu trên tay là giá trị mấy trăm vạn đồng hồ trước kia ký ức đi qua quá lâu diệp thiều hoa không chăm chú suy nghĩ căn bản nghĩ không ra nhìn thấy thiếu niên thời điểm nàng còn chưa kịp phản ứng có thể nhìn đến nữ nhân thời điểm diệp thiều hoa những cái kia cơ hồ bị nàng mai t ă n g ký ức đ ố n g nhiên rõ ràng nàng thanh âm cơ hồ là có chút đ ạ m mạc là ta có việc ngươi tốt ta là diệp đồng nữ nhân phi thường tự phụ n ở nụ cười nàng nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt nhàn nhạt tỷ tỷ ngươi hết chương này chương 1042, 1042 h i ệ n thực đợi bảy người nhà một càng bởi vì diệp thiều hoa ngày bình thường không có việc gì cũng không đổi thông cáo thời điểm đi ngủ ngủ đến người bình thường đều hô không nổi khương tỷ sợ nàng ngủ như chết trong nhà cho nên lấy tới diệp thiều hoa cửa một cái chìa khóa hôm nay đã xảy ra chuyện này khương tỷ lạ tức bất quá nàng biết rõ diệp thiều hoa chắc chắn sẽ không để ở trong lòng không chỉ có không để trong lòng đoán chừng lại phải ở nhà ngủ đến thiên hôn địa ám cho nên nàng đặc biệt mua ít đồ tới chuẩn bị tại diệp thiều hoa nơi này nấu điểm cháo đợi nàng tỉnh liền có thể ăn vì không q u ấ y g i y diệp thiều hoa khương tỷ đặc biệt không dùng chìa khóa mở cửa nhẹ chân nhẹ tay đi vào thời điểm l i ê n thấy trong phòng hai bóng người chính nhìn mình diệp ly cùng diệp đồng hai người khí thế đều rất bất p h ả m nhất là nữ nhân kia khương tỷ con mắt tạt độc liếc mắt liền có thể nhìn ra nữ nhân kia từ đầu đến chân cũng là mười điểm xa xỉ sớm cầm cao đính phẩm hai phe nhân mã ngươi xem lấy ta ta nhìn vào ngươi đều không đậu diệp thiều hoa tắm rửa xong đổi bộ y phục đi ra thắng nhóc ta có chút sự tình trước đi ra ngoài một chuyến hiện tại ra ngoài khương tỷ nhìn ra diệp thiều hoa giữa lông mày cùng hai người kia có tương tự địa phương nhưng nhìn diệp thiều hoa biểu lộ cơ hồ là vẫn như cũ có chút đ ạ m mạc nàng không dám mở miệng thay ân diệp thiều hoa cầm chìa khóa nhìn về phía hai người kia đi thôi nghe được diệp thiều hoa dứt khoát như vậy lời nói diệp đ ô n g dừng một chút hơi kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa liếc mắt nguyên bản nàng còn tưởng rằng diệp thiều hoa muốn hỏi thăm bọn họ rốt cuộc là ai hoặc là cùng khương tỷ nói giữa bọn hắn quan hệ lại không nghĩ tới diệp thiều hoa phản ứng như vậy bình thản diệp ly hôm nay là mở quân đội xe đến phía trên bảng số xe mười điểm trói mắt tiếp vào diệp phong thông chi sau hắn liền liên tục không ngừng chạy tới quần áo đều không đổi nơi nào có thời gian đi về nhà đổi một cốt xe diệp đồng trực tiếp ngồi lên tay lái phụ diệp ly lúc đầu muốn đi trên ghế lái nhìn thấy diệp đồng ngồi lên tay lái phụ trong lòng của hắn hơi có chút không thoải mái hắn vốn chỉ muốn diệp đồng cùng diệp thiều hoa ngồi c h u n g châu ngồi phía sau bước chân dừng một chút hắn đi vòng qua một bên khác mở ra sau ghế lái cửa xe diệp thiều hoa ôn lương con mắt nhìn diệp ly liếc mắt bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên diệp ly ồm ồm nói nhanh lên đi hắn ngồi lên ghế lái mới vừa cho xe chạy chợt nhớ tới cái gì lại từ trước mặt tinh tế linh tinh lấy ra mấy túi đồ ăn vặt diệp phong cứ gọi điện thoại thời điểm hắn không biết diệp đồng cũng sẽ cùng bản thân cùng một chỗ sợ diệp thiều hoa đến lúc đó xấu hổ cho nên trên đường dừng xe đi siêu thị nhỏ mua ít đồ một mạch hướng phía sau ném vừa mới ngươi người đại diện là muốn nấu cơm cho ngươi đi về đến nhà còn một hồi nhi ngươi trước đệm lên a diệp thiều hoa đem đồ ăn vặt từ bên chân nhặt lên cầm trên tay nghĩ một hồi không biết bị cái nào chữ xúc động cuối cùng cười một tiếng t ố t sau bốn mươi phút diệp ra láo c h ạ c h diệp ra cũng không phải là biệt thự sang trọng mà là hơi có chút niên đại rất có lịch sử khí tức trang viên diệp ly đem chìa khóa xe đưa cho cửa ra vào đóng quân sĩ quan diệp đồng từ tay lái phụ xuống tới trên đường đi không có nói qua lời nói nàng hướng diệp thiều hoa nhìn thoang qua ấm giọng thì thầm nói đây là diệp ra bản g ra ngày sau ngươi muốn là tới nhất định phải sớm nói với chúng ta một tiếng bằng không thì xe còn chưa mở tiến đến cũng sẽ bị đội cảnh vệ trộm tới khảo vấn nàng nói không ít thứ diệp thiều hoa lại nghe được bực bội diệp ra cái này trong bóng tối đội cảnh vệ ở trong mắt nàng thùng rông kêu to đừng nói nàng về sau trả về không trở lại coi như đến những người này nhiều gấp đôi đi nữa cũng không làm gì được nàng Bất quả những cái này nàng không có cùng cái có diệp Đồng nói, chỉ ly à nhàn là nhạt gật đầu nói tạ ơn.、Diệp、Đồng thoạt nhìn ôn hòa ưu nhã, nhưng trong xương lãnh thoạt hòa Thiều Hoa lại là có chút tạ lại gật cốt đầu đối đạo. ưu có Diệp với Diệp Diệp l cùng vị quan quân kia nói vài câu sau khi trở về ba người một đường tiến vào diệp ra cửa chính diệp phong diệp lao gia tử diệp phu nhân tô lan đều đã ngồi trong đại sành trờ nhìn thấy ba người trở về ba người đều có chút động d u n g nhất là diệp phong nhìn thấy diệp thiều hoa cặp kia cùng tô lan giống nhau y hệt con mắt cổ họng có chút n g ẹ n n à o ly nhi đã cùng ngươi nói rồi à diệp phong cùng tô lan đỏ ngầu cả mắt diệp ly thoạt nhìn cũng có chút kích động bọn họ kéo diệp thiều hoa nói không ít lời nói cơ hồ muốn tới mười một giờ mấy ngày gần đây ngủ sớm dậy sớm diệp lao ra tử đến bây giờ còn là tinh thần vô cùng phân chấn một chút cũng không có phải ngủ báo hiệu diệp đ ồ n g không thế nào trả lời một mực ngồi một bên ôm máy tính không biết đang làm gì là mụ mụ không tốt khi đó không cẩn thận đem n g ư ờ i mất nói đến đây thời điểm t ô lan khẩn trương nhìn diệp thiều hoa liếp mắt ngươi ngươi có trách hay không mụ mụ diệp thiều hoa lấy một cái quýt lười biếng nói lâu như vậy sự tình đã sớm không nhớ rõ không nhớ rõ không nhớ rõ cũng tốt t ô lan nhìn xem diệp thiều hoa một mực căng cứng thân thể bỗng nhiên trầm t ĩ n h lại nhưng lại diệp lao ra từ h i ế p mắt nhìn t ô lan liếp mắt bất quá làm phiền ba cái tiểu thế hệ đều ở hắn không nói gì thêm ngược lại tinh tế hỏi tới diệp thiều hoa bây giờ đang ở công ty ngốc như thế nào diệp lao gia tử ở diệp g i a mười điểm v i nghiêm h n liền diệp ly cùng diệp đồng khi còn bé đều nhận được hắn mười điểm nghiêm khắc giáo dục diệp ly là lao gia tử kiêu ngạo nhất cháu trai dù vậy lao gia tử cũng không đối với diệp ly từng có cái gì tốt s ắ c mặt thấy vậy diệp phong cùng tô lan đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ g i a g i a cha mẹ diệp đồng nghe diệp lao gia tử còn đang hỏi diệp thiếu hoa không khỏi đứng lên nói ta muốn đi về nghỉ trước buổi sáng ngày mai công ty còn có một buổi họp sắp mở nghe vậy tô lan lập tức đứng lên đưa tay sờ sờ diệp đồng đầu đau lòng nói mụ mụ hôm nay cũng là hồ đồ rồi ngươi bận rộn như vậy không nên kéo lấy ngươi theo chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm diệp đồng nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ không có việc gì khó được các ngươi vui vẻ bất quá các ngươi cũng phải sớm nghỉ ngơi một chút hiện tại thời gian đã không m u ộ n sau khi nói xong tại tô lan mười điểm lo lắng nhìn soi mói diệp đồng xoay người lên lầu nghỉ ngơi ngay tại nàng lúc xoay người thời gian diệp lao ra tử trợt nhớ tới cái gì nhìn xem diệp đồng nói đồng đồng công ty của các ngươi có phải hay không cũng có một cái giải trí hạng mục vừa v ậ n thiều hoa là cái nghệ nhân giới giải trí loạn cực kỳ đem nàng đánh dấu công ty của các ngươi để đó cũng sẽ không bị người khi dễ ta cũng yên tâm hết chương này chương 1043, 1043 h i ệ n thực đời tám không cần nâng hai càng diệp đồng bước chân dừng một chút đúng vậy à tô lan con mắt cũng là sáng lên nàng quay đầu hướng về phía diệp thiều hoa cười nói ngươi biết phong hải tập đoàn sao tô lan hai cái này nhi nữ đều không đơn giản diệp ly không nói diệp đồng mặc dù không thích đánh đánh g i ế t g i ế t nhưng kế thừa bọn họ tô ra kinh thương tiên h phú bất quá hai mươi lăm tuổi liền đem phong hải tập đoàn kinh doanh sinh động diệp ly ngày bình thường tại quân đội tô lan một tháng cũng không gặp được mấy lần đem so sánh với hắn tô lan cùng diệp đồng ở chung thời gian so ra hơn nhiều nhiều mà đối với diệp đồng hiện tại thành cựu Tô Lan cái ũ cũng n lòng, nhiên nàng Đồng sủng g là là hài đối với Diệp điểm tự Biết rõ, cả này ư được ớ c cái top Thiều Tô trong Hoa nghiệp. xí nghe Lan nói n h Diệp kia lời n nhạt ngạo, Nghe đằng Lan nhiên n hại. Thiều Hoa đằng sau 3 chữ, tiêu rất lợi Diệp cười. Cái sau quả được Tô à chỉ sợ có chút khó khăn diệp đồng bực bội nàng ấn xuống một cái h u y ệ t thái dương ra ra đem nàng đào tới cần một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng không nói công ty của chúng ta hiện tại cũng đang nâng một người mới lao gia tử trinh chiến cao chót vót hơn nửa đời người đối với cái này chút con con thẳng thẳng không rõ ràng cha đồng đồng công ty hiện tại xác thực không dễ dàng hơn nữa nghệ nhân phí bồi thường vi phạm hợp đồng không ít nghe được diệp đồng nói chuyện tô lan lập tức đứng lên có chút giữ thì nói thiều hoa là tốt ta biết nhưng là đừng làm loạn trà đạp số tiền này tô lan diệp lao gia tử t r o n g mắt hơi h í p tô lan bỗng nhiên ý thức được cái gì nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt đối phương chính vuốt vuốt chén t r à trên mặt không có gì thay đổi nàng mới thở dài một hơi ngày mai hỏi một chút k a t a nhìn công ty bọn họ có thiếu hay không tô lan vô ý thức bù đắp mẹ đừng nói nữa diệp ly tại vừa nhìn điện thoại di động nghe thấy một câu hắn không khỏi vặn lông mày ngươi xác định nhị tỷ cần các ngươi hộ giá hộ dài hắn cầm điện thoại di động đem ấy bù hot sệ ập trên bảng thứ nhất cho nàng nhìn v ậ y bù hot sệ ập bảng danh sách thứ nhất rất đơn giản năm chữ diệp thiêu hoa thêm log hot sệ ập thứ hai người mất tích trở về hốt xệ t ậ p thứ ba diệp thiều hoa me tự chụp tô lan ha to miệng lao gia tử cùng diệp phong nhưng lại tò mò hai người kia không thế nào chơi ấy bồ những vật này ngày bình thường bảo thủ muốn chết lập tức tiến tới nghiên cứu diệp ly hủy bồ thiều hoa đã vậy còn quá đỏ lao gia tử để cho diệp ly lật đến diệp thiều hoa hơi blogger trang trang chủ bên trên là diệp thiều hoa một giờ trước phát một đầu hủy bồ trở về từ coi chết phối đồ là một tấm t ạ i em mở cuốc me cao ốc chiếu đến ánh lửa tự chụp bất quá một giờ thì có mười vạn bình luận đây là tại em mở quốc diệp phong nhìn ra cái kia cao ú c mẹ cao ú c sự t ì n h tại phổ thông quần chúng chúng là cái ngoài ý mớn nhưng bọn họ những người này đ ấ y lòng đều có số t h i ề u hoa ngươi trước đó tại em mở quốc ân diệp t h i ề u hoa gật đầu thực sự là nguy hiểm cũng may ngươi cái kia khoảng cách mẹ cao ú c có chút xa diệp phong cảm khái một câu các ngươi hẳn không có gặp phải em mở quốc phong bế sân bay vận khí cũng rất tốt nghe được diệp phong nói lên cái này diệp thiều hoa ngón tay dừng một chút lại là không nói gì thêm đúng rồi ngày mai cậu của ngươi cùng ngươi mợ sẽ đến nhìn ngươi diệp phong nhớ tới chuyện này ngươi ngày mai không có sao chứ chờ cậu sau khi đến diệp phong còn kế hoạch kế hoạch một trận long trọng hiến hội hướng toàn bộ kinh thành tuyên bố diệp thiều hoa là bọn hắn diệp gia tô gia cùng diệp đồng phong hải tập đoàn không nguyện ý ký diệp thiều hoa diệp phong quyết định tự mình đọc thủ diệp gia hiện tại mặc dù không bằng tổ tiên như vậy có quyền thế nhưng là bởi vì diệp ly có thể đứng vững được bước chân lời nói thả ra diệp thiều hoa về sau đường biết càng bằng p h ẳ n g chỉ là cái này chút diệp phong cũng là vụng trộm kế hoạch không cùng diệp thiều hoa nói rõ diệp thiều hoa tự nhiên không biết những cái này nàng chỉ là không xương cốt tựa như dựa vào ở trên ghế s a lông thụy nhãn m ô n g lung diệp lao ra tử lập tức để cho nàng đi lên nghỉ ngơi còn nói gian phòng đã chuẩn bị cho nàng tốt rồi diệp ly hứng thú bừng bừng muốn mang nàng đi p h ò n g nàng diệp thiều hoa lúc đầu muốn trở về ngủ gặp bọn họ dạng này ân xuống một cái điện thoại di động để cho khương tỷ không cần qua đây tiếp nàng lên lầu thời điểm vừa vặn đụng phải muốn nghỉ ngơi diệp đồng đi ra rót nước công ty sự tình nói đến cực kỳ phiền phức những cái này nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu ngươi hôm nay ngày đầu tiên trở về ma ma cũng không phải cố ý không đồng ý nhường ngươi đến công ty của ta nàng chỉ là đau lòng ta không dễ dàng ngươi không nên trách nàng diệp đồng thán một tiếng nhìn xem diệp thiều hoa t h ấ p giọng diệp thiều hoa yên lặng nhìn nàng một cái sau đó cười không cần ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng có chút cao một chấm năm ước đây phong hải tập đoàn không lấy ra được nhiều như vậy vốn lưu động diệp đồng cho rằng diệp thiều hoa là lý do cũng không nói tiếp đồng đồng uống chén sữa bò ngủ tiếp giấc ngủ tốt lâu dưới tô lan ấm tốt rồi một chén sữa bò ngươi một ngày mệt nhọc cái này nhiệt độ vừa vặn không nóng miệng diệp thiều hoa cười cười trực tiếp quay người hướng gian phòng của mình đi đến diệp ly chính dựa vào trong phòng bên cửa sổ t h ấ p m ắ t hút thuốc không biết đang suy nghĩ gì nhìn thấy diệp thiều hoa tới hắn vội vàng bóc khói ngươi ngươi uống sữa bò sao sau mười phút diệp ly bưng lấy một chén ấm áp sữa bò tới diệp thiều hoa uống xong sữa bò lúc này vậy mà lại là không ngủ được nàng mở ra điện thoại di động phát hiện khương tỷ phát một phần văn kiện tới người diệp tổ tông khương tỷ trần tự mân cái kia thằng ngu cho nói là cái gì đền bù tổn thất rác rời kịch bản ta nhìn cũng chưa từng nhìn đây là ta từ cái khác đạo diễn cái kia lấy tới kịch bản bọn họ nghe nói ngươi muốn tiếp đùa giỡn nguyên một đám đuổi tới phát kịch bản ngươi chậm giá trọn chờ thêm hai ngày ta đem những n à y kịch bản nện vào mông san san trên mặt cái kia hai ngu xuẩn hình dáng một cái có nhan trị có chủ đề độ còn có diễn kỹ nghệ nhân ai không bưng lấy khương tỷ cười lạnh hết chương này chương một nghìn bốn mươi b ố một nghìn bốn mươi b ố hiện thực đời chín bằng cấp ba cảng ngươi diệp tổ tông a khương tỷ cái kia mông san san là bò lên trên trần húc minh dường thực sự là không nên ép mặt mỉm cười người diệp tổ tông khương tỷ đúng rồi các ngươi những tòa lầu là ở người nào sao nay thiên hạ lâu thời điểm ta nhìn thấy dưới lầu ngừng lại một cỗ màu đen xe xe kia bảng số có chút sâu liền a một lần này khương tỷ nhìn thấy diệp thiều hoa bên kia qua mấy phút đồng hồ mới phát tới một cái a chữ khương tỷ cho rằng diệp thiều hoa không thèm để ý chuyện này cho nên liền không có nhiều lời khương tỷ đúng rồi thái phi kẹo ta buổi tối cho ngươi vừa mua một bình đặt ở ngăn tủ phía dưới lúc nào trở về nhớ kỹ cầm cũng không biết diệp thiều hoa thật xấu gì mặc kệ ở đâu đều muốn mang một cái thái phi kẹo cũng không ăn đợi đến sắp tan tùy tiện cho bên người trợ lý hoặc là fans hâm mộ cũng hoặc là đoàn làm phim người ăn sau khi trở về lấy thêm một cái mang lên buổi sáng diệp thiều hoa lúc đầu có cái thông cáo nhưng là công ty bên kia không có tiếp tục thông chi khương thị gọi điện thoại tới nói vài câu hùng hùng hổ hổ vài câu sau đó để cho diệp thiều hoa trong nhà chờ lấy tinh thành những cái này ngu xuẩn là có bệnh à. diệp thiều hoa vui nhàn nhã trước đó bất kể là có hay không ký ức nàng mãi mãi cũng đang đuổi nhiệm vụ một khác cũng không để cho mình dừng lại lúc này thật vất vả có thể chân chính rảnh r ồ i nàng nghĩ nghiêm túc cẩn thận nghỉ ngơi mấy ngày không thèm quan tâm bất cứ chuyện gì mười giờ sáng thời điểm diệp thiều hoa bị khương tỉ một chiếc điện thoại t h ứ c tỉnh để cho nàng đi công ty chuẩn bị một chút muốn mang nàng đi thử sức. diệp Thiều Hoa không ngồi xuống, không có ly ậ p tức t đứng lên, mà là mà a p hôm ả i tiếp tục tay t r á nay xin nghỉ biết rõ nàng muốn đi tinh thành giải trí một chuyến lập tức từ trong nhà để xe lái một chiếc xe đi đưa nàng diệp thiều hoa đến công ty thời điểm khương tỷ đang cùng người gọi điện thoại sắc mặt không tốt lắm nhìn thấy diệp thiều hoa đến nàng thu hồi tâm tình mình t h i ề u hoa ngươi tới đây một chút nàng dẫn diệp thiều hoa đi trần tự mân văn phòng văn phòng bên trong có mấy người mông san san nàng người đại diện trần tự mân còn có trần tự mân thư ký đ ề u ở trần tổng t h i ề u hoa nam thần nữ thần cái kia tống nghệ tiết mục vì sao lại biến thành mông san san ta hy vọng công ty có thể cho ta một lời giải thích khương tỷ cười lạnh một tiếng lúc đầu diệp thiều hoa lần này trở về chủ yếu chính là nam thần nữ thần cái này buổi họp báo không nghĩ tới buổi sáng không có thu đến buổi họp báo thông chi lại thấy được ngông san san đi cái kia buổi họp báo khương tỷ bị c h ọ c giận quá mà cười lên trần tự mân cũng đau đầu hắn nói thẳng cái này tống nghệ tiết mục không đơn giản cần nhất định thể lực cùng trí nhớ ngông san san ngành vũ đạo tốt nghiệp tiết mục tổ bên kia cũng rất hài lòng thiều hoa ta cho nàng an bài một cái khác điện ảnh cái gì chi nhớ cùng thể lực khương tỷ cắn răng diệp thiều hoa có hung ác nhiều tư liệu cũng không rõ rệt mặc dù nghệ nhân trên tư liệu viết sinh viên nhưng nội bộ công ty đều biết đây đều là công ty an bài bởi vì bọn họ tìm không thấy diệp thiều hoa học tịch mông san san cái gì khác phương diện cũng không sánh nổi diệp thiều hoa nhưng nàng có một cái mười điểm có lợi bối cảnh a đại tốt nghiệp cao tài sinh không phải nghệ thi được đi mà là trực tiếp điểm cao vào a đại vậy bố bên trên không biết bao nhiêu người cùng bái mông san san bằng cấp có thể cái này vậy mà trở thành trần tự mân bọn họ những người này lấy cớ hết chương này chương 1045, 1045 h i ệ n thực đ ờ i mười lang thang bốn càng diệp thiều hoa một mực nhìn lấy điện thoại di động nhếp cẩn du hồi phục không có chú ý bọn họ đối thoại thân xác còn có chút nghiêm túc trần tự mân nhìn xem diệp thiều hoa bộ dáng trong lòng cũng đau b u ồ n bất quá chỉ là một cái bình thường tiểu nghệ nhân mà thôi hắn còn có thể không bỏ xuống được mông san san thông qua người đại diện tìm tới hắn thời điểm hắn nghĩ thật lâu mới đáp ứng rồi được rồi chuyện này quyết định như vậy đi các ngươi đi ra ngoài trước ca khương tỷ nhìn xem trần tự mân cảm thấy đối phương đầu góc có phải hay không hỏng diệp thiều hoa bây giờ là công ty nhất đến tiền một cái hắn nâng mông san san coi như xong tất yếu như vậy buộc diệp thiều hoa sao đương nhiên khương tỷ cũng biết cái này hơn phân nửa là mông san san cố ý cũng bởi vậy nàng mới có thể càng tức giận sắc mặt nàng không biết từ trần tự mân đi ra phòng làm việc khương tỷ ngươi cũng đừng tức giận m ô n g san san người đại diện là hình thành giải trí hai chuôi đầu một mực bị khương tỷ đặt ở bỏ ra lúc này dưới tay nghệ nhân có trần tự mân bạo bọc hắn lực lượng liền đủ giới giải trí không chính là như vậy ngươi nên đã sớm biết khương tỷ nhìn thấy diệp thiều hoa nhìn xem điện thoại di động vẫn như cũng một bộ nghiện n ẹ t thiếu nữ bộ dáng hít sâu một hơi sau đó c h u y ể n mắt cưới híp mắt nhìn xem m ô n g san san người đại diện nhà chúng ta thiều hoa là không có như vậy bị ổi nàng nếu là cùng các ngươi san san một dạng ngươi cho rằng bây giờ còn có các ngươi địa bàn ngông san san người đại diện nghẹn một cái hắn mắt nhìn diệp thiều hoa đối phương thấp đôi mắt nhìn xem điện thoại di động lông mi rất dài nhưng trên mặt một bộ buồn ngủ bộ dáng an mặc tay áo dài bởi vì cầm điện thoại di động động tác tay áo trượt đến một nửa nổi bật lên tay kia cổ tay càng ngày càng gầy gò đ ư ợ c không có chút trói mắt hai ngày này diệp thiều hoa mặc dù là nghệ nhân nhưng lại là phi thường t ú n nghệ nhân nhưng nàng những cái kia đám phan hâm mộ cũng là điên liền thích nhìn nàng cái này lạnh lẽo cô quặn tính tình có chút không tốt bộ dáng mông san san người đại diện không dám nói thêm nữa khương tỷ câu này nói không sai diệp thiều hoa nếu là đồng ý v u ô n g xuống tư thái bao nhiêu danh môn thiếu gia nguyện ý vung tiền như rác năm ngoái diệp thiều hoa quay phim thời điểm một cái trong nhà có quyền thế nhị đại mỗi ngày bền lòng vững dạ đi đoàn làm phim nhìn diệp thiều hoa mỗi một lần đều mang một cốp sau hoa hồng lúc ấy đới ra cái kia nhị đại thân phận trên mạng đều ồ lên đáng tiếc một tuần lễ sau cái kia nhị đại vô cớ biến mất mặc kệ như thế nào mông san san người đại diện được tiện nghi liền tốt lúc này thật đúng là không thế nào dám đắc tội diệp thiếu hoa chờ mông san san bọn họ đi thôi khương tỷ mới nhìn hướng diệp thiếu hoa người liền không sinh tốt ta ta biết ngươi chẳng những không tức giận sẽ còn may mắn lại có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày khương tỷ thật hận nghiến răng đi về nghỉ ngơi đi xế chiều ngày mai đi với ta thử kịch diệp thiều hoa chậm rãi đi theo khương tỷ đằng sau vào thang máy đúng rồi đêm qua hai người kia vào thang máy về sau khương tỷ chợt nhớ tới vấn đề này diệp thiều hoa cùng n h ế p cẩn du nói vài câu về sau liền lui hoại c h á t mở ra trò chơi thờ ơ chơi lấy t h ằ n g nhóc ngươi sẽ không muốn biết rõ khương tỷ phát c á o không nghĩ để ý tới diệp thiều hoa đi xuống lầu diệp thiều hoa tiếp nhận kính dâm cùng mũ lơi ư chai đưa cho chính mình đeo lên hàng hồ nói chính các ngươi đi làm việc ta hôm nay còn có những chuyện khác người có chuyện gì khương tỷ ngần người diệp thiều hoa đã thấy diệp ly xe tùy ý hướng khương tỷ khoát tay háo việc tư trên xe bảo mẫu khương tỷ nhìn thấy diệp thiều hoa lên một c ố mười điểm xa xỉ xe sang trọng có chút lo lắng nàng mở ra diệp thiều hoa ngoại trát nhìn xem diệp thiều hoa ảnh chân dung sau nửa ngày không có gửi tới khương tỷ thán một tiếng những người khác nàng biết lo lắng nhưng diệp thiều hoa nàng lại là yên tâm không được nàng là sợ diệp thiều hoa có cái gì chuyện khác không biết nghĩ tới điều gì khương tỷ trong lòng lo lắng nghiêm trọng hơn đưa tay muốn quay cửa xe lên khoe mắt liếc qua lại nhìn thấy trong kiếng chiếu hậu một cỗ xe đen nàng sửng sốt một chút không phải nàng trí nhớ tốt bao nhiêu chỉ là cái kia cái chỉ mang theo a một bảng số xe xe quá sâu nhận ra chiếc xe kia bất quá chiếc xe kia hẳn là đi ngang qua rất nhanh liền biến mất ở trong dòng xe cộ khương tỷ quên ở sau đầu diệp ra diệp thiều hoa cùng diệp ly đồng thời trở về t ô lan mí môi cười một tiếng hướng diệp thiều hoa vây tay đối với diệp thiều hoa giới thiệu người bên cạnh mau tới đây gọi người đây là n g ư ờ i cậu đây là n g ư ờ i mợ diệp thiều hoa nhà ông ngoại đời đời kinh thương tô thị tại kinh thành cũng là nhất lưu sĩ nghiệp cậu tô mân càng là tài chính bên trên tân tú bất quá hắn lao bà lại là cái thư hương môn đệ ra đời diệp thiều hoa hơi không kiên nhẫn nhận biết người sống bất quá cũng nhẫn mại tính tình trao hỏi mở từ trên xuống dưới quét nàng liếc mắt mỉm cười cùng nàng nói mấy câu mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa là toàn bộ nhưng dấu ở trong xương cốt cái kia bôi không thèm để ý diệp thiều hoa lại có thể cảm nhận được tô mân cũng nhìn diệp thiều hoa liếc mắt cầm một cái tinh xảo đóng gói đưa cho diệp thiều hoa xem như lễ gặp mặt liền không có hỏi nhiều nữa diệp thiều hoa cái gì mà là hỏi tới tô lan diệp đồng gần nhất động thái diệp đồng là diệp ra một cái duy nhất có kinh thương thiên phú người ngoại tổ một nhà m ư ơ i điểm ưa thích diệp đồng thiều hoa là cái có phúc thất lạc mười bảy năm còn có thể trở về mợ nhấp một miếng t r à ôn hòa cười nói cái này mười bảy năm ngươi đều là thế nào qua mợ diệp ly ngồi ở diệp thiều hoa bên người vặn dưới lông mày bọn họ là nhìn qua điều tra diệp thiều hoa tư liệu phía trên cũng không tỉ mỉ lại là viết lên diệp thiều hoa tại m m quốc lưu lạc rất nhiều năm tại xóm nghèo cũng xuất hiện qua về nước thời gian đại bộ phận cũng là không có cố định nơi đặt chân cha nàng tư liệu cũng không có bất kỳ cái gì có thể cha địa phương cũng không có bị cái gì nhân thủ n u ô i bằng cấp cũng là mơ mơ hồ hồ diệp ly cùng diệp phong bọn họ đều tưởng rằng đó là công ty vì cho diệp thiều hoa m ạ vàng cho nên bịa đặt không cần nghĩ diệp thiều hoa những năm này qua cực kỳ không như ý hắn cùng diệp phong bọn họ đều là muốn hết sức đền bù tổn thất diệp thiều hoa tại mợ nói thời điểm diệp ly liền vô ý thức cắt đứt mợ hắn không hy vọng tại diệp thiều hoa trước mặt đâm nàng vết thương diệp thiều hoa lại là không thèm để ý thờ ơ mở miệng cũng không làm sao sống địa phương nào đều lang thang qua nàng nói có một nửa cũng là thật đúng là khắp nơi lang thang lang thang lúc thi hành nhiệm vụ thời gian cũng đánh chết không ít người hết chương này chương 1046, 1046 h i ệ n thực đời mười một quản lý công ty một càng tô mân cùng mợ hai người đối với diệp thiều hoa lang thang không nhiều cảm thấy hứng thú mợ chỉ là kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa liếc mắt liền không có hỏi lại những lời khác một đoàn người lại trò chuyện c ô nhi g ty t sự ì n Đồng đồng hôm nay hôm l ạ đi được đều hiệu. lời, hài liều công sắc, chính Tô Tô bận Mân nghe được tô Lan trả lời, trên mặt lóe lên hài lòng thân sắc, đều bị nàng không muốn liều mạng như、vậy. nàng A chính là không rảnh ty trả mặt vậy, bị lué là A diệp ly nghe trong lòng lại là b u ồ n b ự c mặc dù có qua đoán trước diệp thiều hoa trước m ộ ư ơ i bảy năm sinh hoạt lát nữa có chút không tốt có thể nghe được diệp thiều hoa bản nhân nói đến thời điểm diệp ly trong lòng nhưng vẫn là không thoải mái hắn cùng ra ra một dạng rất muốn biết rõ nàng cái kia mười bảy năm là thế nào vượt đi qua lại là làm sao về nước có thể lại không dám hỏi diệp ly bực bội từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc muốn điểm bên trên móc bật lửa ra về sau chợt nhớ tới cái gì lại nhét trong túi quần bên người ba người vẫn còn nói diệp đồng cũng không biết cậu cùng mợ đến tột cùng là vì ai đến diệp ly luôn luôn là bất thường quen hắn trực tiếp nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi ngươi mau mau đến xem phòng ta sao diệp thiều hoa đang xem nhiếp cẩn du bên kia phát tới tin tức nghe được diệp ly câu nói này nàng sững sờ trong chốc lát mới chậm rãi gật đầu t ố t diệp ly một câu nói kia cũng chính là đ ố n g nhiên đụng tới sau khi nói xong trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định không nghĩ tới diệp thiều hoa đáp ứng rồi diệp ly có chút ứng phó không rời hoảng không loạn mang diệp thiều hoa lên lầu hắn phòng ngủ là ngay cả một cái bể bơi còn có một cái phòng tập thể thao bởi vì bản thân là quân nhân quan hệ đồ bên trong sắp xếp gọn gàng có thứ tự diệp ly cầm rất nhiều thứ cho nàng nhìn có hắn chân tàng hơn trường có hắn khi còn bé chơi qua đồ chơi hắn có cái gì ưa thích cái gì cũng biết giấu đi diệp đồng vẫn rất t r ư ớ n g mắt hắn điểm này bất quá diệp ly không thèm để ý những vật này đều là chính hắn thu thập ngày bình thường bảo mẫu quét dọn vệ sinh thời điểm cũng không dám đụng hắn giấu đi đồ vật hôm nay còn là lần thứ nhất lấy ra cho người khác nhìn diệp thiều hoa thấy vậy rất có kiên nhẫn nhìn một lúc lâu đống nhiên n g n g đầu thần sắc có chút phức tạp nhìn xem diệp ly ra là không phải, có cái gì chỗ không phải, chỗ đúng. gì cái có Bị d i ệ p thiều hoa thấy vậy diệp ly không khỏi gãi gãi đầu chợt nhớ tới diệp thiều hoa chưa từng có lại diệp ra dạo qua hiện tại bản thân cho nàng nhìn những vật này không phải hướng nàng ngược đâm sao không có việc gì diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt đứng lên từ trong túi quần móc ra một k h ỏ a thái phi kẹo đưa cho diệp ly muốn ăn sao đột nhiên bị nhét một k h ỏ a kẹo diệp ly sững sờ trong chốc lát khẩn trương nói một câu tạ ơn diệp thiều hoa nhìn hắn một cái đông nhiên cười Quản gia gọi chúng ta, xuống lầu chúng gia gọi ta, A. diệp lao y cùng ở s u lưng nàng, viên đem cái kia viên thái kia phi k ẹ lột ra p h o n gia t ớ trong miệng. Vẫn rất ngọt. nết miệng. Vẫn Hắn miệng đồng còn cười cười. dưới, Diệp Diệp có Lầu l o ra tử bọn b họ không i ế trên lúc nào đều t ở về. Diệp lao ra tử t mặt lúc đầu vẫn là vô cùng nghiêm túc nữ mày tựa hồ gặp việc khó gì chỉ là nhìn thấy diệp thiều hoa xuống tới sau khi diệp lao gia tử biểu lộ lập tức liền hòa h o a n lại để cho tô mân cùng mợ không khỏi nhìn nhiều diệp thiều hoa lên mắt đ ấ y mắt hơi kinh ngạc hẳn là không hiểu vì sao lão gia tử đối với diệp ly đối với diệp đồng đều rất bình thường lại vẫn cứ đối với cháu gái này có chút nhìn với con mắt khát ca hôm nay là một trận bữa cơm đoàn viên trên bàn cơm lúc đầu hôm nay hẳn là xem như trọng yếu nhất diệp thiều hoa lời nói không có bao nhiêu tô lan còn có tô mân mấy người đại đa số đều ở nói diệp đồng sự t ì n h diệp phong cùng diệp lão gia tử từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi trên bàn cơm không nói nhiều diệp thiều hoa từ trước đến nay lãnh đạo cho dù có người hỏi nàng nàng trả lời cũng là cực kỳ lãnh đạo như vậy xem xét quả nhiên vẫn là người diệp ra tô mân cùng mợ cũng đều là nhân tinh hai người tại thượng lưu vòng t r ò ngốc nhiều đạo lý đối nhân xử thế nhìn mặt mà nói chuyện cũng là không ít nhìn thấy lao diệp từ nết môi bộ dáng mợ cầm khăn giấy đệ lên khoe miệng cười nhìn về phía diệp thiều hoa nghe ngươi mụ mụ nói ngươi bây giờ là ở làm nghệ nhân diệp thiều hoa không nghĩ tới chủ đề chuyển đến trên người nàng khẽ vớt cảm t ân minh tinh ăn cũng là thanh xuân cơm ngươi có nghĩ tới hay không tương lai muốn làm gì mợ nhìn diệp thiều hoa liếc mắt giới văn nghệ hiện tại có bao nhiêu nát mợ tự nhiên là biết rõ nhà mình những bọn tiểu bối kia không có việc gì liền bao nuôi tiểu minh tinh đã không phải là chuyện mới mẻ gì những cái này nghệ nhân nói đến e m hai nhưng ở mợ trong mắt những người này cũng chính là một cái con hát diệp thiều hoa nhìn mợ liếc mắt đ ố n g nhiên cười làm gì trước tiên đem mông san san tiêu diệt lấy thêm cái quốc tế thưởng đi đến quốc tế màn ảnh mợ xuất từ thư hương môn đệ không nghĩ tới diệp thiều hoa nói chuyện như vậy thô lỗ khoe miệng nàng cương một lần thật lâu mới hồi phục tinh thần lại n g ư y i mục tiêu chính là làm cái đùa giỡn nghệ nhân lao gia tử cùng diệp phong đều ở mợ không nói ra được khó nghe như vậy lời nói nhưng là bị diệp thiều hoa cái này vĩ đại t r í hướng gây kinh hãi nàng nguyên lai tưởng rằng diệp thiều hoa khả năng không biết diệp ly tại quân đội thân phận chí ít cũng biết diệp đồng hiện tại đang làm cái gì a chí ít cũng nên biết rõ bọn họ là người tô ra a ít nhất cũng phải hướng người diệp ra đòi hỏi một cái tổng giám đốc vị trí a làm sao biết diệp thiều hoa ánh mắt đã vậy còn quá thiền cận đúng vậy a không thích hợp sao ta ngược lại cảm thấy có ý tứ diệp thiều hoa tựa hồ cảm thấy là thật có ý tứ còn nợ nụ cười tô lan nghe được diệp thiều hoa như vậy mà nói lông mày méo một cái t h i ề u hoa vừa mới cậu của ngươi nói kinh thành bên này biết mở một cái chi nhánh công ty tô lan nói đến đây hướng về diệp đồng ôn hòa nợ nụ cười ông ngoại ngươi cũng liền ta với cứu cứu ngươi hai cái lúc đầu cái này chi nhánh công ty cậu của ngươi muốn cho đồng đồng quản lý nhưng vừa mới đồng đồng trở về nói nàng muốn cho cho ngươi quản lý nhìn ngươi tỉ tỉ đối với ngươi tốt bao nhiêu giới giải trí những sự tình kia coi như x o n g đi về là tốt tốt giúp ngươi cậu quản lý công ty đây cũng là cậu của ngươi tặng quà cho ngươi diệp thiều hoa cũng không ngẩng đầu lên mặt không thay đổi nói không cần ta sẽ không sẽ không mới để cho ngươi học t t ô lan kiên nhẫn đưa mắt nhìn sang diệp t h i ế u hoa ánh mắt chính là hình như có tự ái có tỷ tỷ ngươi tại ngươi sợ cái gì đến lúc đó gặp được không hiểu có tỷ tỷ ngươi giúp đỡ quản lý đồng đồng có đúng không hết chương này chương 1047, 1047 h i ệ n thực đợi mười hai ép hỏi hai càng ân ngươi gặp được vấn đề gì t ì m ta là được diệp đông gật gật đầu nhìn về phía diệp t h i ế u hoa ánh mắt ôn ôn hòa hòa vậy muốn vất vả ngươi nhiều giúp ngươi một chút mội mội tô mân nghe được diệp đồng đáp ứng hỗ trợ mới thở dài một hơi rõ ràng là để cho diệp thiều hoa công ty quản lý lại đối với diệp đồng cảm kích không thôi diệp thiều hoa cảm thấy rất không có ý nghĩa ta sẽ không quản lý công ty cũng không có ý định rời khỏi giới giải trí ngươi ngươi cứ như vậy cùng trưởng bối nói chuyện tô lan cảm thấy diệp thiều hoa có chút không biết tốt xấu đừng nói nữa thiều hoa có thể trở về là được nàng muốn làm gì ta đều theo nàng lao ra tử cảnh cáo nhìn tô lan l ư ớ t mắt tô lan bị nhìn thấy giật mình nhưng cũng không dám lại nói cái gì tô mân cảm thấy diệp thiều hoa có chút buồn cười bất quá cũng là không nói gì cảm thấy ngược lại thở dài một hơi nguyên bản diệp đồng đưa ra muốn cho diệp thiều hoa quản thời điểm tô mân cảm thấy cái này phân bộ khẳng định phải thua thiệt hiện tại diệp thiều hoa không nguyện ý tiếp nhận tô mân tự nhiên dễ dàng hơn một đoàn người ăn cơm xong diệp thiều hoa cảm giác buồn ngủ không được lên lầu nghỉ ngơi diệp lao g i a nhìn tô lan liếp mắt ta có việc muốn hỏi ngươi tô lan hai ngày này nỗi lòng vốn là không yên nghe được lao g i a tử lời nói trong lòng cả kinh bất quá trên mặt lại che giấu rất tốt m ộ ư ơ i bảy năm trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra diệp lao g i a tử đứng ở bàn đọc sách trước mặt một đôi mắt nhìn xem tô lan để cho người ta không chỗ che thân m ộ ư ơ i bảy năm trước tô lan mẹ con là bốn cái đi nước ngoài tại địch nhân trong ổ. khi đó diệp g i a cũng không dễ vượt qua cũng không có hiện tại tình cảnh phía trên thậm chí đều có mệnh lệnh nếu có cần tùy thời hy sinh tô lan mẹ con bốn cái ngay tại cuối cùng một đêm thời điểm tô lan mang theo diệp ly cùng diệp đồng trở lại rồi đơn độc thiếu diệp thiếu hoa có thể có ba người trở về diệp phong cùng diệp lao gia tử đều phi thường may mắn về sau cũng đi tìm qua diệp thiếu hoa nhưng làm sao tìm được cũng tìm không thấy diệp lao gia tử để cho người ta cha thật lâu nhưng một chút tung tích đều không có tìm được có thể bây giờ suy nghĩ một chút diệp lao gia tử lại cảm thấy có chút không đúng